Tiểu Hàm, Tiểu Hi về nhà ăn cơm lạp đường liên tử đứng ở cửa nhà hướng tới nơi xa chân núi hô một tiếng, nghe được xa xa truyền đến một tiếng trả lời, một lát liền thấy hai cái tuổi tương tự Hải tử nắm tay chạy tới. Lùn một ít Hải tử lớn lên thực đáng yêu, một đầu tựa hồ dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên tóc bạc, bên cạnh Hải tử so với hắn cao nửa cái đầu, nhưng là muốn gầy một ít, một đầu màu xám tóc ngắn bị ánh mặt trời một chiếu có vẻ càng thêm nhan sắc nhạt nhẽo. Mũ mũ. Đường hy bổ nhào vào đường liên tử trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng một chân, mười phần dính người, chọc đến đường liên tử trong mắt càng thêm nu hòa. Đường hàm sẽ không nói, nhưng là cũng đi đến bên người nàng rỗi tay giữ nàng lại góc áo, ngửa đầu đối nàng mỉm cười. Đường hàm tuy rằng không phải bọn họ thân sinh hài tử, nhưng là như vậy cười rộ lên, đầy người ôn nhu bộ dáng nhưng thật ra cùng đường nôn chi cùng với đường liên tử hai vợ chồng thập phần giống nhau. Nhìn xem các ngươi hai cái, lại chơi đầy người là hãn, tay đen nhánh. Đường liên tử đầu tiên là cao hứng một người hôn một cái, sau đó liền ra vẻ nghiêm túc xoa eo bể nghệ hai cái nhìn qua thực ngoan ngoãn, trên thực tế nháo phiên thiên hải tử. Nói như vậy cũng không hẳn vậy, chỉ có đường hy đứa nhỏ này mới là nhất nháo, đường hàm bình thường nhất nghe lời bất quá, cùng đường hy cái này đệ đệ ở bên nhau chơi đùa, đều là đảm đường khuyên nhủ hắn nhân vật. Đang nói, phòng trong đi ra đường nôn chi bưng một cái nôn buồn đi ra, cười nói, mau tới ba ba cho các ngươi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hai đứa nhỏ lập tức đối mụ mụ lộ ra định nọt lấy lòng tươi cười, nhanh như chớp toàn bộ hoa tới rồi ôn hòa ba ba bên người, làm hắn một đám vứt lên bọn họ tay háo cho bọn hắn rửa tay. Đường Luân Chi giãy rộng bàn tay to có thể đồng thời nắm lấy bọn họ hai đứa nhỏ tay, phụ tử ba người ngồi xổm kia tẩy xuống tay một lát liền bắt đầu chơi đùa đi lên. Đường Liên Tử đứng ở bọn họ phía sau ho khan một chút, Đường Luân Chi tươi cười chợt tắt lập tức nhanh hơn trên tay động tác, Đường Hi cũng không dám chơi thủy, cùng Đường Hàm giống nhau ngoan ngoãn rửa tay. Hai đứa nhỏ giặt sạch tay liền lưu vào nhà, bọn họ bụng đã sớm đói thầm thịt đều. Đường liên tử vừa mới chuẩn bị vào nhà nhìn hai người ăn cơm, đồng nhiên nghe được ca ca nói, liên tử, mau tới ta cho ngươi rửa tay. Quay đầu thấy ca ca còn ngồi sổm nơi đó hướng nàng với tay, đường liên tử đi qua đi đem tay đưa cho hắn. Đồ ăn đều là đường nôn chi làm, đường liên tử tay kỳ thật không dơ, nhưng là đường nôn chi liền mang theo hạnh phúc lời, như là phía trước cấp hai đứa nhỏ rửa tay như vậy, lôi kéo tay nàng cẩn thận giặt sạch một lần. Phòng trong đợi không được ba mẹ tới ăn cơm hai đứa nhỏ nắm tay ở cửa ra bên ngoài xem, nhìn thấy một màn này đều nhịn không được đẩy mặt cười. Nghe được tiếng cười đường liên tử xem qua đi, liền phát hiện hai cái đầu nhỏ điệp ở bên nhau tránh ở cửa xem bọn họ, tức khắc đỏ mặt lên, mau đi ăn cơm, bằng không đều lạnh. Đường nôn chi cũng nói, mau đi đi, mụn mụ ngượng ngủng. Nga đường hi cười hì hì cùng đường hàm cùng nhau lùi về đầu, liếc nhau như là phát hiện cái gì bí mật giống nhau che miệng cười. Bên ngoài đường liên tử hoán trách nhìn thoáng qua kaka cố ý đem trên tay thủy chiếu vào trên mặt hắn, đường nôn chi cũng không sinh khí, bưng chậu nước đem thủy chiếu vào nhà gỗ bên cạnh vườn giao thượng. Này 3 năm tới, bọn họ sinh hoạt trên cơ bản đã ổn định, cũng bắt đầu thói quen loại này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thế giới. Hiện tại một năm chia làm 3 loại mùa, cực nhiệt không có mưa mùa bọn họ gọi mùa hạ, cực lánh mỗi ngày hạ tuyết mùa gọi mùa đông, còn có thời tiết không nóng không lạnh nước mưa vừa phải mùa tắc bị gọi bình quý Mỗi cái mùa dựa theo mỗi năm bất đồng tình huống có 3 tháng đến 4 tháng, cho nên một năm thời gian cũng không xác định. Bất quá mỗi cái mùa chi gian biến hóa tới đặc biệt rõ ràng, mùa hạ cùng mùa đông trung gian là bình quý, khác biệt chính là trong một đêm đột nhiên lên cao nhiệt độ không khí, cùng trong một đêm đột nhiên hạ thấp nhiệt độ không khí. Bọn họ căn cứ này ba cái mùa tới xác định qua mấy năm, không biết mặt khác địa phương có phải hay không như vậy phân chia, nhưng là ở chỗ này ở một đám người đều đã bắt đầu dùng như vậy phương pháp tới tính giờ. Tại đây 3 năm, đã xảy ra rất nhiều sự. Có mùa đông đói khát dã thú tìm kiếm không đến đồ ăn tới công kích bọn họ ở thôn, bị đại gia đánh lùi trở về, nhưng là ở cái này quá trình đã chết hai người người. Một cái là Vương Thanh Hiểu, nàng vì bảo hộ chính mình nữ nhi bị một con thật lớn sói nuốt ăn, một cái khác chính là Dương Thúc, cũng bởi vì một cái ngoài ý muốn bị hung manh dã thú cắn chết. Mấy năm nay không ngừng mà xuất hiện các loại phía trước chưa thấy qua biến dị động vật, hình thể càng lúc càng lớn động vật. Thách sùng cùng chủ thượng hai cái thân thể cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng thông minh. Để cho bọn họ cao hứng chính là, phát hiện tân sinh thực vật. Lúc ban đầu là ở cực lánh mùa đông, từ tuyết địa mọc ra thuần trắng sắc thực vật, bắt đầu chỉ có thảo, sau lại dần dần cũng sẽ phát hiện tuyết trắng giống nhau nhan sắc thụ, có chút màu trắng thảo là có thể coi như đồ ăn dùng ăn, một ít thấp bé bụi cây thượng cũng kết một ít trái cây. Mùa đông mọc ra tới thụ cùng thảo đều là màu trắng, hơn nữa chỉ lớn lên ở tuyết địa. Một hóa tuyết những cái đó thực vật liền sẽ cùng tuyết trắng giống nhau hòa tan khô héo. Ở mùa hạ lớn lên thực vật đều là màu vàng cùng với màu đỏ, đây khắp núi đồi hoàng diệp hồng diệp nhìn qua giống như là mùa thu cảnh tượng. Ở bình quý lớn lên thực vật mới cùng nguyên lai tương tự, đại bộ phận đều là màu xanh lục. Bất quá thực vật lớn nhất thay đổi chính là sở hữu thực vật đều biến thành mùa tính, mỗi cái mùa sinh trưởng bất đồng thực vật, qua cái này mùa nói loại này thực vật liền sẽ khô héo, đều không ngoại lệ. Tây cối cao to ở một cái mùa biến hóa lúc đầu, liền lấy thập phần mau tốc độ sinh trưởng, ngắn ngủn 10 ngày qua là có thể trưởng thành tre trời đại thụ, xa xa gần gần địa phương đều là một mảnh thực vật sinh trưởng. Về có thể ăn cùng không thể ăn thực vật, đều là bọn họ từng cái nếm thử ra tới, rất nhiều thực vật đều cùng từ trước hoàn toàn bất động, đối mặt như vậy biến hóa thật lớn thế giới, mỗi người đều là từ xa lạ biến thành thói quen, hơn nữa thế giới này hiện tại còn ở tiếp tục bay nhanh bị một loại không biết tên lực lượng thay đổi. Chương 46 Chương 46 Liên tử tỷ, Đường liên tử đứng ở cửa nhà cấp 2 đứa nhỏ tu bộ tóc, nghe thế thanh âm, cười ngẩng đầu nhìn trước mặt vài người. An tâm, còn có kiên cường các ngươi lại đi trên núi tìm trái cây sao? Đúng vậy, liên tử tỷ còn có tiểu hàm tiểu hy muốn cùng đi sao? Vanh tranh cũng đi nha tạ an tâm từ chủ thượng kia thân thể cao lớn mặt sau, một tay đem tiểu sỏ tạ lý vanh tranh lôi ra tới. Không, lúc này hắn đã là cái tiểu thiếu niên. Đứa nhỏ này trước sau trải qua mất đi mẫu thân, phụ thân, sau lại bị Dương Thẩm Dương thúc nhận nuôi. Năm kia Dương thúc lại chết ở tiến đến tập kích hung thú trong miệng, hắn giống như lập tức liền trưởng thành, hoàn toàn từ từ trước cái kia trầm mặc khiếp đảm hài tử, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lôi kéo Dương Thẩm tay lần đầu tiên như vậy kiên định nói về sau chính là con trai của nàng, hắn sẽ hảo hảo phụng dưỡng nàng. Dương Thẩm có thể từ trượng phu tử vong bóng ma đi ra, đều là bởi vì lý Vanh tranh cái này trai trai hài tử. Hắn không giống từ trước như vậy nội hướng trầm mặc, nhưng là lời nói như cũ không nhiều lắm, dẫn theo một cái cảnh bệnh rổ, nhìn ôn nhu cười đường liên tử liếc mắt một cái thấp giọng hô, liên tử tỷ. Nơi này ở người không nhiều lắm, tiểu hàm cùng tiểu hy hai cái trừ bỏ thích nhất đi theo chủ thượng thạch sùng hai cái chơi đùa, chính là ai đi tìm lý vanh tranh cái này cùng bọn họ tuổi tương đối tiếp cận một ít đại ca ca chơi, cho nên bọn họ chi gian cũng rất quen thuộc. Không trở về chơi đường liên tử khiến cho hai đứa nhỏ mang lên không ít thích hô tìm cách làm Lý Vênh Chanh ăn nhiều một ít, bởi vì Dương Thúc qua đời, Dương Thẩm một cái niên cấp lớn nữ nhân mang theo như vậy cái trai trai hải tử sinh hoạt, có thể chính mình săn đến đồ ăn liền không thế nào nhiều. Nhưng là Dương Thẩm là cái nguyện ý chiếu cấu người khác, lại không quá nguyện ý tiếp thu người khác tiếp tế, luôn là nói lúc này mọi người đều không dễ dàng, không chịu nhiều chiếm người khác tiện nghi. Mọi người đều nguyện ý tiếp tế bọn họ một ít, nhưng là Dương Thẩm mỗi lần đều sẽ tới cấp đại gia hỗ trợ, Lý Vênh Chanh còn ở trường thân thể thời điểm. Ăn rất nhiều, có một đoạn thời gian cảm thấy chính mình là chói buộc như thế nào cũng không chịu ăn nhiều, muốn đem lương thực tiết kiệm được tới cấp dương thẩm. Kia đoạn thời gian hắn gầy lợi hại, đại gia hỏa thay phiên tìm này mẫu tử hai nói chuyện, lúc này mới thuyết phục bọn họ nhận lấy đại gia hảo ý bất quá nhận lấy là nhận lấy, bọn họ kia lúc sau liền càng ra sức không ràng buộc trợ giúp đại gia làm chút sự. Giống loại này thời điểm Lý Văn Chanh vào núi thải trái cây, nếu là thải tới rồi cái gì nhất định sẽ là mỗi nhà đều phân một ít. Cuối cùng chính mình chỉ còn lại có một chút. Hứa Kiên Cường cùng Tạ An Tâm hai cái mỗi lần vào núi đều phải mang theo Lý Vênh Tranh cùng nhau, liên tính các nàng chính mình không chuẩn bị trích trái cây, cũng sẽ mang Lý Vênh Tranh lên núi, chủ yếu là phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như gặp được Lý Vênh Tranh giải quyết không được đại hình dã thú. Chính là đường nôn chi còn có Lâm Ưng Diệp Nhạc Kỳ bọn họ mấy nam nhân đi săn thú thời điểm cũng đều sẽ mang lên cái này cho ai cho ai hài tử, thân thủ rệ do hắn săn thú còn có các loại kỹ xảo. Đi thôi liên tử, nhiều tìm chút trái cây, chúng ta trở về làm dương thẩm dạy chúng ta làm lần trước ăn cái loại này mức cùng mức trái cây đi, tiểu hàm cùng tiểu hy không đều là rất thích ăn sao. Hứa kiên cường dựa vào chủ thượng kia thân long sù xù, xù, tiếp đón đường liên tử cùng nhau. Hai đứa nhỏ đầu tóc đều không sai biệt lắm tu bổ hảo, lúc này nghe vậy đều mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì gần nhất kia tòa sơn thượng xuất hiện đại hình thú loại, mấy cái người trẻ tuổi lên núi không tìm thấy tung tích, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là để ngừa vặn nhất, tiểu hàm cùng tiểu hy hai cái tiểu gia hỏa là không thể một mình lên núi chơi đùa. Đường liên tử đem bọn họ hai cái câu ở nhà cùng trong thôn, trong khoảng thời gian này cũng là đem thích chơi đùa đường hy cấp nghẹn hỏng rồi. Đường hy vốn chính là khi còn bé thú loại đặc tính tương đối xấu ra, thích làm chút săn thú linh tinh hành vi, đường nôn chi đều ở tự hỏi quá đoạn thời gian liền mang theo đứa nhỏ này cùng đi săn thú. Thời gian này thượng suy xét là vì đường hàm, bởi vì đứa nhỏ này tâm tư tỉ mỉ. Bọn họ vẫn luôn là muốn làm được xử lý sự việc công bằng, không cho đứa nhỏ này cảm thấy bọn họ bất công. Cho nên muốn mang đường Hi cùng đi săn thú, khẳng định cũng muốn mang lên đường hàm. Nhưng là đường hàm thân thể xa xa so ra kém đường Hi cái này tiểu pháo đốt, đường liên tử liền quyết định nhiều kéo chút thời gian, chờ đến đường hàm thân thể cũng không sai biệt lắm, lại mang lên hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau. Hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái bình thường cũng rất bận, không có như vậy nhiều thời gian mang theo hai cái con nuôi đi chơi lúc này thật vất vả có thời gian bồi lý vanh tranh cùng đi trên núi tìm trái cây đương nhiên liền phải suy xét một chút con nuôi nhón này không phải cố ý đường vòng chuẩn bị mời đường liên tử cùng nhau đường liên tử sao có thể không biết các nàng ý tưởng nhìn nhìn lại nhà mình nhi tử kia chờ mong ánh mắt cùng nắm chặt khởi tiểu nắm tay liền đường hàm đứa nhỏ ngoan ngoãn này đều dùng cặp kia sám xịt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn đường liên tử lập tức liền mềm lòng một tay một cái sở sở hai đứa nhỏ đầu hảo đi đi đem các ngươi tiểu rổ Nga mụ mụ tốt nhất lạp đường hi nại thanh mại khí hô, một nhảy ba thước cao, còn không quên lôi kéo chính mình đồng dạng thật cao hứng, nhưng là cười hàm xúc ôn hòa, trừ bỏ sẽ không nói quả thực chính là tiểu hào lao ba ca ca, hai người bay nhanh chạy về trong phòng đi lấy bọn họ tiểu rổ, miễn cho mụ mụ đổi ý. Đoàn người vô cùng náo nhiệt hướng gần nhất trên núi đi. Một tháng nhiều tháng trước vừa mới qua giải dòng 4 tháng động quý, lúc này đúng là bình quý trung kỳ, nơi nơi thực vật đều là màu xanh lục vì nhiều. Làm người nhìn có loại về tới từ trước cái kia bình thường thế giới hảo giác Nhưng là nhìn nhìn lại kia nửa người cao trong bụi cỏ bay múa Từ trước sẽ không xuất hiện thật lớn phi trùng cùng điệp tử Ngẫu nhiên có đại thái quá điểu từ đỉnh đầu sẹt qua đảo mắt không thấy bóng dáng Cây cối cao lớn có mấy chục mét nhìn không tới đỉnh Còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái thực vật Này hết thể lại rõ ràng nói cho đại gia Đây là một cái khác thời đại Đường liên tử một tay kéo cái rổ Cười cùng tạ an tâm hứa kiên cường liêu việc nhà Ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem hai đứa nhỏ, dặn dò bọn họ đừng chạy xa. Bên này đang nói chuyện Lâm Ương cùng Diệp Nhật Kỳ hai cái ngày hôm qua lại vì cái gì cãi nhau, Diệp Nhật Kỳ bị Lâm Ương ném ra tới ở bên ngoài trên cây ngủ một đêm, nói đến hảo hảo. Đường Liên Tử bỗng nhiên đem một cái tay khắc thượng giao trẻ tuổi về phía sau vung lên, chém chết một con bổ câu như vậy đại ong vàng. Tùy tay giải rất giao trẻ tuổi thượng chất lỏng, xem cũng không xem kia chỉ cả người mang đầu con vàng, Đường Liên Tử sắc mặt bất biến tiếp tục chính mình nói trong lúc mọi người biểu tình đều thực bình thường. Không bao lâu mấy người liền tới tới rồi các nàng tương đối quen thuộc một mảnh địa phương, nơi này có tam cây cây ăn quả, trái cây là màu vàng, ăn lên hương vị có chút giống là dâu tây, lại như là tường vi môi, tóm lại hương vị rất là không tồi, thực chịu mọi tử cùng bọn nhỏ yêu thích. Lý Vanh Tranh leo cây là một phen hảo thủ, vài cái liền bò lên trên nhánh cây, tuyển một ít thành thục trái cây hái được đi xuống ném, đường hàm cùng đường hy liền dưới tảng cây bận rộn đem trái cây nhặt tiến trong rổ. Đường Hi cái này tiểu gia hỏa còn không quên chính mình một bên nhặt một bên ăn vụng một chút. Đường Hàm so mặt khác ngoan ngoãn đến nhiều, thành thành thật thật nhặt trái cây, không nghĩ tới chính mình ăn vụng. Đường Hi thỏ lại gần lặng lẽ đem trong tay trái cây hướng trong miệng hắn tắc, sau đó cười ha hả cười trộm, vì đem ca ca biến thành chính mình đồng nữu cảm thấy cao hứng. Đường Liên Tử các nàng kỳ thật đã sớm chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa động tác, đối diện bật cười, đều ăn ý cái gì đều không nói. Chính mình cũng ở phụ cận trích một loại màu đỏ lớn hơn nữa một ít trái cây. Loại này trái cây rất nhiều, trên cơ bản là các nàng bình quý trong nhà phòng trái cây chí nhất. Trên đường gặp được cái gì có thể ăn rau dại đều tùy tay hái được bỏ vào trong rổ, chờ buổi tối trang bị nấu canh linh tinh. Đừng nhìn hiện tại thế giới so với 3 năm trước đây lúc ấy một mảnh hoang vu muốn Mỹ lệ nhiều, nhưng là trên thực tế đâu, cái này nhìn như càng thêm thích hợp các con vật sinh tồn, cho nhân loại ở tàn khốc trong hoàn cảnh một tức thở dốc thời gian, làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức trong thế giới Nguy hiểm cũng là nhiều không kể xiết. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là những cái đó hình thể biến đại, có được các loại biến dị, còn sẽ chủ động công kích nhân loại động vật. Có lẽ nói là săn thú càng vì chính xác, nhân loại cùng đồng dạng may mắn còn tồn tại xuống dưới còn lại động vật chi gian, trở thành một loại cho nhau săn thú ở chung phương thức, nào một phương thực lực càng cường, là có thể đem đối phương coi như là đồ ăn no bụng, lấy này tồn tại xuống dưới. Ở 3 năm trước đây lần đầu tiên mùa đông bắt đầu lúc ấy, Tất cả mọi người trải qua quá lớn sóng hung tàn đói khát giã thú kiếm ăn, tập kích thôn, còn có mất mát nhân loại tìm kiếm đến nơi đây muốn cướp đoạt bọn họ đồ ăn tình huống. Sở hữu có năng lực một trận chiến, bao gồm Lý Văn Chanh đều chủ động đi chém giết hung tàn động vật. Hoàn cảnh nhất tôi luyện người, đem thân kiều thể nhuyễn mội tử tôi luyện thành cầm khảm đao dám giết đói hổ nữ chiến sĩ, đem tiểu sỏ tạ tôi luyện thành nhìn đến đầy đất huyết đều sẽ không nhíu mày mà là trước tiên lột ra tức thịt hung tàn thiếu niên. Tại đây loại thời điểm sẽ xuất hiện lão hổ kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Này sơn nguyên bản không lớn, nhưng là bởi vì có một đoạn thời gian thường xuyên động đất, phủ cận bị sinh sôi đè ép ra vài tòa núi lớn, liền thành núi non, khiến cho bọn họ thôn liền ở núi non dưới chân cách đó không xa, gặp phải biển rộng, lương rửa dãy núi, sơn một đại, mặt trên động vật liền càng ngày càng nhiều. Loại này nguyên bản chỉ ở vườn bách thú có thể nhìn đến dã thú cũng trở thành bọn họ bình thường ăn, thực bình thường ăn thịt một loại đương kia chỉ hình thể có từ trước lão hổ hai cái như vậy đại nhưng là cùng hiện tại đại bộ phận động vật so sánh với chỉ có thể sưng được với hình thể nhỏ sinh điếu tình đại hổ nhảy ra khi lười biếng vẫn luôn ở bên cạnh nghỉ ngơi phơi nắng đại miêu chủ thượng trước tiên liền ngầm khởi hai cái chơi cao hứng tiểu tể tử đường hàm cùng đường hy nhảy tới một bên bình thường thủ tạ an tâm thạch sùng cũng không có đi hỗ trợ mà là chậm gì gì ở lý vinh tranh tiểu thiếu niên dày trên mặt phủi đi một chút ý bảo hắn đi theo cùng nhau ngồi sủa chủ thượng bên người thính phòng đã vào chỗ. Đường hy cùng Đường Hàm hai đứa nhỏ đều ở vì mụ mụ cùng mẹ nuôi nổi giận cố lên. kế tiếp chỉ thấy Đường Liên Tử hứa kiên cường tạ an tâm ba người. Một người cầm một phen dao trẻ tuổi dịu linh tinh vũ khí bao quanh đem kia chỉ đại lao hổ vây quanh. Liên ánh mắt cùng thủ thế cũng chưa đánh, Liên ăn ý mười phần sông lên đi. Phối hợp đem kia chỉ đại lao hổ ma đến chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Cuối cùng từ sức lực lớn nhất Đường Liên Tử tiến lên, rứt khoát lưu loát cắt dứt đầu hổ. Lý Vênh tranh thấy thế, tự dắt trên mặt đất đi quét tước chiến trường đối đầy đất huyết tinh làm như không thấy đem đại lao hổ hơi chút thu thập đoàn người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ trở về thời điểm ở thôn khẩu gặp gỡ trương châu cùng một cái hơn hai tuổi tiểu nữ hoa đường liên tử mấy cái từ trong rổ cầm trái cây đi đậu cái kia ái cười tiểu nữ hoa đường hàm cùng đường hy cũng ngồi sủau tiểu nữ hoa trước mặt xem náo nhiệt cái này tiểu nữ hoa là trương châu cùng vương thanh hiểu hải tử trương châu cho nàng đặt tên kêu trương dẻo dắt vương thanh hiểu sau khi chết trương châu suýt nữa chưa gượng dậy nổi Bị hai cái lao ra tử giáo hấn một đốn, liền thu thập tâm tình bắt đầu một lòng chiếu cố khởi chính mình nữ nhi. Quả thực là đêm này nữ nhi duy nhất trở thành chính mình tâm can bảo bối, là cái lại đủ tư cách bất quá nhị thập tứ hiếu lao cha. Trêu bờ một phen tiểu nữ hoa, vài người đều để lại một ít trái cây cấp này hai cha con, sau đó từng người về nhà, ước hảo chờ lát nữa thu thập hảo trái cây, liền đi thỉnh giáo dương thẩm làm mức cùng mức trái cây. Mỗi người trên mặt đều là mang theo cười. Bởi vì tựa hồ hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ở chỗ này mọi người xem ra, hai nạn đã qua đi. Nhưng là bọn họ quên mất, so với thiên thai, có chút thời điểm, mới là càng vì đáng sợ. Chương 47 Chương 47 Sự tình phát sinh thực đột nhiên, đó là dạng sáng thời gian, đường ngôn chi bỗng nhiên trong lòng một giật mình tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo đi tới, dùng tay dùng sức lôi kéo hắn. la đường hàm. Hắn đầy mặt nôn nóng lôi kéo đường ngôn trì chỉ vào một đạo mảnh cách xa nhau, hắn cùng đường hy huynh đệ hai cái ngủ địa phương. Đường hàm nói không nên lời lời nói, nhưng là cấp toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt hàm chứa nước mắt. Đường liên tử cũng tỉnh, các nàng quá quán nguy hiểm mà thế, hiện tại thế giới cũng không thế nào hòa bình, có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Hai vợ chồng liếc nhau đều đoán được có thể là đường hy ra chuyện gì, bất chấp an ủi đường hàm, vội vội vàng vàng xuống giường đi đến bên cạnh một trương giường ván gỗ thượng xem đường hy vén rèm lên, bọn họ phát hiện Đường Hi toàn bộ tiểu thân mình đều có rút, toàn thân nguyên bản là da thịt địa phương đều bao trùm thượng một tầng thật dày màu trắng vảy, cùng Đường Nôn Chi trên người cái loại này màu đen vảy giống nhau. Đường Nôn Chi ngần ấy năm qua đi, đã sớm có thể khống chế chính mình vậy, hơn nữa có thể tử nhi tử tại bên người, hắn không có gì đại tâm tình pháp phồng, liền bị bắt biến thân đều rất ít. Nguyên bản bọn họ cho rằng Đường Hi đứa nhỏ này sẽ không cùng Đường Nôn Chi giống nhau biến thành cái loại này quái vật, nhưng là hiển nhiên bọn họ sai rồi. Không biết cái gì nguyên nhân, đường Hi di chuyển tới rồi đường nôn chi cái loại này biến thân quái vật gen, hơn nữa nhìn qua tựa hồ đã xảy ra dị biến biến thành hoàn toàn bất đồng màu trắng. Chứ bỏ đường liên tử không ai biết được đường nôn chi kia quái vật một mặt, bọn họ là chuẩn bị gạt đại gia, liền tính hiện tại cũng không có chuẩn bị nói cho đại gia khiến cho không cần thiết nghi kỵ cùng khủng hoảng. Đường liên tử ngồi ở mép giường muốn đi sờ sờ đường Hi, bị đường nôn chi một phen giữ chặt, đem đường liên tử nhẹ nhàng đẩy đến một bên. Đường Nôn Chi chính mình thử thăm dò đi phía trước đi ôm Đường Hi, liền thấy ở Đường Nôn Chi tới gần kia trong nháy mắt, thậm chí không rõ Đường Hi cực nhanh ra tay dùng không biết khi nào biến thành móng nuốt tay nhỏ đi phía trước một hoa. Nếu không phải Đường Nôn Chi phản ứng cực nhanh đem cái tay kia cánh tay đều mạ lên một tầng màu đen vẩy, dùng nhân loại làn da nhất định sẽ bị thương. Màu trắng móng nuốt cùng màu đen vẩy tương hoa, mang ra một tiếng bén nhọn tiếng vang, còn có hỏa hoa hiện lên, nhìn ra được tới Đường Hi kia móng nuốt có bao nhiêu sắc nhọn, cắt như vậy một chút. Đường Hi mới xem như khôi phục một chút thần trí, chí, ôm chính mình đã bao chùm vảy móng đứt nhỏ giọng khóc hô, "Ba ba mụ mụ, ca ca, tiểu Hi thật là khó chịu, tiểu Hi đau quá." Đường Liên Tử lập tức đau lòng không được, nhào lên trước gắt gao ôm lấy Đường Hi, Liên Thanh An ủi nói, "Chớ sợ chớ sợ à, tiểu Hi nhẫn nhẫn, nhẫn nhẫn thì tốt rồi, sẽ không đau thật lâu." Bị đệ đệ bỗng nhiên biến thành bộ dáng này cấp kinh sợ Đường Hàm Nguyên bản đứng ở một bên, nghe được Đường Hi nói như vậy, cũng chạy nhanh chạy đi lên. Dùng tay bắt lấy hắn kia sắc nhọn móng bướt, chấn an sờ sờ. Đường Luân chi sắc mặt cũng hơi chút tốt hơn một chút, sờ sờ đường hy đầu, cảm giác được hắn trên trán nhiệt độ, tức khắc lại khóa nổi lên mày. Hắn chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền đối đường liên tử nói, tiểu Hi tuổi còn nhỏ, hẳn là sẽ duy trì cái dạng này lâu một ít, cùng ta lúc trước không thể so sánh với, hơn nữa hắn khống chế không được chính mình, nếu muốn dấu dếm, chúng ta mấy ngày nay không thể ở trong thôn. Tiểu Hi cái dạng này yêu cầu phát tiết sân thú. Chúng ta mang theo hắn trước tạm thời tránh đi, chờ thêm hai ngày tiểu hy hảo chút chúng ta lại đem hắn mang về tới, ít nhất muốn dạy hắn như thế nào thu hồi chính mình vậy. Về điểm này, đường ngôn chi tự mình nghiên cứu lâu như vậy, rất nhiều chuyện chính mình tự nhiên liền biết được. Đường liên tử cũng tận lực làm chính mình hơi chút bình tĩnh lại tự hỏi, nàng gật gật đầu biểu tình ngưng trọng nói, hảo, liền dựa theo ca người nói làm. Nàng mấy năm nay làm việc tôi luyện càng thêm dứt khoát lưu loát, nói xong liền lên đường tìm chăn đơn đem đường hy toàn bộ bao lên. Đường hy cổ đều đã bắt đầu bao trùm thượng vậy, đường liên tử chỉ có thể vẫn luôn đem chăn đơn đem trên mặt hắn đều che hảo. Đường liên tử vội vàng cái này, đường nôn chi liền ấn đường hàm bả vai thực nghiêm túc nói, tiểu hàm, đệ đệ sinh bệnh, ba ba cùng mụ mụ muốn dẫn hắn đi chữa bệnh, khả năng muốn mấy ngày mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này chúng ta không có phương tiện mang theo ngươi, sợ chiếu cô không đến, mấy ngày nay ngươi liền tạm thời ở tại ngươi an tâm cùng kiên cường mẹ nuôi nơi đó được không? Đường hàm trong mắt nước mắt chuyển A chuyển chính là không rơi xuống tới, nghe thấy nhất quán ôn hòa ba ba như vậy nghiêm túc nói, hắn chạy nhanh gật đầu. Đường liên tử ôm đường hy cũng ngồi sổm xuống hôn đường hàm gương mặt một chút, xin lỗi nói, tiểu hàm bảo bối, mấy ngày nay chúng ta không ở, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình biết không. Nhiều nhất nửa tháng chúng ta liền sẽ trở về, không cần lo lắng. Đường hàm không ngừng gật đầu, lại đem lo lắng ánh mắt đầu hướng cảm tình nhất muốn tốt đệ đệ, hắn rất sớm thục, biết được chính mình lúc này không thể thêm phi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chính là hắn thật sự lo lắng cái này đệ đệ. Không có việc gì, đệ đệ thực mau liền sẽ bệnh tốt, đến lúc đó tiểu hàm tiếp theo mang đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Đường Luân chi nói xong cũng không hề kéo dài, mang theo hai đứa nhỏ tới rồi phụ cận một đống nhà gỗ, gõ vang lên môn. Này đống nhà gỗ là hứa kiên cường cùng tạ an tâm chủ thượng thạch xuống ở, bởi vì chủ thượng thể tích, cái này nhà gỗ ở trong thôn là lớn nhất một tòa. Thực mau liền có người tới mở cửa, Hứa Kiên Cường cùng Tạ An Tâm đều đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn bọn họ một nhà. Đường Liên Tử cũng bất chấp nhiều như vậy, cửa vừa mở ra liền đem Đường Hàm tay giao cho Hứa Kiên Cường nói, Kiên Cường còn có an tâm, ta cùng Ta Ca còn có Tiểu Hi có một số việc muốn đi làm, quá mấy ngày liền sẽ trở về, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Trong lúc này Tiểu Hàm liền giao cho các ngươi chiếu cố. Tạ An Tâm nhìn xem kia bị Đường Lôn chi chặt chẽ ôm, dùng chăn đơn che kín mít Đường Hi, có chút lo lắng muốn nói lại thôi. Hứa kiên cường nhưng thật ra nhìn ra tới nàng không nghĩ nói cũng không hỏi cái gì trực tiếp gật đầu đáp ứng xem các ngươi cấp có việc liền mau đi đi tiểu hàm chúng ta sẽ chiếu cố hảo chờ các ngươi trở về mặc kệ thế nào các ngươi đều phải bình an trở về biết không? Tạ An Tâm cũng chạy nhanh bỏ thêm một câu các ngươi nhất định ngàn vạn tuyệt đối muốn tất cả đều an toàn trở về a nếu là muốn chúng ta hỗ trợ cũng không cần khách khí nói a Hứa kiên cường cùng Tạ An Tâm một người lôi kéo đường hàm một bàn tay đứng ở cửa nhìn mông lung sắc trời hạ. Đường ngôn chi một nhà ba người vội vã đi xa, một lát liền biến mất ở các nàng trong tầm mắt, trong lòng đều có loại nói không nên lời sâu lo. Gia thôn, đường ngôn chi dứt khoát một tay ôm lấy đường liên tử một tay ôm đường Hi, trực tiếp biến thành màu đen lân giáp khoác thân quái vật, dùng nhanh nhất tốc độ chiều núi sâu trô lao đi. Hắn tốc độ mau như là một trận gió, đường liên tử bị hắn ôm chỉ có thể cảm giác không ngừng có phong thổi qua nàng bên cạnh người, đem nàng tóc cùng góc áo đều sẽ rách phát ra phần phật tiếng vang, bởi vì đường ngôn chi tốc độ quá nhanh nàng lộ ở bên ngoài tay đều cảm giác giống bị dao nhỏ cắt giống nhau. Rốt cuộc ở trời sáng thời điểm, một nhà ba người đi tới rời xa thôn núi sâu, ở chỗ này liền tính đường Hi có cái gì đại động tĩnh đều sẽ không khiến cho đại gia chú ý, đến nỗi những cái đó giá thú, có đường nôn chi ở chỗ này cũng không đáng sợ hãi. Hiện tại hai vợ chồng nhất lo lắng chính là hài tử có thể hay không ngao đến qua đi. Tựa hồ là đã biết đã có thể không cần lại chịu đựng, đường Hi kêu thẳng thiết, Nghe được đường liên tử như vậy đường mụ mụ sau liền biến thành nữ cường nhân người đều khóc thở hồn hện. Trơ mắt nhìn chính mình yêu nhất hài tử ở chịu đựng thống khổ, nhưng nàng cái này làm mụ mụ lại cái gì đều làm không được, một chút vội đều không thể giúp. đường liên tử trong lòng đau lòng không thể miêu tả, nếu có thể thay thế phỏng trừng nàng không nói hai lời đều nguyện ý thay thế chính mình hài tử thừa nhận này hết thảy. Đường hy 14 tuổi, trong thanh âm còn tràn đầy tính trẻ con, thảm thiết đau hâu nghe đường nôn chi đôi mắt đều là hồng. Đều một ngày. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, đường hy toàn bộ thân thể đều bị màu trắng vảy bao vây từ sau lưng sinh sôi bải trừ một mét dài hơn màu trắng gai xương, từ xương sống đi xuống tổng cộng có dễ phụ gai xương, mai cho đến xương cùng sinh ra một mét dài hơn cái đuôi, tay cùng chân đều biến thành móng vuốt nhìn qua dị thường sắc bén, cánh tay khuỷu tay chỗ cũng có ngắn ngủn gai xương, mặt bộ cũng bị vảy bao trùm, sau đầu là cương châm giống nhau lông tóc, thân hình đột nhiên cất cao, một mét không ngừng. Đường Luân Chi hiện tại biến thành quái vật thời điểm có 2m rất cao, mà Đường Hy còn lại là có 1m6 tả hữu, cùng Đường Liên Tử không sai biệt lắm cao. Trừ bỏ lớn nhỏ cùng nhan sắc, giống như là cái tiểu hào Đường Luân Chi. Không chờ Đường Luân Chi cùng Đường Liên Tử thở phào nhẹ nhõm, Đường Hy bỗng nhiên xoay người liền chạy. Đường Luân Chi ôm Đường Liên Tử chế ở sau người, liền thấy Đường Hy cuồng tính quá độ dường như, dọc theo đường đi đem sở hữu có thể thấy hung tàn thú loại đều giết chết, dùng hắn móng vuốt cùng cái đuôi, sau lưng gai xương cuối cùng hắn toàn bộ trên người đều bị nhuộm thành màu đỏ. Liên như vậy liên tiếp qua đi ba ngày, khôi phục chút lý trí thời điểm đường hy sẽ ai cỏ đến cha mẹ bên người, lúc này đường liên tử sờ sờ hắn hắn đều sẽ thật cao hứng thân cận nàng, đối đường nôn chi cũng thực không muốn xa rời, giống như là từ trước đường hy giống nhau. Mỗi lần sân lúc này, đường liên tử liền sẽ nướng thịt đút cho hắn ăn, đường liên tử cũng là lần đầu tiên thấy loại này hình thái hạ đường hy như thế nào ăn cơm, là từ kín mít mặt bộ đống nhiên nứt ra một cái thật lớn miệng. Lần đầu tiên còn đem đường liên tử cấp dọa một chút. Đường nôn chi biến thành cái dạng này thời điểm là có thể đói thượng hồi lâu không ăn cái gì cũng sẽ không chết. Hơn nữa đường nôn chi lo lắng làm sợ mội mội, đều sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này tới ăn cơm. Kết quả vẫn là chờ đến lúc này từ đường hy trên người nhìn đến, mới hiểu được bọn họ loại này ăn cơm là chuyện gì xảy ra. Bất quá đường hy phát khởi cuồng tới thời điểm, đường nôn chi cùng đường liên tử đều không thể tiếp cận, bởi vì khi đó hắn địch ta chẳng phân biệt. Điểm này cùng lúc trước đường nôn chi lại không giống nhau, phỏng chừng là bởi vì tuổi quá tiểu, còn quá dễ dàng bị trong thân thể thú tính cấp tà hưu. Bảy ngày sau, lại đuổi theo núi sâu dã thú giết đầy người là huyết đường hy bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, vậy hoàn toàn biến mất, biến trở về nguyên lai cái kia nghe lời ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu hải tử. Đường liên tử ôm hắn khẩn trương kiểm tra phát hiện không có gì xong việc, thì cực mà khóc. Ba người lại ở núi sâu ở mấy ngày, đường nôn chi cấp đường hy giải thích mấy thứ này. Hơn nữa lặp lại dặn dò hắn không thể trước mặt người khác lộ ra này đó vậy, có cái gì không thoải mái muốn tùy thời nói cho bọn họ từ từ. Thứ mười ba thiên, bọn họ rời đi núi sâu, về tới thôn. Chính là xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại không hề là bọn họ ở mấy năm cái kia hài hòa an bình thôn, mà là một cái tu la tràng. Thôn khẩu đảo Dương Thẩm, nàng ngực bị sỏ xuyên qua một cái đậu lớn, huyết lưu đầy đất, mà nàng đôi mắt không có nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nào đó. Nàng nhìn địa phương. Lý vanh tranh vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất, thiếu niên này đầu đều bị tạp bẹp, chảy đầy đất hoa dâm ốc cùng huyết. Hướng trong đi, ở Trương Châu cửa thấy được thân thể bị chém thành hai nửa Trương Châu, cái này tuổi trẻ nhị thập tứ hiếu lao ba đến chết đều nghị che chở nữ nhi. Chính là liền trong lòng ngực hắn gắt gao che chở hải tử, ba tuổi Trương réo rất đều bị chém thành hai nửa, ruột từ nửa thanh trong thân thể chảy ra, huyết bắn nơi nơi đều là. Hướng trong đi, còn có bị chém đứt tay chân cùng đầu thi thể từ trên quần áo nhận ra tới này thi thể là lâm vương luôn là cùng hắn như hình với bóng diệp nhật kỳ ôm lâm vương đầu toàn thân giật máu tươi nằm ở cách đó không xa đặc sệt máu tươi đều nhiễm vào quanh thân hoàng thổ trung lâm lão gia tử cùng hàn lão gia tử bị treo cổ ở trên cây như là hai cái miệng vỡ túi trên mặt đất đầu ra hai mảnh bóng ma cuối cùng ở bọn họ trước cửa địa phương cái kia luôn là tùy tiện sang sảng ái cười hứa kiên cường ngã vào vung máu cổ lấy một loại quái dị tư thế bị chuyển tới bên kia Miệng mũi tràn ra huyết đã kết thành huyết khối, đã không có sáng rọi trong ánh mắt ảnh ngược bầu trời trong xanh. Toàn bộ đều là thi thể, không có một cái tổn tại người. Chương 48 Chương 48 Đường liên tử kéo chầm trọng nền bước, trầm mặc đi lên trước, đầu gối mềm nhuôn quỳ dạp xuống hứa kiên cường thi thể bên cạnh. Đôi tay thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy đôi mắt đờ đẫn nhìn hứa kiên cường vô thần bịt kín một tầng âm u đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù là mười chết bệnh lan tràn Động đất cùng giá lạnh mùa đông, đường liên tử cũng chưa nghĩ tới sẽ ở đâu một ngày tận mắt nhìn thấy đến bạn tốt thi thể. Nàng như thế nào sẽ chết đâu, nàng liền cùng tên nàng giống nhau, thực kiên cường một mình một người đỉnh đến hiện tại, còn thường xuyên nói muốn đi tìm tìm chính mình lạc đường đệ đệ, như thế nào sẽ, liền dễ dàng như vậy đã chết đâu. Từ nhỏ, vẫn luôn làm bạn nàng bằng hữu, cũng chỉ có nàng một cái. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hứa kiên cường, nàng một đầu tóc ngắn cùng nam hải tử dường như... Trên mặt dán cái băng keo cá nhân, quần áo dơ hề hề chiều nàng cười, nói, ngươi chính là tân chuyển đến, ta kêu hứa kiên cường, về sau ngươi đã kêu ta đại tỷ đầu, ta là vùng này lão đại, về sau ta sẽ che chở ngươi. Ở trên biển cùng an tâm tản ra thời điểm, đi vào nơi này nhìn thấy nàng, nàng là cỡ nào cao hứng, có thể gặp được cái này cả đời bạn tốt. Không chỉ là nàng, nơi này mỗi người đối nàng mà nói, đều là mất mà tìm lại thân nhân, bọn họ mỗi người. Đều tại đây giá lạnh gian nan mặt thế bên trong làm nàng cảm nhận được khó được cấm áp. Nàng chưa bao giờ sợ hãi quá, không chỉ có bởi vì Kaka cùng tiểu Hi bọn họ ở bên người nàng, còn có này đó thiện lương ấm áp các thân nhân. Nhưng là hiện tại, bọn họ bị vô tình cấp đi. Tử vong luôn là ở nàng không hề phòng bị thời điểm đột nhiên buông xuống, mang đi nàng quý trọng mọi người. Cho dù nàng lại như thế nào lợi hại, đều không thể đi vãn hồi một cái đã mất đi sinh mệnh, trừ bỏ bi thương, nàng cái gì đều không thể làm được đối mặt như vậy chia liệt nhân loại là cỡ nào nhỏ bé vô lực đường liên tử đống nhiên nghẹn ngào khóc đều nắm chặt hứa kiên cường đã sớm lạnh tay nằm ở nàng trước người khóc lớn đường ngôn chi nắm nắm tay trên má màu đen vậy như ẩn như hiện lại bị hắn mạnh mẽ nhìn trở về hắn lôi kéo đường hy nhìn thấy đại gia thi thể sau kia trương khuôn mặt nhỏ đều doa trắng lúc này nhìn thấy mụ mụ ai đống khóc lớn hắn cũng nhìn không được muốn khóc nhưng là lại không dám khóc thành tiếng đường hy tuổi còn nhỏ nhưng là thập phần hiểu chuyện Giờ phút này hắn kia nhỏ nhỏ trong óc tràn ngập sợ hãi sợ hãi cảm xúc. Hắn cảm thấy nếu không phải hắn sinh bệnh, ba ba cùng mụ mụ liền sẽ không rời đi nơi này. Nếu ba ba ở nói, ba ba mụ mụ đều lợi hại như vậy, đại gia nhất định sẽ không chết. Cho nên đều là hắn sai, hắn không nên tại đây loại thời điểm sinh bệnh. Mới vừa trải qua cái loại này biến thân, đang đứng ở chính mình cùng những người khác bất đồng là cái quái vật phức tạp tâm tình, còn không có có thể bình phục xuống dưới, lại liên tiếp gặp gỡ loại sự tình này nho nhỏ đường hy có chút không chịu nổi, hắn thích dương thẩm thích vênh tranh ca ca, thích trương châu thúc thúc còn có tiểu dẻo dắt muội muội, diệp thúc thúc cùng lâm thúc thúc, hàn gia gia cùng lâm gia gia, còn có vẫn luôn đối hắn thực hảo thực yêu quý mẹ nuôi, mặc kệ làm cái gì sai sự, mặc kệ hắn như thế nào nghịch ngợm, mẹ nuôi đều sẽ không trách cứ hắn, chính là hắn sinh bệnh hại chết bọn họ. đường hy sợ hãi thẳng phát run, sắc mặt trắng bệch đôi mắt đỏ lên, một bên áp lực tiếng khóc, cả người đều có chút thở không nổi. Đường Lôn Chi trước tiên phát hiện hắn dị trạng, vội vàng ôm chặt hắn hô, Tiểu Hi đừng sợ, ba ba mụ mụ ở chỗ này. Đường Liên Tử cũng bị bừng tỉnh, phát hiện Nhi Tử không ngừng co rút, khẽ mắt thậm chí chảy ra huyết tới, vội vàng phát lại đây, dùng nghẹn ngào tiếng nói hỏi, Tiểu Hi làm sao vậy? Nàng một phen ôm quá hài tử, lẩm bẩm nói, Tiểu Hi, ngươi không thể lại đã xảy ra chuyện, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Đường Hi có điểm phản ứng, sợ hãi lôi kéo nàng, nhỏ giọng khóc lóc nói, mụ mụ là Tiểu Hi sai. Tiểu Hi không nên sinh bệnh, về sau tiểu Hi cũng không dám sinh bệnh, tiểu Hi ngoan ngoãn nghe lời, mụ mụ không cần ném xuống tiểu Hi, tiểu Hi rất sợ hãi. Không phải tiểu Hi sai, không phải Đường Liên Tử nói một câu đều nói không được nữa, ôm Hải Tử chính mình cũng không ngừng rơi nước mắt. Đường nôn Chi trầm mặc ôm Đường Liên Tử cùng Đường Hi, đem các nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao. Chờ bọn họ đều hơi chút bình tĩnh trở lại, Đường nôn Chi nói, an tâm thạch sủng chủ thượng, còn có tiểu Hàm đều không ở nơi này, chúng ta muốn tìm được bọn họ. Còn có, chúng ta phải biết rằng nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai giết bọn họ. Loại này thời điểm, chỉ có đường nôn chi còn có thể bình tĩnh tự hỏi, làm một nhà chi chủ, đường liên tử cùng đường hy đều có thể ở hắn trong ngực khóc thút thít, nhưng là hắn phải vì bọn họ khởi động tiên, muốn mang theo bọn họ đi xuống đi. Nghe được đường nôn chi nói, đường liên tử rốt cuộc có chút phản ứng lại đây, nàng vội vàng hỏi, ca, an tâm tiểu hàm các nàng không ở nơi này, này thuyết minh các nàng còn sống có phải hay không? Lúc này nàng bức thiết cần phải có người nói cho nàng, ít nhất còn có thân nhân tồn tại. Đường nôn chi cho nàng lau nước mắt, phùng nàng mặt nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói, liên tử, tốt nhất có thể là các nàng chạy trốn, nhưng là đồng thời chúng ta cũng muốn làm hảo nhất hư tính toán, các nàng cũng có thể là chết ở địa phương khác, hoặc là bị sát hại những người khác người mang đi. Chúng ta hiện tại muốn biết rõ ràng điểm này, sau đó đi đem bọn họ tìm trở về. Cà ca ở chỗ này, chúng ta nhi tử cũng ở chỗ này, liên tử, ngươi phải hảo hảo. Mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, biết không? Đường liên tử hung hăng một nhắm mắt, lại mở khi, trong mắt thiêu đốt bi thống cùng thù hận, nhấp chặt môi lộ ra một loại kiên nghị tới, nàng ôm đường hi thật mạnh gật đầu một cái. Ca, ta biết, ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó, những cái đó giết hại kiên cường bọn họ người. Liên tử muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn cản, nhưng là ta sẽ ở ngươi trước người. Đường ôn chi lại lần nữa ôm nàng một chút, sau đó đem nàng cùng Đường Hi cùng nhau ôm tới rồi bọn họ bình thường thích ngồi phơi nắng một khối tảng đá lớn thượng hiện tại liên tử ngươi cùng Tiểu Hi đều ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn nghỉ ngơi ta đi đem đại gia thi thể tập trung ở bên nhau hỏa táng sau đó mai táng bọn họ lúc sau chúng ta liền phải nhanh tìm kiếm an tâm cùng Tiểu Hàm bọn họ ta cũng cùng nhau Đường liên tử còn chưa nói xong đã bị Đường Nôn chi ấn bả vai ngồi trở về dùng ôn hòa lại không mất cường thế ngự khi nói liên tử nghe lời ngươi yêu cầu nghỉ ngơi Đường Luân Chi kiên trì lên nói, "Đường Liên Tử là vô pháp cử tuyệt, hơn nữa nàng trong lòng Ngực Đường Hi còn mở to mắt to sợ hãi nhìn nàng." Bất an chịu động, Đường Liên Tử gật gật đầu, ôm chặt Đường Hi ngồi ở chỗ kia. Đường Luân Chi lại đi đến trong phòng cầm một giường chăn đem các nàng hai cái bao vây lại, "Liên Tử, ngươi trước mang theo Tiểu Hi cùng nhau ngủ một giấc, hảo sao?" Đường Liên Tử minh bạch ca ca không nghĩ nàng nhìn đại gia thi thể lại kích động một lần, cho nên đối thượng hắn lo lắng ánh mắt, nàng vẫn là thỏa hiệp. Ông đã chịu không nhỏ kinh hách đường hy chậm rãi hống, đường hy trung quy là tuổi con nhỏ, lúc trước trải qua thân thể biến hóa, nỗi lòng phập phồng quá lớn, ở đường liên tử nhẹ giọng an ủi hạ đã ngủ. Chính là đường liên tử lại như thế nào đều không thể ngủ, nàng dựa ngồi ở chỗ kia mở mắt, không tự chủ được đuổi theo ca ca bóng dáng. Đường nôn chi đem dương thẩm cùng lý vanh tranh ôm trở về, nhặt lên trương châu cùng hắn nho nhỏ nữ nhi cắt thành hai đoạn thân thể, thu thập lâm ương cùng diệp nhặt kỳ thân thể. Khởi xuống bị treo cổ ở trên cây hai cái lao ra tử, cuối cùng đem hứa kiên cường ôm qua đi. Đem đại gia toàn bộ đặt ở sai đôi thượng, đường ngôn chi đảo nhà trên ngày thường luyện ra tới dùng ăn du cuối cùng bậc lửa sai đôi. Ngọn lửa dâng lên, liếm lắc bọn họ tử khí trầm trầm mặt, bình thường tươi sống mọi người, dần dần bị càng tiêu càng liệt ngọn lửa sở cắn ướt. Trước người quất hoàng sắc ngọn lửa thượng khói đặc quần quận, vốn dĩ mùi máu tươi lan tràn địa phương, lại nhiều một cổ tiêu xú vị Này không phải bọn họ lần đầu tiên thiêu đốt thân nhân thi thể, có lẽ cũng không phải là cuối cùng một lần. ở tai nạn bắt đầu mấy năm trước thời điểm còn có người sẽ đem thi thể chôn dưới đất, chính là chôn dưới đất thi thể sẽ bị người cùng dã thú nhảy ra tới cắn nuốt, cho nên liền dần dần thói quen đem thi thể đốt thành cho lại mai táng lên. chỉ có như vậy, sau khi chết mọi người mới có thể được đến chân chính an bình. đường ngôn chi đứng ở thiêu đốt tận trời ngọn lửa đống lửa chạm kế tiếp thật lâu, cái tiêu bóng dáng áp lực nồng đậm bi thương. Chỉ là chờ hắn đi trở về đến đường liên tử bên người, như cũ là ôn hòa biểu tình, quan tâm bước nàng gương mặt, liên tử, cảm giác hảo chút sao. Đường liên tử đem đầu dựa vào hắn trước ngực thật sâu hít một hơi, ca. ân. Nếu là có một ngày ngươi đã chết, nhất định phải mang lên ta, ta không có biện pháp một người tồn tại. Hảo. Bọn họ đều không có nói lên bị bọn họ hai người gắt gao ôm vào trong ngực hải tử, đứa nhỏ này tên là Tia Nắng Ban Mai, đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng. Đối đường liên tử cùng đường nôn chi tới nói, hắn chính là bọn họ sinh mệnh kéo dài, tựa như hoa lạc hậu kết trái cây. Nhân loại, đúng là như vậy nhiều thế hệ kéo dài đến nay. Vô luận như thế nào, cho dù là bọn họ tử vong, đều muốn cho chính mình thâm ái hải tử sống sót, hảo hảo sống ở trên thế giới này. Mặc kệ là cao hứng vẫn là bi thương, đều chỉ có tồn tại mới có thể cảm nhận được. Lửa lớn đốt tới đêm khuya, đường liên tử đường nôn chi còn có đường hy. Ba người cùng nhau đưa bọn họ cho cốt mai táng ở chết đi Dương Thúc Vương Thanh Hiểu cùng nhau. Sau đó, bọn họ rời đi cái này từng đã cho bọn họ rất nhiều ấm áp cùng yên ổn gia viên, lại lần nữa bước lên không biết lộ. Đường Ngôn Chi ôm Đường Hi, nắm Đường Liên Tử, trên lưng còn con không ít đồ vật. Đường Hi ăn mặc da thú khâu và áo choàng, tay phải bị Đường Ngôn Chi nắm, tay trái cầm một phen sắc bén khảm đao. Đường Hi hoa ở ba ba trong lòng ngực, nhìn quanh chung quanh chưa bao giờ gặp qua thế giới, trong mắt tràn đầy mở mịt. Hắn sinh ra với cái kia ra, nhưng là hiện tại bọn họ phải rời khỏi, kia bọn họ còn sẽ trở về sao? Hắn muốn mở miệng hỏi ba ba mụ mụ nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hắn tưởng bọn họ sẽ không đã trở lại đi, mọi người đều không còn nữa, chính hắn thân thủ đem bọn họ chôn ở trong đất. Đây là tử vong, tuổi nhỏ Đường Hi lần đầu tiên khắc sâu như vậy minh bạch, đây là tử vong. Thiếu Hi, sợ sao? Đường Hi gật gật đầu, lại vì chính mình nhát gan cảm thấy rất thèm thùng, hắn ngửa đầu nhìn về phía ba ba. Ba ba, ngươi sợ sao? Sợ à? Đường nôn chi cười một chút. Nhìn thấy ba ba tươi cười, đường Hi cuối cùng cảm thấy thả lòng một chút. Hắn có chút tò mò nhỏ giọng hỏi, ba ba lợi hại như vậy vì cái gì còn sẽ sợ hãi đâu? Đó là bởi vì, ta yêu các ngươi, cho nên sợ hãi. Ta không rõ. Đường Hi mở to hai mắt. Đường nôn chi lại không có lại giải thích, chỉ là ở hắn chán thượng hôn một cái, tiểu Hi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Ngươi mặc kệ có bao nhiêu cường đại, Chỉ cần hắn ái cái gì, sẽ có sợ hãi loại này cảm xúc. Sợ hãi mất đi, sẽ làm người trở nên cường đại. Chương 49 Chương 49 Một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, hiện ra ở đường hy trong mắt. Đi ra cái kia sinh hắn dưỡng hắn thôn, rời đi những cái đó sùng ái người của hắn nhóm. Đường hy dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, trong tay gắt gao bắt lấy ba ba mụ mụ. Ngay cả ngủ đều sẽ bất an nói mớ, đồng nhiên bừng tỉnh theo bản năng liền đi tìm ba ba mụ mụ tung tích. Sợ bọn họ sẽ ném xuống hắn một người. Lúc này là mùa hạ, trung quanh có thể xem thấy cây cối hoa cỏ đều là màu vàng cùng màu đỏ, không có một chút màu xanh lục. Đường Lôn Chi cùng Đường Liên Tử hai người như vậy mấy năm xuống dưới đã thói quen loại này cảnh sắc. Mà đối với không có trải qua quá từ trước cái kia bốn mùa biến hóa đường Hi tới nói, hiện tại cái này mùa đông bình tháng cuối hạ quý ba cái mùa trao đổi mới là bình thường nhất, mùa hạ hồng hoàng hai sắc thực vật, mùa đông thuần trắng sắc thực vật, bình quý màu xanh lục thực vật mới là bình thường nhất. Mùa hạ tuy rằng đại bộ phận thời gian đều thực nhiệt, nhưng là bởi vì mùa hạ có không ít ăn ngon trái cây, cho nên đường hy nguyên bản cũng rất thích mùa hạ. Nhưng là ở nhìn đến các thân nhân một đám đều nằm ở vung máu bộ dáng, nho nhỏ đường hy bắt đầu sợ hãi loại này màu đỏ cùng với màu đỏ sầm, ở chung quanh một mảnh màu đỏ màu vàng thực vật vây quanh hạ, đường hy đã không có từ trước đối mùa hạ yêu thích, chỉ còn lại có chán ghét. hắn chán ghét màu đỏ, hắn sợ hãi màu đỏ, đường nôn chi tay phải biến thành sắc bén s sẽ rách một con to lớn lợn rừng bụng, vẫn là ấm áp máu tươi sái đầy đất, bị Đường Liên Tử ôm đường hi quay đầu đi, đem đôi mắt chôn ở mụn mụ trên vai. Đường Liên Tử cho rằng nhi tử chỉ là còn không có tử cái kia địa ngục giống nhau cảnh tượng hoàn hồn, cho nên cũng không để ý, chỉ là thương tiếc sở sở hắn đầu. Đường Luân Chi nhìn nhìn nương hai cái, động thủ đem này chỉ nghĩ muốn săn thú bọn họ lại phản bị hắn săn thú lợn rừng xé thành vài khối, lựa chọn một khối phì gầy cân xứng coi như bọn họ cơm trưa. Chỉ có bọn họ một nhà ở Hắn liền bức bỏ chính mình bình thường sử dụng vũ khí, càng nhiều dùng tới chính mình tự thân vũ khí. Hắn bản thân chính là cái đại sát khí, này song có thể tùy thời biến thành lợi trảo tay so nhân loại tay muốn dùng tốt quá nhiều, đặc biệt là ở săn thú trong quá trình. Bình thường suy xét đến những người khác thừa nhận năng lực hắn rất ít sử dụng móng đốt, nhưng là hiện tại đã không cần lại suy xét điểm này. Nghĩ đến đây, đường nôn chi động tác một đốn, biểu tình trong nháy mắt có chút đen tối, ngay sau đó lại biến trở về ôn hòa. Mặc kệ thế nào. Sự tình đã đã xảy ra, liền tính là lại như thế nào khổ sở cũng vô pháp vấn hồi, bọn họ chỉ có thể về phía trước xem sau đó nỗ lực tồn tại. Hiện tại cái này hoàn cảnh, đã so trước 2 năm hảo quá nhiều, ít nhất có ăn. Khả năng đối với người thường tới nói, loại này to lớn động vật chính là tử thần giống nhau tồn tại, nhưng là đối đường nguồn chi bọn họ một nhà tới nói, là không cần tiêu phí nhiều ít sức lực là có thể được đến đồ ăn. Như vậy ngẫm lại, thế giới cũng không công bằng mà đem cá lớn nuốt cá bé từ tiềm quy tắc biến thành bên ngoài thượng trần chuỗi cách sinh tồn thế giới cùng tốt đẹp cái này từ không dình dáng cho dù thế giới từ hoang vu biến thành muôn hồng nghìn tía cũng che giấu không được kia mai táng chồng chất bạch cốt mấy năm nay nhìn thấy người càng ngày càng ít bọn họ ở tại cái kia thôn cơ hồ sinh ra một loại trên thế giới liền dư lại bọn họ những người đó hảo giác như là mênh mang biển rộng cô đảo không nơi nương tựa từ nơi đó đi ra đừng nói đường liên tử cùng đường hy sẽ cảm giác không được tự nhiên. Ngay cả đường ngôn chi cũng là giống nhau, bất quá hiển nhiên hắn thích hướng năng lực so với bọn hắn cường không biết nhiều ít. Ít nhất lúc này đường liên tử cùng đường Hi còn ở phát ngốc, đường ngôn chi đã có thể bắt đầu bận rộn bọn họ cơm trưa. Đường ngôn chi là cái chỉ cần có hắn muốn bảo hộ người ở, liền vô luận như thế nào đều sẽ không bị đả đảo nam nhân. Nghĩ mặc kệ là muội muội vẫn là nhi tử mấy ngày nay tâm tình đều không tốt, rất là trầm mặc, đường ngôn chi liền dùng sức cả người thủ đoạn, phát huy đầu bếp thực lực làm ra so dị vãng còn muốn ăn ngon đồ ăn Ở như vậy khuyết thiếu gia vị liêu, mà bọn họ còn không có có thể ở tân sinh thực vật tìm kiếm đến thay thế thời điểm, chỉ có đường nôn chi mới có thể đem bình thường đồ ăn làm ra như vậy mùi hương bốn phía hương vị. Hắn luôn là biến đổi pháp làm tốt ăn, hy vọng muội muội cùng bọn nhỏ có thể lớn lên càng béo một ít, đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào huy, bọn họ đều vẫn là như vậy gầy gầy bộ dáng. Hiện tại này ngắn ngủn mấy ngày, hai người lại đều gầy một vòng. Âm thầm thở dài, đường nôn chi lại lộ ra mỉm cười biểu tình h Liên tử còn có tiểu Hi, mau tới ăn cơm trưa, ba ba làm ăn ngon. Nếu hắn đều lộ ra cái loại này bi thương vô pháp tự mình biểu tình, các nàng nhất định càng thêm khó có thể từ cái này đả kích đi ra. Tựa như từ trước hắn cùng đường liên tử cha mẹ song vong sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, cứ việc đường nôn chi cũng cảm thấy bi thương, nhưng là hắn biết được chính mình là muội muội dựa vào, cho nên trước nay đều là kiên cường vì nàng chuẩn bị hết thầy, an ủi nàng. Hiện tại cũng là giống nhau, hắn tưởng vĩnh Viễn trở thành bọn họ dựa vào tồn tại. An cơm chúng ta liền lập tức khởi hành đi tiếp theo tìm kiếm an tâm bọn họ dấu vết, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, yên tâm đi, cho nên hiện tại đừng vẻ mặt đau khổ. Ăn cơm trước, ăn đến no nê no mới có sức lực có phải hay không? Đường nôn Chi dùng hống hải tử giống nhau ngữ khí nói, ở Đường Liên Tử trên đầu xoa xoa, lại ở Đường hy trên đầu sờ sờ, một người trong tay tác một cái cái muỗng, đồ ăn cũng cấp trang hảo phóng tới các nàng trước mặt, còn một người có một ly bay váng dầu nùng hương canh thịt. Bởi vì Đường Luân Chi khứ giác thập phần nhạy bén, Bọn họ dọc theo đường đi theo có tạ an tâm đường hàm chủ thượng cùng với thạch sùng bốn cái hương vị phương hướng đuổi theo. Chỉ là bọn hắn tốc độ mau, đối phương tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa những cái đó hương vị đặc biệt tạm đường ngôn chi tựa hồ ở bên trong nghe thấy được không ít kỳ quái hương vị, không biết vì sao hắn lần đầu tiên cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm, có thể làm hắn cảm thấy uy hiếp, đối phương chỉ sợ không như vậy dễ dàng đánh bại. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ cũng muốn đem bọn họ thân nhân cứu trở về tới. lúc này Liên tạp khoảng cách đường nôn chi một nhà rất xa một cái chân núi, đóng quân một đám người. tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Một cái thân hình cao lớn ăn mặc ngực tóc đen nam nhân, đến gần kia ngồi ở dưới bóng cây ký lục gì đó nữ nhân bên người, ngữ khí cung kính nói. Nghe được nam nhân thanh âm, nữ nhân cũng không ngẩng đầu, chỉ là ừ một tiếng, lại tiếp theo làm trong tay sự tình. Nàng nhìn qua hai mươi mấy tuổi bộ dáng, toàn thân đều tràn ngập một cổ thành thục trí thức nữ nhân hương vị, biểu tình bình tĩnh mang một bức chỉ bạc biên mắt kính, tóc dài bị một cây một châm châm hảo, an mặc ngắn gọn hào phóng lại khảo cứu. Tại đây loại đã trải qua mặt thế, đại bộ phận đồ vật đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh sản, cái gì đều thiếu tàn khốc trong hoàn cảnh, nàng còn có thể giống mấy năm trước mặt thế tương lai lâm khi đó giống nhau ngăn nắp lượng lệ, có thể thấy được không phải tự thân có lợi hại năng lực, chính là bối cảnh thực ứng. Tới kêu nàng ăn cơm nam nhân thấy nàng không có dừng lại, cũng không có thúc dụng, Chỉ là lẳng lặng lấy một loại người thủ hộ tư thái đứng ở một bên, khắc chế đem cất giấu thật sâu quyến luyến ánh mắt đầu ở trên người nàng. Này nam nhân diện mạo tuân lãng, dáng người cùng ti vi thượng nam mô có liều mạng thậm chí càng thêm xuất sắc, tràn ngập một loại dương cương nam tính mị lực, toàn thân cái loại này vững vàng, khí thế cũng thập phần hấp dẫn người. Qua một hồi lâu, Phương Lăng dung rốt cuộc dừng bút, đem vở hợp lại tùy tay giao cho thủ vệ giống nhau đứng ở bên cạnh nam nhân. cát dương, kia chỉ đại miêu thế nào? Bị gọi cắt dương nam nhân đôi tay tiếp nhận nàng đưa qua vở, cung cung kính kính trả lời nói, hồi tiểu thư tiêu chỉ đại miêu vẫn là không chịu ăn cái gì, hơn nữa chúng ta người thoáng tới gần liền sẽ bị hắn công kích. Phương Lăng dung tần nổi lên mi, đem bên thai rũ xuống tới sợi tóc vãn hồi sau đầu đứng lên nói, đi xem. Đúng vậy. Cắt dương liền đi theo Phương Lăng dung phía sau, khoảng cách nàng hai bước khoảng cách. Cái này loại nhỏ tạm thời đóng quân mà, không ít người đều ở lui tới bận rộn. Nhìn thấy hai người đều lộ ra kính sợ thần sắc sau này lùi một bước, có nhìn qua khí thế tương đối cường nam nhân còn sẽ chủ động đối hai người hô, tiến sĩ, các đội trưởng. Cắt dương đối mặt những người khác liền không có đối mặt phương lăng dung cái loại này ẩn ẩn thấp kém cảm, thái độ lạnh nhạt có loại thượng vị giả cảm giác. Cái này đóng quân mà trừ bỏ này đó nhìn qua dị thường cường tráng nam nhân ngoại, còn có từng chiếc không biết là cái gì tài liệu làm lồng sắt, mà này đó lồng sắt bên trong đóng lại đều là các loại động vật, biến dị sau trở nên thể tích lớn chút động vật Còn có nhìn như không có biến gì, vẫn là từ trước cái kia bộ dáng động vật, các loại kỳ kỳ quái quái đều có. Nhưng là này đó bị nhốt ở lồng sắt động vật đều có một loại tương đồng điểm, đó chính là từ bọn họ trong ánh mắt có thể phát hiện trí tuệ quan mang, này đó đều là chỉ số thông minh biến cao động vật. Phương Lăng Dung đi đến lớn nhất một cái lồng sắt bên cạnh, liền nhìn đến kia chỉ trừ bỏ bên trái lỗ tai là màu đen, toàn thân lông tóc tuyết trắng to lớn đại miêu. Bị bọn họ tiêm vào rất nhiều thuốc mê vẫn là vô pháp làm này, chỉ miêu hoàn toàn lâm vào ngủ say, lúc này nghe thấy bọn họ đi tới động tĩnh kia chỉ miêu đột nhiên bắt đầu va chạm lồng giam. Đặc biệt là nhìn thấy cắt dương, hắn cả người mau đều tắc lên, không chỉ có nhai răng, liền cặp kia lục u u trong ánh mắt đều mang theo một loại rõ ràng thấu xương thù hận Nay chỉ miêu đúng là chủ thượng, hắn tận mắt nhìn thấy trước mặt cái này sắt thần giết chết hứa kiên cường, giết chết hắn ái người, hắn như thế nào có thể không hận Hận không thể hiện tại liền ăn luôn người này. Cứ việc hắn gầy lợi hại, trên người đều là thường, một chút sức lực đều không có, hắn vẫn là hung hăng và chạm cái này đóng lại hắn lồng giam, đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm cắt dương. Bị cải tiến qua gian chắc nhà giam đều bị hắn đâm cho phanh phanh rung động, thực mau kia màu trắng da lông thượng liền xuất hiện màu đỏ vết máu. Cắt dương ngăn ở phương lăng rung trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt này chỉ miêu, chút nào không đem hắn cựu thị xem ở trong mắt. Trên thế giới này có thể làm hắn cảm xúc phật phồng. Vĩnh Viễn đều chỉ có làm hắn hộ ở sau người người này mà thôi. Phương Lăng Dung nhìn thấy chủ thượng không muốn sống động tác, Tinh Tế Mi nhăn lợi hại, đẩy đẩy mắt kính nói, làm người lại đây cấp này chỉ miêu tăng lớn dự lượng, còn có hắn không ăn liền cho hắn tiêm vào dinh dưỡng dịch che mệnh, bằng không như vậy còn không có trở lại viện nghiên cứu hắn liền đã chết. Thực mau liền có một đám người cầm kiểu mới súng gây mê một thương thương hướng chủ thượng trên người đánh, chủ thượng dễ dãi đảo trở về lồng sắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng nồng đậm đau thương. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nơi này người đều đã thói quen, không ai lộ ra dư thừa biểu tình. Chỉ có phụ cận một khắc chiếc nhà giam trên xe đóng lại tạ an tâm cùng đường hàm thạch sùng ba cái, trong mắt có phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt. Chỉ là mặc kệ là tạ an tâm vẫn là thạch sùng cũng không dám ra tiếng, cũng không phải bởi vì bọn họ sợ hãi, mà là bởi vì chỉ cần bọn họ ra tiếng có làm ấm ý hoặc là trợ giúp chủ thượng ý tứ, đường hàm liền sẽ bị mang đi tiêm vào các loại kỳ quái dự tề. Phương Lăng Dung là cái nghiên cứu biến dị động thực vật, vọng tưởng lợi dụng thiên thạch năng lượng thay đổi nhân thể cùng biến dị động vật kẻ điên, nàng không coi bất luận cái gì thương hại, chỉ biết được dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết vấn đề. Nếu Tạ An Tâm cùng Thạch Sùng không nghe lời, nàng liền đối nhỏ nhất cái kia gầy yếu hải tử động thủ, như vậy Tạ An Tâm cùng Thạch Sùng cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là trong lòng thù hận càng ngày càng nặng. Nhìn đến lòng sắt ngã xuống đi chủ thượng, Tạ An Tâm một tay gắt gao ôm trong lòng ngực Đường Hàm, một tay lôi kéo Thạch Sùng và ánh mắt đỏ rực. Chủ thượng bởi vì hứa kiên cường chết ở trước mặt nổi cơn điên, liền bọn họ mấy cái đều không thể khuyên lại hắn, mỗi ngày đều như vậy lan loạn, làm người nhìn chua xót lại khó chịu. Lần này thực nghiệm tài liệu bắt được không sai biệt lắm, hồi viện nghiên cứu. Chương 50. Chương 50. Địa cầu theo mấy năm gian không ngừng chấn động, không chỉ có là khí hậu mùa thực vật cùng với động vật đã xảy ra rất lớn thay đổi, địa thế cùng địa hình đồng dạng đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Vô số đại khối lục địa bị đánh tan, biến thành từng khối tiểu lục địa phiêu phù ở hải dương phía trên, từ trên không nhìn lại, xanh thẳm trong nước biển từng tòa lớn lớn bé bé đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, giống như không trùng cùng mặt trên ngôi sao như vậy phôn đa. Bởi vì kia tràng thật lớn hành tinh va chạm địa cầu, dẫn phát hỏa hoạn khiến cho may mắn còn tồn tại mọi người lại lần nữa gặp thật lớn diệt vong. Nhưng là cũng đúng là trận này va chạm cứu vớt địa cầu, nguyên lai trên địa cầu thảm thực vật toàn bộ khô héo, khí hậu không chừng, các loại tai nạn tấn phát là kia viên va chạm địa cầu hành tinh khiến cho địa cầu chết đi nguyên bản quỹ đạo, khiến cho này hết thể tạm thời ngừng lại. Kia viên không biết từ đâu mà đến tiểu hành tinh, giống như là một đôi tay nhẹ nhàng đem địa cầu đẩy như vậy một chút, đem nàng đẩy đến một cái khác quỹ đạo. Sai một ly đi nghìn dặm, nhưng là vũ trụ kỳ diệu không ai có thể nói rõ. Nguyên bản chết đi vận hành quỹ đạo địa cầu đem nên đón diệt vong, nhưng là trên thực tế này một cái rất nhỏ chết đi khiến cho nguyên bản sắp sửa đi lên con đường cuối cùng địa cầu đã xảy ra một cái chuyển cơ. Bất đồng với nguyên bản tình huống, địa cầu đi lên một cái khác một lần nữa trở nên giống loài phong phú con đường. Nam bắc cực biến mất, trên địa cầu nước biển đem lục địa một tiểu khối một tiểu khối phân chia, toàn cầu khí hậu thống nhất, mùa biến thành ba cái, thực vật biến thành song xuôi quý xuất hiện quá quý biến mất sinh trưởng trạng thái, vô số động vật chậm rãi biến lớn dị, phổ biến thân thể trở nên càng thêm khổng lồ. Hơn nữa thực vật cũng ở tích tụ lực lượng không ngừng thay đổi, duy nhất không có thay đổi nhân loại. Tại đây chẳng tạm thời yên ổn sinh hoạt qua đi lúc sau sẽ lại lần nữa gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm. ở mấy năm trước tai nạn vừa mới bắt đầu dưới tình huống vô số người rời đi ra viên hoặc là tử thủ ra viên, khi đó cơ hồ nhân loại liền chết đi một nửa. hơn nữa sau lại một tai nạn, không còn có người đi thống kê rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. vô pháp ổn định sinh hoạt cùng vô pháp truyền đạt tin tức, dần dần đem mọi người đều phân cách mở ra. đám người phân tán tới rồi các địa phương, nhiều là mười mấy mấy chục cái tiểu đoàn thể ở bên nhau sinh hoạt, còn có mấy người ở bên nhau sinh hoạt. Mấy trăm cá nhân số càng nhiều cũng có, toàn bộ đều tách ra tới. Như là đường ngôn chi bọn họ phía trước cái kia thôn giống nhau, một đám người không chiếm được bên ngoài tin tức, tự cấp tự túc, mỗi ngày đều vì sinh tồn đi xuống mà nỗ lực, căn bản bất chấp chuyện khác. Ở tự nhiên thiên thai trước mặt, nhân loại lực lượng nhỏ bé mà không đáng giá nhắc tới, như là trên địa cầu diệt sạch như vậy nhiều động thực vật trùng tộc, nhân loại chỉ là trong đó một chi may mắn còn tồn tại xuống dưới mà thôi, hơn nữa còn ở vào đau khổ dễ dùa bên trong. Từ trước chính quyền điêu tàn, quân đội suy bại, hiện giờ hình thành chính là cường thế dẫn đường cùng với nhược thế dựa vào dị dạng tổ hợp. Liên tính còn có tưởng tổ kiến quốc gia, cũng đã sớm không tụ được những cái đó thượng tồn nhân thế lại không biết ở phương nào mọi người. Húng hồ loại này thời điểm, càng nhiều dã tâm ra lựa chọn vứt bỏ từ trước hình thức, không hề yêu cầu những cái đó không có năng lực chỉ biết dựa vào người, mà là lựa chọn dẫn theo càng nhiều có giá trị người cùng nhau sống sót, làm chính mình quá đến hảo. May mắn còn tồn tại nhân loại đến tuột cùng có bao nhiêu đã vô pháp khảo chứng, có lẽ mỗi một cái đảo lục thượng đều có, có lẽ một cái đảo lục thượng có mấy ngàn người, cũng có lẽ một cái đảo lục thượng chỉ có một hai người thậm chí không có. Thông tin hoàn toàn tê liệt, các loại vật tư sinh sản không ở cung cấp, mọi người sinh hoạt thoái hóa tới rồi rất nhiều năm phía trước. Nhưng là cho dù như vậy, mọi người vẫn như cũ nỗ lực tồn tại, từ thai nạn chạy ra tới, bắt đầu thích ứng cái này tân thế giới, sáng tạo các loại sinh hoạt thay thế phẩm từ từ. Tất cả mọi người không hiểu được chờ các nàng vận mệnh sẽ là cái gì. Phương Lăng Dung chính là một cái có dã tâm kẻ điên, nàng nơi Phương gia ở mặt thế thai nạn phía trước phải tới rồi tin tức, nhưng là thực đáng tiếc, hai nạn là toàn cầu tính, căn bản vô pháp né qua. Nhưng là một ít dấu ở trong đám người nội tình thâm hậu đại gia tộc, luôn là muốn so với người bình thường có càng sống lâu xuống dưới cơ hội. Này đó gia tộc có rất nhiều mặt ngoài dựa vào, ở sau lưng cầm giữ các loại tài nguyên cùng kinh tế, đương hai nạn phát sinh sau. Những cái đó không dẫn người chú mục biểu hiện liền trở thành không cần đồ vật, vì thế bọn họ bắt đầu chỉnh hợp nhau tới bại lộ trước mặt người khác. Này đó gia tộc trải qua rất nhiều năm tích lũy, nội tình nhân mạch chi thâm hậu là bất luận kẻ nào đều không thể biết đến. Phương gia chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ, cho dù ở mặt thế hoàn cảnh trung yếu bất không ít, vẫn là có thể trở thành một phương bá chủ. Chỉ là phương gia nhất tộc, liền chiếm cứ một cái đảo lục, ở mặt trên kiến tạo các loại cung phương gia người cùng với phía dưới rửa vào mọi người sinh tồn nơi Bất quá bọn họ sở cầu xa xa không ngừng này đó, như là hiểu biết cái này tân thế giới, tranh đoạt số lượng không nhiều lắm tài nguyên, sáng lập các loại tân lục địa cùng có thể các loại dùng ăn đồ ăn, mặt khác chính là, nghiên cứu. Mặt thế đối những người này ảnh hưởng lớn nhất, chỉ sợ cũng là đối sinh mệnh lâu dài kỳ vọng, cùng đối lực lượng tìm kiếm. Từ phía trước ra liền chưa bao giờ thiếu loại này nghiên cứu, đương nhiên là đang âm thầm, tới rồi hiện tại liền trở thành bên ngoài thượng, hơn nữa sở hữu trật tự tan vỡ. Này nghiên cứu diễn biến càng ngày càng đa dạng hóa cùng tàn khốc huyết tinh. Mặc kệ là thực nghiệm trên cơ thể người vẫn là động vật thực vật thực nghiệm, đủ loại, liền tính lại không bị người tiếp thu, dưới tình huống như vậy cũng đều là cho phép. Phương Lăng Dung chính là phương gia cái này viện nghiên cứu bên trong, số một sinh vật tiến sĩ. Ở nàng đệ đệ Phương Lăng Hàn bởi vì cảm nhiễm mười chết bệnh, bị đưa tới một cái khác địa phương dùng bí dược thực nghiệm lại vô tin tức lúc sau, Phương Lăng Dung liền trở thành phương gia chủ chi duy nhất dư lại một cái huyết mạch Nàng ở phương gia nơi đảo lục thượng quyền lợi thập phân đại, hơn nữa nàng trưởng quản thí nghiệm viện nghiên cứu, chế tạo ra vô số ở những người khác xem ra thực khủng bố quái vật, này đó quái vật hộ vệ nàng quyền lợi cùng thân phận. Hơn nữa nàng bản thân chính là cái trừ bỏ nghiên cứu mặt khác cái gì đều không thể giao động nàng nữ kẻ điên, cho nên vương gia không có bất luận cái gì một người dám phản đối nàng, nghiễm nhiên trở thành một cái loại nhỏ trong vương quốc vương. Mà vị này tuổi trẻ vương, nàng có một cái cuồng nhiệt theo đuổi cùng mục tiêu, đó chính là cải tạo nhân loại. Mặt thế tiến đến, thực vật cùng động vật đều có điều thay đổi, nhưng là chỉ có nhân loại không có thay đổi. Phương Lăng Dung luôn luôn cảm thấy nhân loại là áp đảo bất luận cái gì sinh vật phía trên, nàng không thể chịu đựng được người biến thành trôi đồ ăn thấp nhất đoan, vì thế nàng liền có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng muốn đem biến dị động vật cùng thực vật trên người sở hữu ưu điểm, đều chuyển rời đến nhân loại trên người, nàng muốn đem nhân loại chân chính biến thành thế giới này không người có thể đối kháng tồn tại, liền tính là tự nhiên đều không thể đả đảo. Sở dĩ nói Phương Lăng Dung là người điên, đó là bởi vì nàng cho dù hy vọng có thể cải tạo ra hoàn mỹ nhất lợi hại nhân loại, lại đối như bây giờ nhỏ bé vô lực nhân loại tràn ngập chán ghét, không có giá trị nhân loại trừ bỏ trở thành nàng vật thí nghiệm chính là một cái tử vong kết cục. Giống như trừ bỏ muốn tạo thành như vậy một nhân loại, còn lại mặc kệ là nhân loại diệt vong vẫn là cái gì đều có thể tiếp thu, nàng liền chính mình sinh mệnh đều xếp hạng cái này mục tiêu phía trước, càng đừng nói mặt khác. Nàng có một cái chuyên môn đảo lục tới gửi này, đó nàng từ các địa phương sàng chọn ra tới vật thí nghiệm, sau đó chờ đợi này, đó vật thí nghiệm chính là không thấy ánh mặt trời các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Nhân loại, động vật, thực vật, toàn bộ đều là nàng thực nghiệm đối tượng. Phương Lăng Dung đã bắt đầu thực nghiệm thật lâu, ở mặt thế bắt đầu phía trước cũng đã xuống tay. Đã từng bọn họ phương gia phát hiện giống như trên cổ thần thoại ký lục trung giống nhau thật lớn hình rồng thi thể, Phương Lăng Dung liền dùng những cái đó chế tạo ra không ít bí dược Trong đó chân quý nhất một nửa cho nàng đệ đệ Phương Lăng Hàn muốn trị liệu hắn mời chết bệnh, mặt khác một nửa, Phương Lăng Dung dùng ở chính mình bóng dáng cắt dương trên người. Phương gia đã kéo dài rất nhiều năm, nội bộ còn có rất nhiều sự sẽ tuần hoàn cổ pháp, Phương Lăng Dung làm thân phận tôn quý tiểu thư, từ nhỏ bên người liền có vô số người hầu, còn có một cái cùng nàng sinh mệnh tương liên thủ vệ, người nọ chính là nàng bóng dáng cắt dương. Cắt dương ái mộ nàng, bất luận phát sinh tình huống như thế nào đều sẽ dùng chính mình sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Phương Lăng dung minh bạch điểm này, cho nên ở mạn thế tiến đến phía trước, liền đem một nửa bí dược cho hắn tiêm vào. Nàng muốn hoàn thành chính mình thực nghiệm, liền phải ở Thiên Thai sinh tồn đi xuống, mà nàng muốn sinh tồn đi xuống, trừ bỏ phương gia làm hậu thuẫn, còn cần một cái có thể thế nàng đi tìm chết tồn tại, nàng muốn bảo đảm chính mình sinh mệnh. Cát Dương cũng không có làm nàng thất vọng, thân thể hắn tiếp nhận rồi bí dược cải tạo, biến thành cùng nhân loại bất đồng một loại quái vật, biến hóa khi toàn thân che kín hắc lân, sức lực kinh người, lực sát thương cường đại. Thính giác, khứu giác các loại đại biên độ tăng lên. Đây là Phương Lăng Dung trước mắt nghiên cứu ra tới ưu tú nhất một cái vật thí nghiệm. Người khác cũng có không ít sẽ xuất hiện một ít lợi hại động vật năng lực, tỉ như có được sắc bén răng nanh cùng lợi trảo, tỉ như có động vật họ mèo giống nhau nhanh nhẹn cùng với đêm coi năng lực trở. Này đó năng lực chính là Phương Lăng Dung ở mạt thế sau, lợi dụng thiên thạch cùng biến dị động thực vật nghiên cứu ra tới. Tiếp nhận rồi loại này, giải phẫu cải tạo người tuy rằng so với người bình thường lợi hại, nhưng ở Phương Lăng Dung xem ra Cũng chỉ là khâu ra tới khó coi quái vật thôi, nàng muốn chính là hoàn mỹ nhân loại. Nàng sáng tạo ra tới sở hữu quái vật, bao gồm các dương, đều là tạm thời yêu cầu bảo hộ nàng, tùy thời đều có thể vứt bỏ hy sinh. Phương Lăng dung lật xem trên tay các loại số liệu, đống nhiên chi giàn kia mắt kính mặt sau bình tĩnh trong ánh mắt xuất hiện một mặt khác thường thần thái. Nàng đứng lên nện bước vội vàng đi ra lều trại, đem canh giữ ở bên ngoài cắt dương kinh ngạc một chút. tiểu thư, làm sao vậy, là ngài có cái gì yêu cầu sao Cát Dương cẩn thận hỏi. Phương Lăng Dung không có thời gian để ý tới hắn, thẳng tắp hướng kia đóng lại các loại biến dị động vật lồng giam đoàn xe bên kia đi. Cát Dương bị nàng bỏ qua cũng không dám hỏi lại, chỉ là gắt gao đi theo nàng phía sau, thời khắc chú ý bảo hộ nàng. Phương Lăng Dung tìm được kia chỉ thấy được màu trắng đại miêu, Cát Dương còn tưởng rằng tiểu thư lại là muốn đi xem kia chỉ miêu tình huống, ai biết nàng dưới chân vừa chuyển, đi kia chỉ miêu bên cạnh một chiếc lồng giam trên xe. Kia chiếc lồng giam trong xe mặt đóng lại một con biến dị đại thằn lằn. Một người tuổi trẻ nữ hài tử, còn có một cái trời sinh người cầm màu tóc màu mắt phát hôi hài tử. Cát dương, đem đứa nhỏ này mang ra tới, ta phải dùng hắn thử nghiệm, ta đã tìm được rồi ta muốn thích hợp vật chứa. Phương Lăng Dung nguyên bản cũng không để ý cái này gầy yếu hài tử, chỉ là vì uy hiếp cái này nữ hài cùng này chỉ biến dị thần lằn, mới có thể cố ý làm người mang theo hắn đi tiêm vào quá vài lần dược. Nhưng là Phương Lăng Dung ở lần xem những cái đó ký lục thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện hắn số liệu thế nhưng cùng nàng muốn cực kỳ tương tự. Phương Lăng Dung nhìn xe chở tù đứa bé kia ánh mắt nóng rực đáng sợ. Chờ cắt dương trầm mặc đem đường hàm từ tạ an tâm trong tay đoạt ra tới. Phương Lăng Dung gấp không chờ nổi méo đường hàm khuôn mặt nhỏ, như là đang nhìn cái gì chờ nàng tạo hình mỹ ngọc. Về sau ngươi chính là Linh Một, ta muốn đem ngươi cải tạo thành đệ nhất hoàn mỹ nhân loại. Chương 51 Chương 52 Tạ an tâm lại một lần ý đồ cùng những cái đó ở lồng giam bên cạnh tuần tra người thám thính đường hàm rơi xuống, bị người nọ phỉ nhổ cười nhạo nói, chính mình mạng nhỏ đều mau khó giữ được còn hỏi người khác. Nhìn người này đầy mặt miệt thị, còn có cặp mắt kia ở trên người nàng tuần tra hạ lưu ý vị, tạ an tâm bế nhắm mắt lạnh mặt chuyển khai tầm mắt. Nàng hiện tại là tù nhân, căn bản không có biện pháp đối phó những người này, không bằng lưu chút sức lực tùy thời chạy trốn sau đó đi cứu chủ thượng cùng tiểu hàm. Từ trước hai ngày đường hàm bị cái kia gọi là Phương Lăng dùng nữ nhân mang đi lúc sau, Tạ An Tâm liền lại chưa thấy qua hắn, sợ hắn bị nữ nhân kia chụp tới cấp giải phâu thí nghiệm, trong lòng quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Tạ An Tâm không để ý đến nam nhân kia ghê tởm ánh mắt, nhưng thật ra Thạch Sùng chậm rãi bò đến lồng sắt một bên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nam nhân, tiếng hầu gian lộ ra một loại làm người nghe thẳng phiếm hàn đe dọa thanh. Kia nam nhân sắc mặt biến đổi, sau này lùi một bước, cảnh giác nhìn Thạch Sùng, sau đó sắc mặt đêm đen đi. Hung hăng nói, xem trở về đảo lục, ngươi này xuất sinh còn không bị tiến sĩ cắt thành phiến nghiên cứu. Hừ. Chờ người nọ đi rồi, ta an tâm trên mặt ngạo nghễ liền suy sụp, nàng ôm chặt lấy ôm lấy Thạch Sùng cái đuôi, trong giọng nói che giấu không được lo lắng, "Thạch Sùng, ngươi nói tiểu Hàm có thể hay không có việc? Bọn họ, mọi người đều đã chết, cũng chỉ dư lại chúng ta, nếu tiểu Hàm lại có cái ngoài ý muốn, ta nên như thế nào cùng liên tử tỷ công đạo? Còn có Kiên Cường tỷ." Ta an tâm đã thật lâu không có khóc. Nàng còn nhớ rõ mấy năm trước chính mình vừa mới nhìn thấy đường liên tử thời điểm, vẫn là cái thực thích khóc lại người nhát gan, hiện tại nàng đã kiên cường rất nhiều. Nếu vẫn là nguyên lai cái kia hòa bình thế giới, nàng loại này tuyệt đối có thể bị gọi nữ hán tử. Chính là hiện tại ngâm lại chính mình gia viên bị hủy, thân nhân toàn bộ đều gặp hại, tạ an tâm vẫn là không có biện pháp ức chế cảm thấy bi thống vạn phần. Thạch sung dùng cái đuôi tiêm quấn lên cổ tay của nàng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Có lẽ là nghe thấy được hứa kiên cường tên. Bên cạnh cái kia lớn hơn nữa một ít lồng giam chủ thượng đỗng nhiên mở mắt hướng bên này nhìn thoáng qua. Tạ an tâm chú ý tới, chạy nhanh đứng dậy đi qua đi, cẩn thận nói, chủ thượng, ngươi có khỏe không? Ngươi đừng lại lãng phí sức lực náo loạn, trước tích tụ lực lượng, chờ tìm được cơ hội chúng ta lại chạy trốn, ngươi như vậy gầy thật nhiều, như vậy đi xuống không được. Chủ thượng không có ra tiếng, cặp kia mắt to lộ ra chút đau thương ý vị, hắn giống như nghe hiểu được tiếng người giống nhau đối với tạ an tâm lắc lắc đầu sau đó đem đầu đặt ở chân trước thượng không hề nhúc nhích. nay một cái thật dài đoàn xe đi đi dừng dừng, thực mau liền đến bờ biển, cùng một khắc đám người hội hợp. bờ biển thượng còn có mười mấy người, ở chỗ này trông coi mười mấy con thuyền lớn. bọn họ đây là phải rời khỏi này phiến lục địa, tiến đến mặt khác đảo lục. tạ an tâm phát hiện điểm này lúc sau cảm thấy càng thêm khó giải quyết. một khi tới rồi trên biển, bọn họ liền càng thêm không có cách nào tìm cơ hội chạy trốn. mắt thấy bọn họ một đám đem nhà giam vận lên thuyền. Tạ An Tâm lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa nàng còn ở vội vàng tìm kiếm Đường Hàm rơi xuống, rốt cuộc nhìn đến cái kia gọi là An Lăng Dung nữ nhân xuất hiện, đi theo nàng phía sau hộ vệ cắt dương trong tay ôm một cái đại đại pha lê bình, bình rót đầy không biết là huyết vẫn là gì đó màu đỏ chất lỏng, bên trong ngâm một cái đỏ như máu gầy yếu thân ảnh. Tạ An Tâm cơ hồ kêu ra tới, cái kia bị ngâm mình ở bên trong nhất định là Đường Hàm. Mắt thấy bọn họ đi lên một chiếc thuyền biến mất không thấy, Tạ An Tâm không khỏi bừng kín mặt. Tiểu Hàm thế nhưng đã nàng cho rằng đường hàm đã chết, rốt cuộc lấy nàng ý tưởng tới nói nhân loại cái loại này tình huống khẳng định là sống không được tới trong khoảng thời gian ngắn tạ an tâm đôi mắt đều đỏ gắt gao nhìn trầm trầm cái kia thuyền đôi tay bắt lấy lồng giam song sắc côn nàng thống hận chính mình vô lực nếu là liên tử tỷ hoặc là ngôn chi ca nhất định nhất định sẽ không cùng hiện tại nàng như vậy không hề biện pháp thuyền chậm rãi chạy ở trên biển còn có thể thấy bọn họ tới cái kia thật lớn đảo lục bóng dáng bên cạnh cũng không thiếu cái loại này thập phần đảo nhỏ lục Đây là tạ an tâm mấy năm qua lần đầu tiên ra tới cái kia thôn, nhưng là như vậy mới lạ thế giới lại đối nàng không hề lực hấp dẫn, nàng chỉ là trong lòng tràn ngập vô pháp biểu đạt hận ý cùng không cam lòng. Đột nhiên chi gian, đột biến đột nhiên sinh ra. Trang này đó Phương Lăng Dung làm người nơi nơi tìm kiếm đến biến dị động vật con thuyền bị trong biển cự thú cấp tập kích. Một cái thật lớn toàn thân đỏ sậm cái kìm một phen kìm ở một con thuyền, sinh sôi đem cái kia thuyền cấp kẹp thành hai nửa. Người trên thuyền cùng động vật toàn bộ đều rơi xuống nước. Những người đó còn ở có thể trong nước thịt, nhưng là những cái đó bị nhốt ở lồng giam bên trong động vật không có người nghĩ cách cứu viện. Hú hổ còn phần lớn bị chú thích làm cho bọn họ không có sức lực dự tề. Loại này thời điểm đều là một cái chết kết cục. Cùng cái kia thật lớn cái kìm so sánh với, này đó có thể xưng được với uy vũ thuyền lớn lập tức liền biến thành tiểu hài tử trong tay món đồ chơi giống nhau bỏ túi. Trong nháy mắt, vừa rồi mười mấy con thuyền đã bị trong biển trộn lẫn nước biển mấy cái màu đỏ sậm kìm lớn từ cấp xuất kỳ bất ý lộng trầm năm con. Tạ an tâm nhìn đến một cái lốc xoáy, những cái đó rơi vào trong nước người cùng động vật, đều bị cái kia lốc xoáy cuốn đi vào. Lại nhìn kỹ, kia nơi nào là cái gì lốc xoáy, phía dưới căn bản chính là một cái đại chương miệng. Những cái đó cùng lồng sắt cùng nhau biến dị động vật theo nước biển đồng loạt chảy ngược tiến cái kia đại đại miệng, thậm chí còn có một con thuyền cũng trực tiếp vào cái kia miệng to, bị kia trong biển kỳ quái thú loại một miệng răng nhọn một cán, toàn bộ cấp nuốt đi xuống, liền tra cũng chưa dư lại đã an tâm thạch sùng chặt chẽ bắt lấy lồng giam song sắt côn đem thân thể của mình cố định, ở như vậy đại động tĩnh, các nàng ngay cả đều đứng không vững, dưới chân thuyền đông đưa lợi hại. Đột nhiên chi gian, một con thuyền bên trong bắn ra một người cao lớn thân ảnh, 2 3 mét cao, toàn thân che kín màu đen vải, sau lưng gai xương cao ngất, nhìn có chút đáng sợ. Tuy rằng cùng kia chỉ thật lớn trong biển biến dị động vật so sánh với, cái này Hắc Lân phiến quái vật nhìn qua dị thường nhỏ bé, nhưng là cái này quái vật khí thế phi thường đại, hơn nữa thập phần linh hoạt trực tiếp leo lên thượng thật lớn cái kìm mặt trên, theo cái kìm chạy thượng nó thân mình, sau đó rứt khoát lưu loát tá rớt hải thú một cây cái kìm, hải thú ăn đau hô to, phát ra chói hai sóng âm khiến cho mọi người đều là một trận đầu váng mắt hoa. Tạ An tâm chân mềm nhún ghé vào kia nhịn không được muốn nuôn mửa, lại bị thạch sùng dùng cái đuôi chặt chẽ cố định ở nơi đó, miễn cho nàng ở sóc này trung đụng vào lồng sắt. Cái kia thật lớn cái kìm rơi trên trong biển nhấc lên bọt sóng, vừa lúc một bộ phận đánh vào trên một con thuyền. Còn gõ hỏng rồi mấy cái lồng sắt. Kia con thuyền thượng, chủ thượng lồng sắt cũng ở trong đó, còn thực may mắn bị đập hư một cái khẩu tử. Chủ thượng giống như là một đạo màu trắng tia chớp, từ cái kia lồng giam trốn thoát, sau đó hắn cũng không có đi tìm phía trước Cửu thị vô cùng cắt dương cùng Phương Lăng dùng, mà là lập tức nhảy xuống thủy. Tạ An Tâm chú ý tới, nàng hai mắt sáng ngời hô, chủ thượng chạy mau không cần lo cho chúng ta, đi tìm liền Tử tỷ. Đều xong lúc sau, Tạ An Tâm ánh mắt buồn bã lại vội vàng hô Nói cho liên tử tỷ không cần báo thù cũng đừng tới tìm chúng ta, các ngươi phải hảo hảo sống sót. Nàng thân nhân đồng bạn đã chết đủ nhiều, nàng không muốn lại nhìn đến đường liên tử cùng đường nôn chi đường hy gia nhân này lại xảy ra chuyện gì, đến nỗi nàng chính mình, nàng đã làm tốt chịu chết tính toán. Chủ thượng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không hề kéo dài trực tiếp thoát đi nơi này. Những nhân loại này tất cả đều bận rộn chính mình mạng nhỏ cùng ổn định con thuyền, các dương bị kia chỉ thật lớn hải thú vướng tay chân. Thật đúng là đã bị chủ thượng cùng mặt khác mấy chỉ may mắn biến dị động vật chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là hải thú cùng các dương chi gian tranh đấu liên lụy quanh thân hải vực đều đang không ngừng chấn động, vai chỉ biến dị động vật còn không có tới kịp chạy xa đã bị nước biển bắn chìm. Chủ thượng là may mắn nhất, hắn tốc độ cũng nhanh nhất, miêu đều sợ thủy, trước kia hứa kiên cường cho hắn tắm rửa mỗi lần đều phải làm ầm ĩ thật lớn một trận, nhưng hiện tại hắn một chút đều không sợ, ở trong nước hoa động tốc độ mau đến không được, vài cái tử liền nhìn không thấy. Chờ cắt dương giết chết kia chỉ thật lớn trong biển biến dị sinh vật, hắn khôi phục nhân loại bộ dáng đi và hộ vệ nhiều nhất an toàn không việc gì kia con thuyền. Vừa rồi như vậy đại lãng cùng sóc nảy, thuyền Trung vương lăng dung lại dường như căn bản không có bị ảnh hưởng đến một chút, nàng vẫn luôn ở không ngừng ký lục cái gì, sau đó dùng một loại cực nóng ánh mắt nhìn bị cố định ở trước mặt cái kia trong suốt pha lê vật chứa, nhìn bên trong cái kia bị ngâm cả người huyết hồng, trên mặt lộ ra dễ rùa thống khổ biểu tình hài tử. Như vậy cùng nhiệt ánh mắt làm Cát dương mặc danh đôi đứa bé kia có chút ghen ghét lên, nếu tiểu thư có thể sử dụng loại này ánh mắt nhìn hắn, mặc kệ ở trên người hắn làm cái gì thử nghiệm, làm hắn biến thành cái dạng gì quái vật, chịu cái gì khổ hắn đều căng nguyện. Thực mau đem cái này ý niệm đè ép đi xuống, Cát dương vẻ mặt tôn kính nói, tiểu thư, còn còn lại 12 con thuyền, có 5 con thuyền bị phá hư, chụp tới biến dị sinh vật tổn thất. Không sao cả, nhanh lên chạy trở về, ta đã gấp không chờ nổi hảo hảo nghiên cứu đứa nhỏ này. Phương Lăng Dung không có nghe xong cắt dương hội báo liền nói thẳng nói. Ở nàng xem ra, những cái đó thượng vàng hạ cám biến dị sinh vật toàn bộ thêm lên cũng so bất quá trước mặt này một cái bị nàng ban tên là Linh Một Thực nghiệm Thể. Dù sao những cái đó món lòng xuất sinh, muốn tìm nói muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng trở lại nàng phòng thí nghiệm, hảo hảo đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất ở Linh Một Thân Thượng Thực nghiệm một chút. Là, tiểu thư. cắt dương gục đầu xuống đi ra này lớn nhất nhất thoải mái khoang thuyền. Chỉ huy còn sống người mau chóng sửa sang lại hảo gia tốc đi tới. Lại qua hai ngày, Phương Lăng Dung đội tàu không biết ở mênh mang mặt biển chạy rất xa, mà bên này chạy thoát chủ thượng lại là kéo bị thương thân thể không ngủ không nghỉ hướng tới chính mình có thể ngửi được hương vị phương hướng chạy tới. Hắn muốn đi tìm đường nôn chi, hắn có thể nghe được đến đường nôn chi trên người hương vị, rất cường đại, nếu là hắn nói, nói không chừng có thể giết cái kêu kêu cắt dương nam nhân. Chủ thượng trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa căm hận cùng thống khổ. Chủ thượng như thế nào đều không thể quên, hứa kiên cường là bị nam nhân kia giết chết, hắn muốn giết nam nhân kia, vô luận như thế nào sẽ không tiếc. Không giống tạ an tâm như vậy hy vọng đường nôn chi bọn họ không liên lụy chuyện này, chủ thượng còn lại là có hy vọng cùng đường nôn chi cùng nhau giết nam nhân kia chấp nghiệm. Nói đến, hắn nhất để ý chỉ có hứa kiên cường mà thôi. Hắn chủ nhân đã chết, hắn sẽ vì nàng báo thù. Những người khác cảm giác không ra. Nhưng là chủ thượng cùng thạch sung lại là có thể cảm thụ được đến đường nôn chi trên người cái loại này hơi thở. hắn hương vị chủ thượng cũng rất quen thuộc, rốt cuộc ở bên nhau sinh sống lâu như vậy, cho nên tại đây thiên hạ ngọ hắn rốt cuộc tìm được rồi đường nôn chi một nhà ba người. chương chương Trước hết nhận thấy được chủ thượng đang tới gần chính là đường nôn chi, sau đó là đường liên tử trong lòng ngược đường hy. Mà đường liên tử bởi vì mấy ngày này không có thể nghỉ ngơi tốt, thật vất vả ngủ một lát lúc này còn nằm ở đường ngôn chi ấm áp trong lòng ngực ngủ say không có tỉnh lại mặc kệ là gắt gao ôm đường liên tử cho nàng chắn phong đường ngôn chi vẫn là bị đường liên tử ôm đường hy phụ tử hai cái tuy rằng chú ý tới nơi xa chạy tới động tĩnh nhưng là đều không có như thế nào nhúc đích ở lúc ban đầu cảnh giác qua đi bọn họ đều phát hiện kia hơi thở có chút quen thuộc theo kia phiến quen thuộc khổng lồ màu trắng mau đoàn hướng tới bên này chạy như bay lại đây đường ngôn chi cùng đường hy hai người trong mắt đều xuất hiện kích động cao hứng thần sắc Lúc này vẫn là buổi tối, chủ thượng là chỉ miêu tự nhiên có thể đem coi, đường nôn chi phụ tử hai cũng có thể, chỉ có đường liên tử không thể, đường liên tử thể lực tuy rằng ở bị cải tạo sau cũng thực kinh người, nhưng vẫn là so bất quá này phi người phụ tử hai, trong khoảng thời gian này bọn họ loại này cao cường độ lên đường làm đường liên tử có chút chịu không nổi. Chính là cho dù mỏi mệnh tới cực điểm đường liên tử cũng không mở miệng nói, chỉ là yên lặng chịu đựng. Đường nôn chi minh bạch tâm tình của nàng nôn nóng. Chính là cũng không thể nhìn nàng như vậy không để bụng thân thể của mình. Hôm nay thật vất vả mới nói phục nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ôm nàng tìm cái tránh gió địa phương, chẳng qua còn không có có thể nghỉ ngơi bao lâu. Nhìn thấy chủ thượng chiều bên này chạy tới, đường nôn chi liền minh bạch muội muội không có biện pháp tiếp tục nghỉ ngơi đi xuống. Hắn nhìn đường liên tử ở trong bóng đêm có vẻ có chút tiểu tùy mặt, còn có chức mắt thanh hắc, trong mắt mang theo chút thương tiếc cùng lo lắng. Hứa kiên cường cùng trong thôn những người khác chết, đối nàng tới nói quá trầm trọng Nàng là cái so với hắn trọng tình nhiều người. Thân mật cọ cái chán của nàng, đường luân chi ở nàng bên thai nhẹ dọng tê, liên tử. Tình vừa tỉnh. Đường liên tử ngủ không trầm, đường luân chi hô như vậy câu nàng liền tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh tới cảm giác được dựa lưng vào ấm áp ốm áp, sau đó lập tức liền đi xem trong lòng ngực hải tử. Trong khoảng thời gian này đều là như thế này, nàng chỉ cần một nghỉ ngơi tỉnh lại liền sẽ theo bản năng đi tìm đường luân chi phụ tử hai. Nàng sợ hãi vừa mở mắt sau sẽ lại lần nữa mất đi chính mình để ý người. Đường Hi sớm đã tỉnh lại, lôi kéo mụ mụ ngón tay hướng cách đó không xa bóng đêm. Ngay sau đó, đường liên tử cũng thấy được tầm mắt cuối kia chạy vội cách bọn họ càng ngày càng gần bạch bao đoàn. Chủ thượng. Đường liên tử đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đỏ hốc mắt. Ở trong mắt nàng chủ thượng cùng hứa kiên cường giống nhau đều là nàng thân nhân, ở phát hiện bọn họ đều đã chết thời điểm. Nàng cũng đã làm tốt kia mất tích mấy cái đều đã tao ngộ bất chắc chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại thế nhưng còn có thể nhìn đến tồn tại chủ thượng, không có so này càng thêm an ủi sự tình. Đường nôn chi tiếp nhận đường liên tử trong lòng ngực nhi tử, đường liên tử liền tiến lên bổ nhào vào chủ thượng lông tóc, ôm lấy hắn đầu to. Ôm này cái đầu thời điểm, đường liên tử mới phát hiện chủ thượng trở nên gầy trơ cả xương, trên người tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nhìn kỹ miệng vết thương có rất nhiều chỗ đều còn ở đổ máu Dĩ vãng có vẻ ấm áp xóa tung mau dính không ít hơi, nhìn qua dơ hề hề. Hắn cặp kia sáng ngời trong ánh mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt ấy, có vẻ có chút bất tưởng. Chủ thượng bị Đường Liên Tử ôm trong chốc lát sau liền cơ cơ đầu sau này lùi một bước, sau đó quay đầu lui tới đường đi vài bước, quay đầu trở về xem bọn họ. Ngươi muốn chúng ta cùng ngươi đi tìm bắt các ngươi người? An Tâm Thạch Sùng còn có tiểu hàn có phải hay không ở kia? Đường Nôn Chi ổn trọng hỏi. Hắn khi đó liền suy đoán là có một đám người đem trong thôn người đều giết. Sau đó tưởng gác cung cùng chủ thượng mang đi, kia đám người không biết là cái gì lai lịch, nhưng là đường ngôn chi dọc theo đường đi theo hương vị truy lại đây đã nghe thấy được không ít động vật hương vị, cho nên hắn đoán những người đó là chuyên môn thu thập như là chủ thượng cùng thạch sùng loại này biến dị động vật. Hắn nhìn kỹ xem chủ thượng tình huống, đã đoán được 8, 9, rời 10. Ta trước cho ngươi băng bó xử lý một chút miệng vết thương. Đường liên tử còn chưa nói xong chủ thượng liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cặp mắt kia sâu kín tiêu đốt thù hận quan mang vớt hắn đầu, Đường Liên Tử trầm mặc một chút nói, đi thôi, chúng ta đi cứu bọn họ. Liên tính cứu không trở lại, chúng ta có thể chết ở bên nhau cũng hảo. Cùng chủ thượng giống nhau, Đường Liên Tử đồng dạng vô pháp quên đi thân nhân bị giết thống khổ. Liên Tử ôm Tiểu Hi đến ta trong lòng lực, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Chủ thượng dẫn đường đi. Đường Luân Chi nhìn đến muội muội bộ dáng liền biết nàng đã hạ quyết tâm, liền không hề nói cái gì, trực tiếp biến thành kia che kín hắc lân quái vật bộ dáng. Đem đường liên tử tính cả đường hy cùng nhau bế lên tới, nhanh như điện chớp đi theo chủ thượng phía sau. Chỉ cần là muội muội muốn làm sự, đường ngôn chi đều sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ thân nhân còn ở phương xa chờ bọn họ đi giải cứu, cho dù đối mặt lại hung hiểm tình huống bọn họ đều sẽ không lui ra phía sau. Đi vào mênh mang bờ biển, đường ngôn chi chém mấy cây tạo cái đơn sơ đến cực điểm thuyền. Bọn họ lúc trước cũng là từ mặt khác một mặt thừa chính mình tạo thuyền đi đến chung quanh một cái đảo lục thượng chỉ là những cái đó đảo lục đều tương đối tiểu, hơn nữa mặt trên đã không có người sống. ở mênh mang biển rộng thượng, chủ thượng như cũ không có mất đi phương hướng, chấp nhất hướng về một phương hướng bơi đi. hàm sáp nước biển ngầm trên người hắn miệng vết thương, liền đường hy đều có thể tưởng tượng đến cái loại này đau đớn, nhưng hắn lại không chút nào để ý thân thể hắn quá mức khổng lồ. ở trên thuyền chỉ biết kéo chậm tốc độ, đường liên tử vẫn luôn ở khuyên hắn lên thuyền, chủ thượng đều không giao động. chỉ có nói đến hứa kiên cường thời điểm, chủ thượng có một chút phản ứng. Chính là hắn không chỉ có không có thể bị khuyên đến trên thuyền, ngược lại như là bị kích thích càng thêm liều mạng. Đường nôn chi ngăn trở nàng lại lần nữa khuyên can nói, hắn nhìn chủ thượng kia một lòng chịu chết bộ dáng, hoàng đường liên tử vai, chủ thượng hiện tại chính là dựa vào này một hơi tồn tại, hắn. hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiêu đốt chính mình sinh mệnh chủ thượng, nhìn phá lệ kinh tâm. Đường liên tử luôn là nhớ tới đã nhiều năm trước, khi đó chủ thượng vẫn là chỉ hình thể không lớn vì miêu. Mỗi ngày đều lười biếng hiếp một đôi mắt ghé vào hứa kiên cường trong lòng ngực cùng trên đầu, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tiểu bộ dáng lại ngạo lại không yêu lý người, nhìn bọn họ ánh mắt đều giống đang nói ngu xuẩn phàm nhân, tràn ngập thế giới này nhân loại đều là ngốc bức cao lãnh cảm. Chính là hiện tại, hắn bởi vì hứa kiên cường chết, điên rồi. Ta biết, chỉ là, ta không nghĩ lại mất đi. Đường liên tử đem mặt chôn ở ca ca ngực, đem nước mắt toàn bộ đều nuốt trở vào, chỉ là trong giọng nói còn mang theo chút tâm dung. Mấy ngày nay càng thêm trầm mặc thành thục đường hi cũng cảm giác được mụ mụ run rẩy, giữ nàng lại đồng hồ tình kiên nghị. Cái loại này thành thục biểu tình xuất hiện ở hắn non nớt khuôn mặt thượng, không có hỉ cảm, nhưng thật ra làm người rác ra chút đau khổ. chợt mất đi thân nhân cùng gia viên đà kích, làm cái nảy nho nhỏ hài tử lập tức liền trưởng thành. cực khổ, là trưởng thành lối tắt, mỗi một cái đi lên đi người đều là đầy người lòng tràn đầy thương. Bọn họ ở trên biển phiêu ba ngày trong lúc này bọn họ may mắn không có gặp gỡ cái gì đại hình hải thú thuận lợi đi tới hai tòa liền nhau đảo lục tinh mặn gió biển trung hỗn loạn rất nhiều hương vị đường ngôn chi ở trong đó người được quen thuộc hương vị bên trái một tòa đảo lục nhìn không lớn nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ ít nhất có thể cất chứa mấy vạn người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bên phải một tòa đảo lục thoáng tiểu một ít hơn nữa phòng thủ càng thêm nghiêm mật đường ngôn chi đôi mắt có thể nhìn đến rất xa địa phương hắn sớm liền thấy những cái đó thửa thuyền ở đảo lục chung quanh tuần tra người Trên đảo có kiến trúc, không phải bọn họ trụ cái loại này dùng đầu gỗ hòn đá bùn dựng nên tới phòng, mà là cùng từ trước giống nhau dùng bê tông cốt thép làm phòng ở những cái đó thuyền cũng là nhìn không tồi, thích hợp đi ở trên biển hải thuyền. Chỉ là nhìn đến này hai điểm, đường Luân chi liền nhăn lại mi. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trật tự sụp đổ lúc sau nhìn đến loại này đại hình tụ cư địa phương. Nay đảo lục thượng nhất định có một phương thế lực lớn, tới rồi hiện tại còn có thể ở tại loại địa phương này cắt cứ một phương hơn nữa dưỡng nhiều người như vậy. Này tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Đường Nôn Chi cùng chủ thượng bọn họ tới vội vàng, còn lại chuẩn bị cũng chưa như thế nào làm. Vốn dĩ liền ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa kia hai tòa đảo lục chung quanh vị trí kỳ lạ, mênh mang mặt biển thượng không có che đậy, đối phương còn có có thể quan chắc người. Đường Nôn Chi đoàn người hành tung thực mau đã bị phát giác. Phương Lăng Dung giờ phút này đang ở ít hơn kia tòa trên đảo tiến hành nàng thử nghiệm. Phương Gia còn lại dòng bên cùng dựa vào gia tộc đều ở chủ trên đảo. Nàng nơi phó trên đảo An Trí nàng tìm được thí nghiệm phẩm, còn có kiến nàng phòng nghiên cứu, này tòa đảo mới là nàng chân chính căn cơ, này cả tòa đảo đều là nàng vương quốc. So sánh với chủ trên đảo như vậy nhiều người, phó trên đảo người rất ít, hơn nữa đều là những cái đó bị nàng thực nghiệm sau còn sống sót, phi người phi biến dị động vật kỳ quái tồn tại. Tuy rằng này đó bởi vì nàng thực nghiệm được đến vượt qua thường nhân lực lượng người vây quanh nàng, là nàng hộ vệ đội ngũ, nhưng là ở phương lang dung trong mắt. Những người này liền cùng bình thường công cụ không có gì khác nhau, vẫn là cái loại này có thể lượng sản thấp kém sản phẩm. Trên đảo nhiều nhất chính là kêu một đám bị nhốt lại vật thí nghiệm. Từ phía trước Lăng Dung mỗi lần ở bên ngoài tìm kiếm đến thực nghiệm thể liền sẽ ở trên đảo bắt đầu đại diện tích thực nghiệm, luôn là có thể nghe được không ngừng các loại động vật cùng người kêu thảm thiết, nhưng là lần này trên đảo an tĩnh đáng sợ. Bởi vì có đường hàm cái này tuyệt hảo thực nghiệm thể, Phương Lăng Dung tạm thời không rảnh bận tâm những cái đó bình phẩm thực nghiệm thể Đường hàm thân thể ở ngâm cái loại này nàng điều phối ra tới chất lỏng lúc sau, ngạnh sinh sinh từ vừa qua khỏi đầu gối thân cao cất cao tới rồi bình thường người trưởng thành thân cao. hắn cốt cách bởi vì nhanh chóng tăng trưởng không ngừng phát ra hế răng kéo cái thanh, huyết đục làn da chẳng ra, làm hắn cả người nhìn qua cơ hồ biến thành một đoàn thịt nát, sinh mệnh hơi thở mỏng manh cơ hồ không cảm giác được, ngay cả đau hô cùng dên gì đều không có biện pháp, trừ bỏ vô biên vô hạn thống khổ hắn cái gì đều không thể tưởng được trong thân thể máu tươi cơ hồ lưu lam nhưng trên cổ tay bị chặt chẽ cố định một loại truyền dịch trang bị kim hoàng sắt chất lỏng không ngừng thua hướng thân thể hắn thay thế nguyên bản màu đỏ máu phương lăng dung ngón tay điểm pha lê cái lồng bên cạnh một đài máy móc nhìn mặt trên trị số di động bình thường thanh lãnh khuôn mặt hiện ra kích động ửng hồng cái này bị nàng ban cho linh một người tự hài tử dung hợp trình độ so nàng trong tưởng tượng càng tốt nàng gắt gao nhìn trầm trầm kia huyết nhục mơ hồ phập phồng thi thối trong mắt toát ra si mê thần sắc lúc này một trận tiếng bước chân đánh gãy nàng suy nghĩ, nếu mày sau này nhìn lại, giọng nói của nàng không tốt nói. Cát Dương, ta không phải đã nói ta ở chỗ này thời điểm đừng tới quấy rầy ta sao? Cát Dương cúi đầu cung kính nói, tiểu thư, có người y đổ sông vào phó đảo. Chợ. Phương Lăng dung một phen ném xuống trong tay mắt kính chiều hắn đổ ập xuống ném qua đi, trực tiếp giết là được. Loại này việc nhỏ còn muốn tới hỏi ta, muốn ngươi có ích lợi gì, mau cút. Chính là. Cát Dương đối nàng như vậy, ngữ khí tập mại thành thói quen. Trong mắt ẩn sâu tình yêu cùng cung kinh chút nào chưa giảm. Tới người cùng ta giống nhau, là hát lân người. Phương Lăng Dung nghe vậy lúc này mới có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết trên đời này hẳn là chỉ có Cát Dương một người là thành công hát lân người. Phương gia tổng cộng nói cái loại này kỳ dị sinh vật thi thể tinh luyện ra tới đồ vật, một nửa ở nàng nơi này cho Cát Dương tiêm vào, một nửa kia là dùng để cứu nàng hoạn mười chết bệnh đệ đệ Phương Lăng Hàn. Nhưng là truyền đến tin tức thời điểm Phương Lăng Hàn đã chết. Bọn họ Phương ra tại động đất sau phái đi một đội người ở cái kia thành phố S một cái bệnh viện bên cạnh địa phương, tìm được rồi tinh luyện dược vật cặn cùng đệ đệ thi thể, nàng đệ đệ chưa kịp dùng cái này dược. Hơn nữa như vậy chân Quý Dược cũng đã bị đánh hắt ở mà khô cạn, nếu như vậy, như thế nào còn sẽ xuất hiện loại này hắc lân người? Đi, đem cái kia hắc lân người trảo trở về, ta muốn biết rõ ràng chuyện này. Phương Lăng Dung không tha nhìn thoáng qua đường hàm, băng ấn xuống ngoài cửa một cái màu đỏ cái nút, Đem cái này pha lê cái lồng tầng tầng nghiêm mật phong tỏa lên. Làm những cái đó cải tạo quá người toàn bộ đều tụ tập lên, ta phải bắt được cái kia hắc lân người. Phương Lăng Dung sẽ không xem thường loại này hắc lân người lực sát thương, nàng chính mình chế tạo ra tới đồ vật chính mình minh bạch uy lực có bao nhiêu thật lớn, muốn bắt súng nói, cắt dương còn không được. Chương 53 Chương 53 Đường ngôn chi đoàn người còn không có bước lên phó đảo cũng đã bị phát hiện, ở bọn họ bên người tạc nứt tiếng súng làm đường ngôn chi nhăn lại mi. Hắn cùng Đường Hy đều không sợ, nhưng là đường liên tử cùng chủ thượng không có bọn họ loại này lực phong ngự, một không cẩn thận liền sẽ bị thương. Hắn hiện tại đã toàn thân đều bị bao trùm thượng hắc lân, những cái đó đạn đánh vào hắn trên người, giống như là gặp gỡ cái gì cứng rắn sắt thép, liền một chút dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Đường Lôn Chi một bàn tay ôm đường liên tử cùng đường Hy, từ bị đánh tan đơn sơ thuyền gỗ thượng nhảy xuống, tựa như một chi tia liễu mũi tên dùng cực không thể tưởng tượng tốc độ nhằm phía đảo lục. Đồng thời hắn đem một cái tay khác hộ ở trong ngực, Dung biến thành thật lớn móng đuốt bàn tay phất khai những cái đó hướng bọn họ mà đến viên đạn chủ thượng liền đi theo hắn phía sau thật lớn hình thể làm hắn biến thành một cái biếng ngấm bất quá hắn bản thân linh hoạt hơn nữa đường nôn chi ở phía trước ngăn cản hỏa lực hắn cũng không có bị đánh tới bởi vì từ lúc bắt đầu bọn họ liền ở vào bị động không có biện pháp che giấu đánh lén còn bị địch quân phát hiện mắt thấy bọn họ bắt đầu công kích đường nôn chi dứt khoát hóa bị động là chủ động xuất kỳ bất ý trực tiếp công đi lên hắn tốc độ mau không người có thể chán liền tính là trong lòng ngực ôm không nhẹ hai người cũng không có thể làm hắn tốc độ chậm lại. Những cái đó dùng thương người thấy trong tay thương vô pháp đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, sôi nổi trực tiếp nhào lên tới dùng bản thân lực lượng chém giết. Những người này chính là phương lăng dung chế tạo ra tới nhiều nhất, mỗi một bộ phận dung hợp một ít biến dị động vật mỗi bộ phận người, lực lượng không lớn nhưng là số lượng nhiều nhất, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết tượng, đường ngôn chi cũng không chuẩn bị cùng bọn họ đánh bữa. Hắn xử cái xảo kính, nhìn như chính diện cùng bọn hắn đối b Chính là ở như là kiệt lực rơi xuống đất sau lại đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Hắn tìm được rồi một cái bạc lực nơi, đột phá bên kia vài người, nhẹ nhàng rời đi này nhóm người vòng vây. Chủ thượng ở phía sau vì hắn cuốn lấy những người đó, làm hắn có thể từ những người này trong tay mau chóng thoát thân. Đường nôn chi không đi xem chủ thượng tình huống, hắn rời đi vòng vây lúc sau liền một bên chú ý chung quanh người công kích, một bên lập tức hướng về chính mình người được những cái đó lùng liệt hương vị chạy tới. Hắn muốn đi chính là giam giữ các loại biến dị động vật địa phương, này đó biến dị động vật đặc biệt nhiều, chỉ cần có thể đem bọn họ thả ra, cái này đảo lục thượng nhất định sẽ loạn lên. Một khi tình huống hỗn loạn, đối với bọn họ tới nói chính là có lợi nhất. Bọn họ hoàn cảnh xấu thực rõ ràng, lấy bọn họ vài người vô pháp đối phó này toàn bộ trên đảo người, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, nhưng là cũng có ưu thế, bọn họ ít người không chớp mắt, thực dễ dàng tại như vậy đại diện tích đảo lục thượng che giấu lên hoặc là tìm kiếm còn lại người. Nơi này ít người có có thể truy thượng đường nôn chi, càng đừng nói đem hắn vây quanh lên vây công. Dĩ vãng gặp gỡ cái gì tiến đến tìm cha, chỉ là này đàn canh dự ở nhất bên ngoài người là có thể vây quanh đi lên đánh đuổi đối phương, lại vô dụng còn có một cái thần bí khó lường cắt dương. Mà đường nôn chi sở dĩ có thể như vậy thuận lợi đột phá ngoại tầng, cũng có hắn ngoại hình nguyên nhân. Bộ dáng của hắn cùng cắt dương thật sự là quá giống. Nơi này người đều biết cắt dương là bọn họ phương tiến sĩ chế tạo ra tới quái vật. Là cái này đảo lục thượng danh xứng với thực phó lãnh đạo. Cát dương đối phương lăng dung thiên ý gì bách thuận ôn nhu kính cẩn nghe theo, nhưng là ở những người khác trước mặt, cho dù là phương ra những cái đó lão nhân đều là nửa điểm mặt mũi không cho. Nói sát liền sát, trên tay không biết dính nhiều ít huyết, quả thực tựa như vô tình giết chóc máy móc. Hắn uy áp làm này nhóm người đều cảm thấy sợ hãi, có không ít nhìn thấy hắn cái kia cả người hắc lân bộ dáng liền bắp chân phát run, nguyên bản cho rằng trên thế giới này liền như vậy một cái Cát Dương. Ai biết lúc này lại thấy cái cùng cắt dương, cái loại này hình thái giống nhau đường nôn chi, bọn họ trong lòng đầu tiên liền lùn một đoạn. Bọn họ do dự sợ hãi, đã bị đường nôn chi nắm lấy cơ hội ở hơn một ngàn người vòng vây chạy ra đi, kia bẻ gãy nghiền nát tư thái làm đám kia vốn là trong lòng bất ổn người càng thêm trắng bệnh mặt. Bọn họ này nhóm người là thường xuyên trực diện cắt dương hung tàn một mặt, loại người này là đồng bạn thời điểm không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy may mắn. Nhưng là lúc này xuất hiện một cái sát thần địch nhân bọn họ tâm tình cũng chỉ dư lại sợ hãi bình thường lấy làm tự hào cương gia thiết quất ở đường nôn chi lóe hàn quang lợi chảo hạ giống như là một trương hơi mỏng giấy nhẹ nhàng một câu liền phá một cái miệng to nhìn đồng bạn nội tạng huyết nhục từ đại diện tích miệng vết thương chảo ra tới bộ dáng không ít người đều kinh hô sau này thối lui vài người hốt hoảng sau này chạy tới ồn ào thanh âm kêu các đội trưởng đi nơi nào cái này cùng các đội trưởng giống nhau rốt cuộc là cái gì mặc kệ hắn là cái gì giết hắn Đường Luân Chi rất trầm tĩnh nhìn trước mặt tình huống, hắn đã sớm không phải mấy năm trước cái kia ôn hòa mà không đành lòng thương tổn người khác nam nhân, vô tận thiên thai cùng làm hắn thay đổi, so nội tâm đạo đức cảm càng thêm quan trọng là hắn các thân nhân tánh mạng, vô pháp bảo hộ bọn họ thời điểm, hắn thiện lương chính là liêu sát. Đường Hi ở đường liên tử trong lòng ngực nhìn trước mặt cảnh tượng, khắp nơi vẩy ra máu tươi cùng người chết phía trước thê lương tiếng la, sợ hãi phẫn nộ sợ hãi kinh hô cùng thét chói tai, da thịt hoa khai rất nhỏ tiếng vang đều bị hắn bắt giữ đến trong hai. Nhấp miệng không nói một lời, tuổi nhỏ đường hi sợ hãi này hết thảy, lại không nghĩ giống như trước như vậy nhắm mắt lại lựa chọn không đi xem. Hắn mở to con mắt, nắm chặt mũ ngủ quần áo, mu bàn tay thượng màu trắng vậy như ẩn như hiện, liền đôi mắt đều biến thành kim hoàng sắc xúc thành một cái dự tuyến. Đường Liên Tử tuy rằng bị Đường Luân Chi ôm vào trong ngực, nhưng là nàng cũng không phải cái gì đều không làm nghỉ ngơi, nàng trong tay cầm Đường Luân Chi vừa rồi cho nàng đoạt lấy tới một phen trường đao. Gắt gao thủ đường Nôn Chi không thể chú ý đến địa phương. Nhiều năm ăn ý làm cho bọn họ giống như là một người như vậy phù hợp, phối hợp lại thậm chí không cần mở miệng. Cũng đã vượt qua vài phút thời gian, đường Nôn Chi một đường không người có thể chắn vọt vào kia thật lớn đặt biến dị động vật lồng giam địa phương. Nơi này liền cùng quảng trường dường như lại cao lại đại, bên trong phóng dởm rạp lớn lớn bé bé lồng sắt. Những cái đó đặc chế lồng giam ở hắn lực lượng hạ bị tùy ý kéo ra biến hình, bên trong đóng lại biến dị động vật đều là có không thấp chỉ số thông minh. Thấy thế sôi nổi hướng phía ngoài chạy đi. Đường hy còn lại là đi theo đường liên tử cùng đi tìm kiếm thạch sùng cùng tạ an tâm hai cái. Đường luân chi một đường đi một đường phóng, thực mau liền thả ra trăm tới cái, này đó chạy ra đi biến dị động vật cùng những cái đó đuổi theo người đối thượng, không thể nghi ngờ lại cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Chính là ở chỗ này sở hữu lồng sắt đều bị đường luân chi mở ra sau, bọn họ cũng không có thể tìm kiếm đến tạ an tâm cùng thạch sùng. Ở nào đó lồng sắt đường luôn chi người được thạch sùng còn sót lại xuống dưới hương vị, nhưng là hiển nhiên bọn họ hiện tại đã không ở nơi này. Một cổ cực đạm hương vị vẫn luôn từ cái này thật lớn trong phòng kéo dài đến mộ phiến cửa nhỏ bên trong. Thạch sùng cùng tạ an tâm đều ở bên trong, chính là ngoài cửa đứng đường liên tử trong khoảng thời gian ngắn có chút vô pháp dối tay đi đẩy ra kia phiến môn. Chẳng qua tình huống hiện tại vô pháp làm cho bọn họ nhiều làm do dự, đường liên tử vẫn là tiến lên đi đẩy ra môn. Cửa vừa mở ra. Lập tức liền có lạnh băng lưới đao hướng tới bọn họ bề mặt gào thét mà đến, đường nôn chi thời khắc chú ý tình huống bên trong, phản ứng cực nhanh chặn hướng tới đường liên tử đi đao. Mà lúc này đường liên tử căn bản chú ý không đến này mấy cái trốn tránh ở chỗ này người, ở nhìn đến bên trong cảnh tượng thời điểm, đường liên tử đôi mắt liền trở nên đỏ đậm, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong phòng mỗ một chỗ cứng đờ không rời mắt được, trong lòng nguyên bản cảnh giác đều biến thành không thể miêu tả bi phân thống khổ. Đây là nàng lần thứ ba tận mắt nhìn thấy chính mình thân nhân thi thể xuất hiện ở trước mặt. Phong này phóng chính là đã chết đi biến dị động vật thi thể, ở nàng đối diện mặt kia mặt trên tường mặt, dùng cái đinh nhìn chầm chầm một khối màu xanh thấm ra. Huyết tử kia trương bị hoàn chỉnh lột xuống dưới da phía dưới lưu lại, ở kia mặt trên tường để lại vô pháp hủy diệt dấu vết, đó là thạch sùng ra, nàng có thể tưởng tượng đến, này trương da là như thế nào bị từ thạch sùng trên người lột xuống dưới, hắn lúc ấy nhất định rất đau. Thạch Sùng trước nay đều là chậm chậm mà chậm mặc, hắn thích đi theo Tạ An Tâm bên người, thường xuyên dùng cái đuôi cuốn lấy nàng cái đuôi, an ủi nàng. Đại gia ở cùng một chỗ thời điểm, nàng thường xuyên có thể nhìn đến Tạ An Tâm đầy mặt cao hứng cười, nàng yêu nhất là Thạch Sùng hai chỉ chân trước, ôm hắn nơi nơi chạy, nói là muốn luyện tập lực cánh tay. Thạch Sùng thực dung túng Tạ An Tâm, luôn là theo nàng áo, rất nhiều lần đường liên tử đều cảm giác, Thạch Sùng nhìn Tạ An Tâm ánh mắt giống như là cái nhân loại bình thường như vậy, tràn đầy đều là ôn nhu. Tạ an tâm tổng nói, nàng đợi này liền cùng thạch xuống quá, không cần mặt khác người nào. Ánh mắt từ kia trương ra đi xuống, đường liên tử cuối cùng đem ánh mắt định ở ven tường thượng phóng một trương giường ván gỗ thượng. Cái kia bị nàng mang theo lặn lội đường xa rốt cuộc tìm kiếm tới rồi tân gia tạ an tâm, giờ phút này toàn thân xích quả nằm xoay trên kia, trên người xanh tím còn có nơi riêng tư xé rách miệng vết thương rõ ràng nói cho nàng, nàng trước khi chết chịu đựng cái gì. Tư yết hầu bắt đầu mãi cho đến bụng nhỏ. Nàng cả người cơ hồ bị từ trung gian cắt ra, lộ ra lồng ngực bụng lỗ thủng, bên trong trống rỗng, sở hữu khí quan đều không có. Kia trương giường ván gỗ thượng đều là huyết, đã khô cạn ngưng kết thành khối. Nàng tuổi trẻ tú lệ khuôn mặt thượng tràn đầy bị ngược đãi quá ứ thanh cùng vết thương, biểu tình dây dỏm mà thống khổ. Cặp kia mất đi sáng giỏi đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm trên tường thạch xuống ra. Lần này Đường Liên Tử liền khóc cũng chưa có thể khóc ra tới, nàng gắt gao nắm trong tay đao, tìm được bị Đường Nôn Chi chế trụ ở một bên mấy năm nhân chính là những người này, những người này thương tổn nàng quan trọng thân nhân. nàng đi qua đi, dùng trong tay đao hung hăng hướng bọn họ háng hạ bộ phận cắm xuống. đối này quỷ khóc sói gào khóc kêu mắt điếc tai ngơ. đường liên tử một cây một cây chặt đứt bọn họ mỗi một ngón tay cùng ngón chân. sau đó một đám mổ ra bọn họ bụng, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình bụng cùng khí quan bại lộ ở trong không khí, lại bị đường liên tử dùng tay lôi kéo hung hăng lôi kéo ra tới nhét vào bọn họ từng người trong miệng. đường liên tử bắn đầy người là huyết liên tóc đều ngâm máu tươi dường như ở bọn họ tắt thở sau nàng còn không dừng dùng dao đưa bọn họ thi thể chạm thành từng khối thậm chí băm thành thịt vụn điên cuồng động tác thậm chí dọa tới rồi bên cạnh đường hy nhưng là đường nôn chi lại không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường biểu tình hắn lôi kéo nhi tử cứ như vậy nhìn muội muội phát tiết thẳng đến nàng thân mình quơ quơ cảm giác chính mình dính đầy máu tươi gần xanh bảo khởi thủ đoạn bị một đôi sạch sẽ ấm áp tay chặt chẽ nắm lấy đường liên tử cả người cứng đờ trong tay dao rơi trên mặt đất Nàng bắt đầu run rẩy, lại bị vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng đường Luân chi ôm chặt ở trong ngực. Đừng sợ, ca ca ở chỗ này. Đường Luân chi bình tĩnh hôn môi nàng dính đầy máu tươi cái chán. Đi thôi, chúng ta đi cho đại gia báo thủ. Chương 54 Chương 54 Đường liên tử không thế nào nhớ rõ thanh lúc ấy đã xảy ra cái gì. Nàng trong đầu cảnh tượng đều giống như bị kín một tầng nhàn nhạt xa mỏng, từ chỗ sâu trong óc kháng cự hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng. Nàng chỉ nhớ rõ kia phía trước. Mãn nhãn đều là vẩy da máu tươi, dưới chân giấm lên thổ địa bị nhiễm hồng, tận trời mùi máu tươi tràn ngập ở cái này đảo lục tượng. Bị bọn họ thả ra những cái đó biến dị động vật, bởi vì hận phương ra những người này đưa bọn họ coi như thí nghiệm phẩm, một đám đều rung manh hướng tới bọn họ phát sát. Biến dị động vật uy lực là thật lớn, có được trí lực biến dị động vật là càng thêm đáng sợ, một sớm ra kia chói buộc bọn họ cứng rắn lửng, ram này đó lúc trước thông minh biểu hiện ra suy yếu trí tuệ biến dị các con vật đều lộ ra bọn họ hung ác một mặt. Đào Lục Thượng đại bộ phận người đều là bọn họ giết, nhưng là trận này thắng lợi vô pháp phân ra đến tột cùng là nào một phương thắng lợi, bởi vì hai bên hy sinh đều quá thẳng thiết, tùy ý có thể thấy được thi thể, nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng một ít vết thương chồng chất động vật thi thể hỗn loạn pha ở một chỗ. Đôi ra thi thể, so với mấy năm trước kia chàng hủy diệt nhân loại ra viên đặc động đất, lại là mặt khác một loại tàn khốc tận thế cảnh tượng. Ở phía trước mấy năm, Đường Liên Tử bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở cùng thiên thai đối kháng. Dét lạnh nóng bức khô hạn cùng với khuyết thiếu đồ ăn, tuy rằng gian nan nhưng đều không thể làm các nàng mất đi hy vọng, chính là trên thế giới này thường thường đáng sợ nhất diệt vong đều là đến từ chính tộc đàn bên trong giết hại lẫn nhau. So thiên thai càng thêm làm người sợ hãi chính là sớm tại nhìn đến những cái đó đưa bọn họ trở thành thân nhân ở bên nhau sinh hoạt mọi người thi thể khi đường liên tử liền rốt cuộc vô pháp thuyết phục chính mình cứ như vậy cái gì đều không làm hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ cái gì đâu. Nàng luôn là nghĩ. Có lẽ cũng không phải chỉ cần có thể tồn tại liền yêu cầu chịu đựng rất nhiều sự, tương phản, có chút không thể chịu đựng sự liền không cần chịu đựng, như vậy mới xem như chân chính sống một chuyến, người sở dĩ là người, là bởi vì có hạng cuối. Nàng suy đoán đến này trả thù chi lộ, có thể là các nàng sinh mệnh trung điểm, nàng giác quan thứ 6 luôn là linh nghiệm. Chính là liền tính nàng đã sớm làm tốt ở chỗ này lưu lại sinh mệnh quyết định, nhưng là ở chính mắt chứng kiến chính mình thâm ái ca ca tử vong, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu hoặc mất. là. Những cái đó người thường không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến đường nôn chi, chính là từ trước bọn họ thôn gặp gỡ một ít to lớn biến dị động vật, nhiều nhất cũng chỉ là có thể làm đường nôn chi thu chút không thế nào trọng thương mà thôi. Ở đường liên tử trong lòng, chính mình ca ca từ nhỏ đến lớn đều giống như một tòa trầm ổn núi lớn, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, liền tính nàng đã chết, hắn cũng vẫn như cũ sẽ hảo hảo tồn tại. Chính là nàng đã quên, lại như thế nào lợi hại, hắn cũng trung quy chỉ là một người mà thôi. Đường ngôn chi cùng Cát dương chi gian kia chàng chiến đấu căn bản không có người có thể nhúng tay, so với đường ngôn chi, từ nhỏ liền đã chịu các loại huấn luyện cắt dương, hơn nữa đều là hắc lân người cắt dương hiển nhiên chặt chẽ chiêm cứ thượng phong. Cát dương nguyên bản cho rằng liền tính đối phương cũng là giống nhau quái vật, nhưng là ở trong tay hắn cũng tuyệt đối vô pháp kiên trì một giờ, nhưng là sự thật đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Hắn mỗi lần cảm thấy đối phương liền sắp không được thời điểm không biết vì cái gì đường nôn chi lại sẽ đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu dường như tiếp tục bám trụ hắn rất có muốn kéo hắn cùng chết tư thế đường nôn chi từ đầu tới đuôi đều thực chân định hắn biết rõ nơi này lực công kích lớn nhất chính là trước mặt cái này cùng chính mình giao thủ cát dương nếu hắn đã chết cắt dương lại không chết cuối cùng chính mình ái nhân cùng hài tử nhất định sống không được hắn muốn giết cát dương ít nhất có thể vì muội muội cùng nhi tử lưu lại một đường sinh cơ hắn tin tưởng lấy muội muội năng lực Nhất định có thể ở hắn cùng Cắt Dương Đồng Quy vu tận lúc sau mang theo Hải Tử chạy đi. Cắt Dương chính là giết hứa Kiên Cường bọn họ người, Đường Luân Chi nhớ rõ cái này hương vị, cho nên mặc kệ là vì Đường Liên Tử có thể mang theo Đường hy sống sót vẫn là vì đại gia thù hận, hắn đều nhất định phải giết hắn. Cái này ý niệm chống đỡ hắn lần lượt đứng lên, cho dù cả người tắm máu, Đường Luân Chi cũng chặt chẽ vướng Cắt Dương tay chân, hơn nữa không ngừng tiêu ma hắn thể lực, bình tĩnh lần lượt tận khả năng bắt được cơ hội cấp Cắt Dương trên người thêm thương khiến cho Cát Dương dần dần không hề xem thường hắn, thậm chí có chút kinh tâm. Cát Dương từ tai nạn trước còn không có biến thành quái vật thời điểm cũng đã là phi thường lợi hại người, hắn từ nhỏ tập võ chỉ có ưu tú nhất mới có thể phương ra đại tiểu thư bên người bóng dáng. Hắn chưa từng gặp được quá có thể thắng người của hắn, nhưng trước mặt cái này hiển nhiên từ trước đối võ kỹ rốt đặc cán mai người, thế nhưng có thể đem hắn bức đến như thế nóng nỗi, này căn bản chính là không có khả năng sự. Đường Lôn Chi cùng Cát Dương giao thủ thời điểm. Đường liên tử đem đường Hi giấu ở một cục đá lớn mặt sau, sau đó nàng chính mình nắm đao lặng lẽ đánh út về phía kia bị mười mấy người hộ ở bên trong phương lang dung. Mấy năm nay tôi luyện ra tới săn thú to lớn động vật kỹ xảo cùng trải qua cải tạo so so với người bình thường lớn hơn không ít sức lực, làm nàng lập tức phá tan phương lang dung bảo hộ vòng, suýt nữa đem phương lang dung giết chết. Cuối cùng thời điểm bên kia cùng đường ngôn chi chiến đấu kịch liệt cắt dương không chút do dự trả giá một cái cánh tay đại giới. Từ đường nôn chi dây dưa hạ chạy ra tới thế phương lăng dung chặn lại đường liên tử này tàn nhẫn một kích, ngay cả như vậy, phương lăng dung tay vẫn là bị vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Đường nôn chi đồng dạng đuổi kịp trước ngăn cản cắt dương phản công hướng đường liên tử công kích, hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn, động tác càng thêm không muốn sống. Phương lăng dung phía trước cũng không có chú ý đường liên tử cái này nhìn qua nhu nhược còn mang theo cái hài tử nữ nhân, không thể đạt tới cắt dương cái loại này trình độ, đều không thể làm nàng ghé mắt. Nhưng hiện tại suýt nữa bị nữ nhân này lập tức giết, nàng tự nhiên liền coi chọc lên. Lấy phương lăng dung chỉ số thông minh, ở nhìn đến bọn họ cùng kia chỉ chạy đi đại miêu ở bên nhau thời điểm, liền đoán được bọn họ là cái kia bị bọn họ diệt khẩu trong thôn may mắn còn tồn tại người. Nàng phía trước ý tưởng là bắt sống cái kia đột nhiên toát ra tới hắc lân người đường nôn chi, còn lại người toàn bộ đều giết, nhưng là nhìn đến tình huống hiện tại, chính mình bồi dưỡng cát dương vô pháp bắt được đường nôn chi không nói, nhìn dáng vẻ liền sắp phản bị kéo chết Nàng đã không có phía trước cái loại này nghiên cứu đường nôn chi hứng thú, rốt cuộc nàng hiện tại có đường hàm cái này có thể nói hoàn mỹ thực nghiệm thể lúc sau, đường nôn chi loại này cùng cắt dương không sai biệt lắm tồn tại, thật sự không thế nào quan trọng. Nếu là thuận tay có thể bắt liền bắt được, nhưng là hiện tại không thể bắt, nàng không có kiên nhẫn, liền không cần, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm này đó tới quái dối người lập tức biến thành thi thể. Phương Lăng Dung hiện tại càng lo lắng chính là bọn họ sẽ chạy đến nàng đặt đường hàm phòng thí nghiệm bên trong quái dối đó là nàng tuyệt đối không cho phép, chỉ có đường hàm nàng không cho phép ra một chút sai lầm. Đem ánh mắt rời về phía cái kia đang ở cùng đường luôn chi khổ chiến các dương, phương lăng dung không chút do dự xoay người ở những người khác vây quanh hạ rời đi nơi này. Đường liên tử còn tưởng lại truy bị phản ứng lại đây trùng trùng điệp điệp phát lại đây người cấp ngăn trở, bên kia nguyên bản bị nàng giấu đi đường hy cũng bị người phát hiện, đường liên tử không thể không từ bỏ xoay người đi bảo vệ đường hy. Đường hy tuổi còn quá tiểu, thân thể không ổn định. Trên người hắn biến hóa quá nguy hiểm, mặc kệ là đường nôn chi vẫn là đường liên tử ở phía trước cũng đã yêu cầu hắn không cần biến thành đầy người vảy dáng vẻ kia. Cho nên đường Hi hiện tại là nhất yêu cầu bị bảo hộ, làm một cái mẫu thân, đường liên tử đương nhiên vô pháp mặc kệ hắn, lập tức đem hắn hộ ở phía sau. Sát không xong người làm đường liên tử bắt đầu cảm thấy cố hết sức, nàng không có cách nào rút ra chẳng sợ liếc mắt một cái thời gian đi chú ý đường nôn chi tình huống, chỉ có thể cắn răng tận lực ứng đối chính mình trước mặt tình huống. Phương Lăng Dung đã thối lui đến cũng đủ xa địa phương, nàng dùng kính viễn vọng đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cảnh tượng, tú lệ mi nhăn càng thêm lợi hại. Nàng không nghĩ tới chính là như vậy vài người, thế nhưng sẽ làm nàng tổn thất lớn như vậy. Nàng không hề do dự, mở miệng phân phó nói, "Cát Dương, dùng tự bạo giết bọn họ." Nếu nàng hiện tại có thể chế tạo ra càng thêm lợi hại hoàn mỹ nhân loại, kia Cát Dương liền không quan trọng, hơn nữa hắn tồn tại còn không phải là cho nàng giải quyết phiền toái sao? Hiện tại cũng coi như là chết ngày sở. Hoàn thành hắn cuối cùng giá trị. Nàng lạnh băng không hề cảm tình thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh khí rõ ràng truyền tới đang ở chém giết mọi người trong hai. Cắt Dương động tác một đốn, tựa hồ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh âm truyền đến phương hướng, hắn cái gì cũng chưa có thể nhìn đến, cho nên thực mau thu hồi ánh mắt. "Là, tiểu thư." Biết rõ đối phương nghe không thấy, Cắt Dương vẫn là thanh âm khản khàn như vậy trả lời một câu, cùng thường lui tới mỗi một lần nàng phân phó hắn làm lúc nào giống nhau. Đường ngôn chi nghe được câu nói kia sau lập tức liền phát hiện không đúng, chờ nhìn đến cắt dương khắc thường, hắn trong lòng nhảy dựng ở một mảnh hỗn loạn chung tìm kiếm tới rồi đường liên tử cùng đường hy thân ảnh. Đường ngôn chi cùng cắt dương hai người cơ hồ là đồng thời động, bọn họ phương hướng đồng dạng là đường liên tử cùng đường hy bên kia. Đường ngôn chi rõ ràng thấy được cắt dương trên người bắt đầu phiếm ra kim sắc quang mang, kia quang mang cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, hắn liều mạng muốn nhanh hơn tốc độ đuổi ở cắt dương phía trước nhưng là trên người quá nặng thương vô pháp phụ tải, mắt thấy cắt Dương liền phải tiếp cận Đường Liên Tử cùng Đường Hi. Trên người quang mang cũng càng ngày càng loa mắt. Đột nhiên một cái thật lớn màu trắng bóng dáng từ nghiêng nghiêng phương hướng phát lại đây. ở cuối cùng thời điểm đem cắt Dương phát khai một chút. Sự tình phát sinh ở Điện Thạch hỏa Quang Chi Gian, chủ thượng dùng khổng lồ thân thể nhào hướng cắt Dương thời điểm, Đường Ôn Chi duỗi tay ôm lấy Đường Liên Tử cùng Đường Hi, đưa bọn họ dùng sức đoàn tại thân hạ, dùng chính mình thân hình đem các nàng chặt chẽ bảo vệ. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm rú liền ở nách hai vang lên, bạo khởi bạch quang cùng kinh người nóng rực thổi quét này chỗ bị máu tươi lễ rửa tội chiến trường, bạch quang hòa khí lãng nơi đi đến, mặc kệ là không kịp đảo tẩu người cùng biến dị động vật, hoặc là trên mặt đất đã không có tiếng động thi thể, toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến thành thịt mạt toa tra. Dương Đường liên tử từ trận này nổ vang chung lấy lại tinh thần thời điểm, cảm giác được bắn tung tóe tại chính mình trên mặt ấm áp máu tươi, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm lồng tóc vô thương nhưng là hôn mê quá khứ Đường Hi chính mình bị đường ngôn chi đoàn ở trong ngực phủ phục đè ở trên mặt đất, Bán tung tuế tại trên mặt nàng huyết là đường ngôn chi, hắn hiện tại vẫn là cái loại này giữ tận hắc lân nhân hình thái, hắc lân thượng che kín máu tươi cùng giữ tận miệng vết thương, đầu của hắn cổ bả vai ngực, cơ hồ toàn thân trên dưới đều mạ huyết, đường liên tử hiện tại cả người đều ngâm ở hắn huyết chung. Cắt dương tự bạo, hắc lân người tự bạo là đáng sợ, cái này trên chiến trường, trừ bỏ huyết cùng bàn tay đại thịt khối đã cái gì đều không dư thừa, ở cuối cùng thời điểm phát khai cát dương cấp đường lôn chi tranh thủ tới rồi cơ hội bảo vệ đường liên tử đường hy chủ thượng bị cát dương gần gũi nổ mạnh, tất liền thi thể đều tìm kiếm không đến, chỉ có vụn vặt rừng ở phụ cận sám trắng ra lông, cùng vô số không biết là ai huyết nhục què với nhau, cát dương đồng dạng thi cốt vô tổn, toàn bộ đột nhiên an tĩnh lại trên chiến trường, cũng chỉ dư lại đường liên tử đường hy, còn có che chở bọn họ đường lôn chi, đường liên tử bị bắn đến trên người máu tươi kinh cả người run rẩy, nàng sơ soạn nuốt đường lôn chi bị vẩy bao trùm gương mặt, run run hô. Ca ca. Ca. Ca ngươi thế nào, ngươi trả lời ta một chút. Vừa rồi dùng thân thể coi như thuần bảo hộ bọn họ mẫu tử đường luôn chi, hiện tại rốt cuộc vô pháp chống đỡ. Thân hình chậm rãi hướng bên cạnh ngoài đến trên mặt đất, phát ra đông nặng nề tiếng vang. Đường Liên Tử dính đầy vết máu tay cương ở giữa không trung, cho tới bây giờ, nàng mới nhìn đến Đường Luân Chi đến tột cùng thương thành cái dạng gì. Hắn sau lưng, toàn bộ trực diện nổ mạnh phần lưng đều như là bị cái gì ăn mòn, da thịt toàn vô không hề chướng ngại lộ ra bên trong cơ hồ dập nát xương sườn cùng xương sống bên trong nội tạng ruột toàn bộ biến thành toái cha rảo thành một đoàn đó là vì bảo vệ nàng cùng hải tử hắc lân chậm rãi thối lui đường ôn chi biến trở về nhân loại bộ dáng hắn nằm ở kia liên thủ chỉ đều không thể di động một chút chỉ là hắn đôi mắt như nhau từ trước ôn nhu quyến luyến lặng lặng nhìn nàng sau đó gian na nói thủ báo mau đi không không bằng không chúng ta liền cùng nhau sống sót bằng không chúng ta liền cùng chết, ngươi như thế nào có thể lưu lại ta? chúng ta từ trước nói tốt, không bao giờ tách ra, ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta ca, cầu ngươi, cầu ngươi đừng ném xuống ta, đừng chết được không? Đường liên tử quỳ gối hắn bên người, thần sắc là chưa bao giờ từng có hoảng loạn cùng sợ hãi, chết. À. Đường chết. a, đường luân chi nhắm hai mắt lại, cuối cùng một tia hơi thở đều tan đi, thân thể hắn bởi vì mất đi xương cốt chống đỡ, trưởng kỳ sụt gục xuống ở nơi đó. đường liên tử phí công muốn vớt lên hắn thi thể. Kết quả một chạm vào thân thể hắn, da thịt tràn ra bốc ra, hắn thi thể lập tức tán thành mấy khối. Mặc kệ đường liên tử lại như thế nào đau đớn muốn chết, đường nôn chi đều rốt cuộc vô pháp cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Nàng đây mặt mờ mịt, một bàn tay ôm đường nôn chi đầu cùng bả vai kia một khối, một cái tay khác run rẩy muốn kéo bóc ra eo chân cùng tay, chính là lại thế nào, cũng vô pháp khâu ra một cái hoàn chỉnh đường nôn chi. Hắn đã chết, nàng đã từng cho rằng mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ bồi nàng cho dù chết cũng sẽ cùng nàng cùng chết người, cứ như vậy ly nàng mà đi. Đường Liên Tử từng cho rằng lại không xong kết cục bất quá là đại gia cùng chết, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện chính mình như thế thiên chân. Trên đời này càng đau chính là sinh tử cách xa nhau, không còn gặp lại. Chương 55. Chương 55. Sao có thể? Phương Lăng Dung ngạc nhiên nhìn trong tay thực nghiệm báo cáo, dị vãng lãnh đạm khuôn mặt thượng xuất hiện phức tạp cảm giác. Cát Dương nghe theo nàng phân phó tự bảo Đem cái kia trên chiến trường cơ hồ sở hữu biến dị sinh vật cùng người đều nổ thành thịt mạng, bao gồm chính hắn. Nhưng là còn có cái kia lúc trước thiếu chút nữa bị thương nàng nữ nhân cùng một cái hài tử, may mắn ở một cái khác hắc lân người dưới sự bảo vệ còn sống. Nàng chỉ là nhất thời to mò, làm người lấy cái kia xa lạ hắc lân người dư lại huyết nục tới thực nghiệm, ai biết thế nhưng sẽ đến ra một tổ nàng rất quen thuộc số liệu. Cái này số liệu cùng nàng thực tương tự, này thuyết minh cái này hắc lân nhân thân thể có các nàng phương gia huyết mạch, Hơn nữa rất có khả năng là nàng cùng phụ cùng mẫu ca ca hoặc là đệ đệ. Phương Lăng Dung làm phương gia chủ gia dòng chính, thân phận tôn quý, nàng còn có cái đệ đệ kêu Phương Lăng Hàn, chết ở mười chết bệnh hạ, trừ cái này ra, nàng căn bản là không biết chính mình còn có mặt khác huynh đệ. Theo lý thuyết, nàng còn có huynh đệ lưu lạc bên ngoài, căn bản không có khả năng phát sinh. Nàng bắt lấy thực nghiệm kết quả đi tới phòng thí nghiệm bên trong một cái lồng sắt nơi đó đóng lại may mắn còn tồn tại xuống dưới kia đối mẫu tử. đứa nhỏ này là cái kia hắc lân người thân sinh hải tử. Phương Lăng dung sắc mặt khó coi chỉ vào Đường Hi. Đường Liên Tử đem Đường Hi hộ ở sau người, ánh mắt lợi như là dính máu mũi kiếm. Ngươi muốn làm gì? Hắn là ta cháu trai, ta tử cái kia hắc lân người còn xuất lại huyết nhục phát hiện. Cái kia hắc lân người là ta thân đệ đệ, ta muốn dẫn hắn đi xác nhận một chút. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Đường Liên Tử ánh mắt chớn lóe, càng thêm cảnh giác ôm chặt Đường Hi. Phương Lăng dung không muốn cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp tấn lồng sắt ngoại một cái cái nút, lồng sắt một chút phong bế lên, bên trong bắt đầu tràn ngập một loại màu trắng khí thể, vô cùng bất nhập xâm nhập nhân thể. Đường Liên Tử ý đồ che lại đường Hi Miệng Ngùi, chính là vô dụng, một lát sau Đường Liên Tử cùng Đường Hi liền song song hôn mê ở lồng sắt bên trong. Phương Lăng Dung không chút khách khí đem hôn mê Đường Hi kéo ra tới đặt ở thực nghiệm trên đài, rút máu thực nghiệm, sau đó đồng dạng được đến một tổ làm nàng càng thêm táo bạo số liệu. Cái kia bị nàng chính miệng hạ lệnh giết chết Hắc Lân người thế nhưng cùng nàng có huyết thống quan hệ. Dày cao gót đạp đạp thanh âm hỗn độn vang lên, nàng Bang Huy rất trên bàn thực nghiệm số liệu cùng công cụ, sau đó bước chân vội vàng đi phương ra chủ đảo. Mẫu thân của nàng chết sớm, phụ thân cùng nàng quan hệ luôn luôn chẳng ra gì, hai người nói đến cùng cũng vẫn là ích lợi tương quan. Phương Lăng dung một đường lạnh mặt ở Đông đảo hạ nhân Vấn An trong tiếng đi tới chủ trên đảo lớn nhất một cái tòa nhà. Tòa nhà này ở mặt thế sau là thập phần khó được nhìn thấy, cùng mặt thế trước không sai biệt lắm xa hoa kiến trúc. Nhìn thấy kia đang ở hưởng dụng Mỹ vị cơm trưa trung niên nam nhân, Phương Lăng Dung trực tiếp đi qua đi bang chụp ở trên bàn hỏi, trừ bỏ lăng hàn, ta có phải hay không còn có mặt khác huynh đệ, ngươi cùng mẫu thân sinh hạ hải tử. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ta nghe nói ngươi phó trên đảo đã xảy ra điểm phiền thoái nhỏ, không có việc gì đi. Trực tiếp trả lời ta vấn đề, trung niên nam nhân bởi vì nàng không khách khí buông rượu vang đỏ nhăn lại mi, nhưng là nghĩ đến cái gì sau lại thu hồi loại này lộ ra ngoài cảm xúc, ta và ngươi mẫu thân trừ bỏ ngươi cùng Lăng Hàn ngoại cũng không có mặt khác sống sót hài tử, bất quá lúc trước Lăng Hàn có cái song bảo thai ca ca thẳng tới trời cao, bởi vì mới sinh ra không lâu thời điểm bị kẻ thù ôm đi, cuối cùng chỉ cứu trở về tới một cái, còn có một cái hài tử chết ở nổ mạnh trung, trừ cái này ra liền không có. Như thế nào, ngươi đột nhiên hỏi việc này là làm gì? Phương Lăng Dung không trả lời, nàng dứt khoát xoay người rời đi nơi này. Nàng luôn luôn là cái lanh tâm quảng cu người. Nhưng là đối với chính mình nhìn lớn lên thân đệ đệ thực quan ái, bằng không lúc trước như vậy Trân Quý Dược cũng sẽ không cho hắn một nửa làm hắn cứu mạng. Nàng không nghĩ tới chính mình còn có cái thân đệ đệ, trời xuôi đất khiến chết ở nàng trong tay. Đứng ở bờ biển đá ngầm thượng, áo bào trắng bị gió biển thổi đến bay phất phới Phương Lăng Dung khó được có chút hối hận. Chẳng qua loại này tâm tình cũng chỉ là một chút mà thôi. Đứa bé kia, rốt cuộc có Phương gia huyết mạch, lưu lại đặt ở chủ đảo tiếp thu giáo dục về sau trở thành Phương gia một phân tử đến nội nữ nhân kia, đối nàng ôm có như vậy đại oán hận cảm xúc, không thể lưu, tìm cái thời gian tiêu hủy là được. Mà bị quên đi ở thí nghiệm trên đài đường Hy lúc này trước thời gian đã tỉnh, hắn ngồi dậy tìm kiếm mụ mụ, không có ở tầm mắt trong phạm vi thấy đường liên tử, hắn liền bắt đầu run rẩy lên. Hắn còn quá tiểu, ở phụ thân sau khi chết, hắn căng chặt thần kinh chặt đứt, đường liên tử áp lực bi thương không ngừng an ủi hắn mới có thể làm hắn dễ chịu một ít, nhưng hiện tại, hắn sợ nhỏ giọng khóc lên. Hắn ngã xuống thí nghiệm đài. Bỏ dậy tưởng theo khí vị đi tìm Mụ Mụ, nhưng là tại đây phía trước, hắn trước cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Đó là hắn Kaka Đường Hàm, hắn nึก nở một tiếng trước nghiêng ngả lão đảo hướng cái này hơi thở phương hướng đi qua đi. Một cái hình trụ hình, rót đầy màu đỏ chất lỏng vật chứa bày bệnh ở kia, bên trong có người ảnh. Kaka, Kaka. Đường hy ghé vào kia lớn tiếng thều, trên tay không biết khi nào biến thành móng rướt, sẽ kéo xe kéo bắt lấy vật chứa mặt ngoài. Từ nôn nóng đến sợ hãi, Đường Hi hô thật lâu tiêu đến giọng nói đều é. Có lẽ là bị Đường Hy quen thuộc thanh âm cấp đánh thức, vật chứa bên trong bóng người giật giật. Đường Hy thấy một đôi hồng lượng đôi mắt mở, sau đó rầm một tiếng, pha lê vật chứa nát, bên trong người quăng ngã ra tới lại chậm rãi bỏ dậy. Đó là cái so với hắn cao lớn rất nhiều người, trên người cơ bắp còn ở mấp máy sinh trưởng, da thịt không có trường hảo, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng là cái này hơi thở là Đường Hy quen thuộc ca ca hơi thở, hắn có chút nhất thiết mang theo khóc gầm hô câu ca ca. Trước mặt cái này nhìn thực đáng sợ người liền chậm rãi duỗi tay chạm vào hạ hắn gương mặt. Đây là đường Hàm thường làm động tác, đường hy nhớ rõ chính mình mỗi lần không cao hứng khóc, Kaka liền sẽ như vậy sờ sờ hắn mặt a đuổi hắn. Cho nên hắn cũng bất chấp cái dạng này, nào qua đi ôm lấy hắn, "Kaka, ba ba đã chết, chúng ta đi cứu Mụ Mụ." Đường Phương lăng dung trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, nàng cảm giác được không thích hợp, một cổ dày đặc mùi tanh tràn ngập ở cái này trong không gian. Nàng hướng cái kia đóng lại đường Hàm phòng chạy tới chỉ có thấy đầy đất toái pha lê cùng chảy đầy đất màu đỏ máu tươi dung dịch nàng xinh đẹp mặt không tự giác run rẩy một chút đường hàm không có khả năng sẽ trên đường tỉnh lại nàng cho hắn dùng đại lượng trí hôn mê dựa tề chỉ biết chờ hắn hoàn toàn tiến hành rồi tiến hóa mới có thể hoàn thành cuối cùng tiêm vào giai đoạn lại đem hắn thả ra chính là hiện tại hắn thế nhưng trước tiên tỉnh còn chạy ra tới cứ như vậy hắn căn bản sống không quá một ngày nàng thực nghiệm thất bại phương lăng run nghĩ vậy một chút mặt đều vằn vẹo So với chính mình thực nghiệm thất bại, cái gì đệ đệ thân nhân chết, sở hữu đều không quan trọng, nàng vô pháp tiếp thu chính mình tâm huyết cùng nhiều năm như vậy chờ mong hóa thành hư ảo, này so giết nàng còn làm nàng cảm thấy thống khổ. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nàng mất khống chế hô to, chảo quá bên cạnh máy móc tạp đến trên tường, hai mắt đỏ đậm kéo ra khóa binh khí kho, sau đó lấy ra hai khẩu súng, hướng tới trong một góc xạ kích, đáng chết, ra tới, là ai hủy hoại ta vật thí nghiệm. Nàng điên rồi giống nhau hướng tới mỗi một cái có thể trốn tránh địa phương xạ kích, thực mau liền đem hai thanh thương viên đạn đều đánh hết. Tùy tay ném xuống kia thương, nàng lại xoay người muốn đi lấy, ngay trong nháy mắt này, một cái trên người mạo tuyết động bóng người giống một đầu dạ thu giống nhau phát lại đây, đem phương lăng dung áp đảo. Phương lăng dung nhìn đến hắn, sở hữu lý trí cũng chưa, không hề dáng vẻ dỗi tay đi bắt hắn, Ngươi không nên hiện tại ra tới, ta linh một ta linh một, đều hủy hoại. Để nặng nàng đường hàm dùng một chút lực liền bẻ gãy tay nàng chân. Đường hàm hiện tại bộ dáng nhìn càng như là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, không có da thịt, toàn thân đều là nhô lên cơ bắp cùng kinh mạch, trên má cũng không ngoại lệ, rất là đáng sợ, chỉ có cặp kêu biến thành màu đen đôi mắt, có thể nhìn ra mơ hồ thuộc về đường hàm cảm xúc. Từ hắn phía sau đi ra mặt vô biểu tình đường liên tử còn có biến thành màu trắng vậy quái vật đường Hi. Đường hàm cùng đường Hi hai người đều biến thành quái vật bộ dáng. So với nhỏ sinh đường liên tử có vẻ đặc biệt đáng sợ, nhưng là đường liên tử đầy mặt ôn nhu ôm bọn họ, thương tiếc vuốt bọn họ gương mặt, ba ba đã chết, mụ mụ mang các ngươi đi tìm hắn được không. Hai cái to con đều là ngoan ngoãn hài tử, hai song hắc lượng đôi mắt không muốn xa rời nhìn chằm chằm nàng, không chút do dự gật đầu. Tiểu hàm cùng tiểu hy từ từ mụ mụ, mụ mụ trước đem người này giết, sau đó chúng ta đi hủy hoại nơi này. Nàng đối đường hàm đường hy cười hoảng hốt, nhưng là vừa chuyển đồ trang sức đối bị bẻ gãy tay chân phương lang dùng. Trên mặt cười bỗng nhiên biến mất. Phương Lăng Dung bỗng nhiên khôi phục một chút lý trí, nàng thực nghiệm còn không có hoàn thành vô luận như thế nào đều không thể chết, cái này vật thí nghiệm không có, nàng còn có thể tìm kiếm mặt khác, nàng có thể đi tìm càng nhiều người thực nghiệm, nàng cần thiết tồn tại. Ngươi không thể giết ta. Ta là cái kia đường luôn chi thân tỷ tỷ, ta tha các ngươi đi, chỉ cần ngươi. Ngậy. Phương Lăng Dung còn chưa nói xong đã bị Đường Liên Tử đè lại miệng, làm nàng cái gì đều nói không nên lời. Đường Liên Tử chậm rãi lộ ra cái tươi cười, hai tay với vào Phương Lăng Dung trong miệng, một tay vặn mặt trên một tay vặn phía dưới, chậm rãi dùng sức hướng bất đồng phương hướng dùng sức. Da thịt băng khai máu tươi vẩy ra, xé rách gương mặt cùng bạo khởi trong mắt, Phương Lăng Dung không có biện pháp phát ra trừ bỏ kêu thảm ở ngoài thanh âm. Đường Liên Tử không nghe thấy dường như, lại dùng một ngón tay điểm ở nàng mí mắt thượng, sau đó dùng sức đè xuống. Phòng thí nghiệm dao nhỏ, châm các loại công cụ, đều bị nàng dùng ở phân cách Phương Lăng Dung thân thể thượng. Nàng cho nàng để lại một con mắt, làm nàng hảo hảo nhìn chính mình là như thế nào bị từng khối cắt, ngón tay cùng ngón chân một đoạn tiệt bị tức đi, trên người da đều bị đường liền tử tinh tế lột xuống dưới, giống như là từ trước lột con mồi da lông giống nhau. Một bên lột nàng một bên ở phương lăng dung tiếng kêu thảm thiết nói mê giống nhau nói, ca ca khi đó nên nhiều đau đầu, nội tạng đều cắn nát, kia nhiều đau à. Kiên cường khẳng định cũng rất đau, còn có an tâm, chủ thượng, thạch sùng, trong thôn đại gia. Bọn họ chết phía trước khẳng định cũng cảm thấy rất đau, còn có tiểu hàm cũng rất đau A nói xong, nàng đem quấy tốt nước muối đều đều chiếu vào bị lột xong ra phương lăng dung trên người. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ một lát sau, phương lăng dung chừng mắt còn sót lại một con mắt, thân thể rơi rất tan tác không có hơi thở. Đường liên tử bông đau, đứng dậy đi vào phía trước bị phương lăng dung mở ra vũ khí trong kho. Nàng ở chính mình trên người trói lại rất nhiều địa lôi, lại mang theo rất nhiều vũ khí sau đó nàng xoay người đối theo ở phía sau hai đứa nhỏ mỉm cười đi thôi chúng ta đi cùng đại gia đoàn tụ ngày nay liên miên tiếng nổ mạnh vang vọng phương xa sở chiếm lĩnh chủ đảo cùng phó đảo ở liên tiếp hai trận thật lớn nổ mạnh qua đi hai tòa đảo bắt đầu sụp đổ chim nhỉm ở mặt biển thượng đường liên tử ý thức tiêu tán với hai đứa nhỏ thân thể nổ tung ngay mắt nàng cảm giác thân thể của mình cùng này tòa trên đảo sở hữu đồ vật giống nhau tạc nước nàng thậm chí cảm giác chính mình nghe thấy được ca ca thanh âm hoan nên trở về Đường liên tử đã từng cho rằng tử vong chính là trọng điểm, nhưng là, ở nàng nên đón tử vong lúc sau, nàng lại phát hiện hiện thực vĩnh viễn so tưởng tượng càng thêm hoang đường. Đây là nàng từ lâu dài trong bóng đêm tỉnh quá thần tới thời điểm, thấy được chính mình trong phòng quen thuộc bệnh đậu mùa khi ý niệm. Sáng ngời dương quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào rừng ở tay nàng thượng, một gốc cây cây hỏe đem sinh cơ bừng bừng lá xanh cùng chạc cây rơi đến cửa sổ pha lê thượng, quen thuộc phòng quen thuộc bài trí làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ mê mang cảm. Ngơ ngác nhìn trước mặt hết thảy, nàng nghiêng đầu, nhìn đến mép giường phóng một cái đồng hồ điện tử, mặt trên biểu hiện thời gian là 2.179.111.40 am. Đây là 10 chết bệnh tiến đến đêm trước, hết thảy tai nạn ngọn nguồn bắt đầu phía trước. Chương 56, chương 56, đường liên tử nằm ở mềm mại còn mang theo vài phần nhạt nhẽo mùi hương trên giường, hồi lâu đều không có nhúc nhích. Trung quanh hết thảy đều thực an tĩnh ngoài cửa sổ tựa hồ khởi phong cây mẹ nhánh cây lá cây bị thổi sàn sạt rung động đường liên tử cảm giác được một loại đã lâu cảm giác gáp bách cùng suy yếu cảm nàng đung nhiên giơ tay ấn ở trái tim thượng bởi vì nàng quá mức kích động nỗi lòng trái tim nhảy lên quá kịch liệt trong ngực truyền đến một chút đau đớn cảm cùng cảm giác gáp bách làm nàng không thể không hé miệng dồn dập hô hấp loại cảm giác này đối đường liên tử tới nói là rất quen thuộc bởi vì loại này suy yếu cảm cùng với nàng tiền mười mấy năm sinh hoạt đúng vậy lúc này Thân thể của nàng còn thực gây yếu, bệnh tim tra tấn nàng, làm nàng liền hơi chút trọng điểm đồ vật đều lấy không dậy nổi. Nhưng là thai nạn phát sinh kia mấy năm, thân thể của nàng khỏe mạnh cường tráng, săn giết các loại biến dị thú nàng đều đã thói quen. Đột nhiên về tới hiện tại, làm nàng cảm thấy hiện tại chính mình, giống như là đời trước chính mình, quen thuộc chung hỗn loạn một ít xa lạ. Có lẽ, kia thật sự đã là đời trước, nàng trọng sinh. Nghĩ đến đây, nàng trái tim nhảy đến càng mau. Bởi vì nàng nghĩ tới chính mình chết đi ca ca còn có bạn tốt, thời gian này, bọn họ còn ở nàng bên người. Đường liên tử ấn chính mình trái tim, để chân trần xuống giường, nàng đi một bước liền phải xuyên bài cái, nhìn qua suy yếu tùy thời đều sẽ ngã xuống, thân mình cũng lão đảo lắc lư. Một đầu lại trường lại thẳng tóc đen ở sau lưng giống thác nước giống nhau, sấn đến nàng gương mặt kia người chết giống nhau trắng bệnh. Chính là giờ phút này đường liên tử hoàn toàn không có chú ý tới thân thể của mình phát ra cảnh báo, nàng chỉ là mê muội giống nhau. Mở ra cửa phòng, một đường nghiêng ngả lão đảo đi ra ngoài. Nàng muốn đi tìm đường ngôn chi, muốn đi xem hứa kiên cường, chỉ có nhìn đến bọn họ đều hảo hảo, nàng mới có thể yên tâm. Đường ngôn chi mở ra ra môn thời điểm, vừa lúc thấy chính mình muội muội đỡ tưởng câu lấy vòng eo hình không xong đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn lúc sau, trong ánh mắt chợt sáng lên tới, như là trong địa ngục người thấy một cây tơ nện, Mắt thấy đường liên tử như vậy không màng chính mình muốn ké ngã hướng hắn bên này chạy, đường ngôn chi bị hù trong lòng ngảy dựng. Giày cũng chưa kịp thoát, trên tay bao rơi trên mặt đất cũng không lo lắng, hai ba bước đi qua đi, ở đường liên tử té ngã phía trước một phen tiếp được nàng. Thằng đến đem người hảo hảo ôm vào trong ngực, đường nôn chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tử, làm sao vậy? Đường nôn chi đối mội mội phía trước nhìn chính mình ánh mắt có chút nghi hoặc, đem nàng ôm vào trong ngực một bên kiểm tra thân thể của nàng tình huống một bên dò hỏi. Không chờ đường liên tử nói chuyện, đường nôn chi liền nhăn lại chính mình đẹp lông mày. Ôn hòa trong giọng nói mang theo chút nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, càng nhiều còn lại là thân mật sùng định. Ta đi làm phía trước còn hảo hảo, như thế nào hiện tại? Liên tử có hay không hảo hảo uống thuốc hảo hảo nghỉ ngơi? Có phải hay không trộm lên vẽ tranh? Thấy đường liên tử chỉ lo đến si ngốc nhìn hắn không nói lời nào, đường ôn chi trong lòng quá dị càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thử thử đường liên tử gương mặt cùng cái chán, chớn ăn hỏi, liên tử, như thế nào không nói lời nào? Ca. Ấn. Còn có thể nói chuyện liên hảo. Đường nôn chi hơi chút thả lỏng một ít, phát hiện đường liên tử liền dày cũng chưa xuyên, liền đem nàng ôm vào trong ngực, ruôi tay cầm nàng lạnh lẽo chân. Liên tử có phải hay không làm ác mộng, như thế nào liền như vậy chạy ra, chân không lạnh. Tới, ca ca mang ngươi về phòng, ngươi ăn dược sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, ca ca buổi chiều liền ở nhà bồi ngươi. Đường liên tử nằm ở đường nôn chi trên vai, ôm cổ hắn, nghe hắn ôn hòa thanh âm lại bên thai vang lên. Trong lòng cái loại này không chốt nhưng tố phức tạp cảm tình sôi nổi lắng động lại xuống dưới, tích liệt nhảy lên trái tim cũng dần dần bình thản xuống dưới. Chỉ cần đường nôn chi còn ở bên người nàng, nàng liền cái gì đều không sợ. Mất mà tìm lại, mặc kệ cái này trọng sinh là vì cái gì, có thể làm nàng mất mà tìm lại, nàng liền tràn ngập cảm kích. Chỉ cần còn có thể thấy người này còn có thể bồi ở hắn bên người, mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng đều không sao cả. Đường nôn chi đem muội muội ôm về phòng. Một lần nữa đem nàng nhét trở lại trong chăn, ngồi ở nàng mép giường sờ sờ cái chán của nàng, sau đó đứng lên đi rửa tay nấu điểm cháo. Lại thuần thục cầm các loại dược bưng nước gấm trở lại trước giường nhìn nàng ăn luôn, cuối cùng hắn cẩn thận đoan trang đường liên tử biểu tình, bày ra một bộ chuẩn bị tâm sự chi tâm đại ca bộ dáng. Liên tử, có phải hay không có việc muốn cùng ca ca nói? Từ nhỏ chính là như vậy, đường liên tử trên cơ bản không có dấu giếm được đường nôn chi bất luận cái gì một sự kiện trừ bỏ nàng đối hắn cái loại này không nên xuất hiện cảm tình ở ngoài. Đường liên tử cũng không biết là chính mình ở đối mặt ca ca thời điểm quá cảm xúc lộ ra ngoài, vẫn là ca ca đối nàng hiểu biết quá sâu, chỉ cần nàng xuất hiện cái gì phiền não hoặc là có một chút khổ sở nghi vấn, thậm chí có đôi khi chính mình cũng chưa phát hiện, nhưng là ca ca cũng đã phát hiện, sau đó hắn liền sẽ giống như bây giờ, ngồi ở nàng trước mặt cùng nàng tâm sự. Mỗi một lần, đường liên tử đều có thể từ ca ca nơi này tìm kiếm đến cảm giác an toàn. Sau đó đem những cái đó không tốt cảm xúc toàn bộ đều ném ra Nhìn trước mặt còn ăn mặc đi làm tây trang Cùng vài năm sau không có gì quá lớn khác nhau Vẫn như cũ là ôn nhuận làm người an tâm ca ca Đường liên tử cũng không biết chính mình trong lòng đến tuột cùng là cái cái gì tư vị Thưa một lần lúc này, nàng còn ở yên lặng thích ca ca Hơn nữa vì chính mình loại này cảm tình cảm thấy vô cùng tội ác Hắn cũng là ái nàng, cho nên loại này thời điểm Ca ca nội tâm cũng cùng nàng giống nhau có vứt đi không được tội ác cảm Thậm chí so nàng càng trọng rất nhiều, rốt cuộc hắn là cái rất có ý thức trách nhiệm người. Khi đó cùng nàng giống nhau yên lặng thích ca ca là cái gì tâm tình. Đường liên tử chưa từng có có thể từ ca ca loại này ôn hòa dày rộng sùng ái phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nếu không phải tai nạn tiến đến, nếu không phải nàng cảm thấy chính mình sống không lâu, nàng khả năng vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện ca ca cảm tình. Vĩnh viễn ẩn nhẫn cứng cỏi, như vậy ca ca, nàng hẳn là đem trọng sinh sự tình nói cho hắn sao? Đáp án Đường Liên Tử từ lại lần nữa nhìn đến hắn, ánh mắt đầu tiên liền chưa từng dao động quá. Nàng sẽ không đối hắn có bí mật, hắn không chỉ có là nàng ca ca, vẫn là trưởng phu của nàng. Nghĩ đến đây, Đường Liên Tử nhớ tới bọn họ Hải Tử Đường Hi, còn có cái kia bị các nàng làm như thân sinh Hải Tử đối đãi Đường Hàm, kia hai đứa nhỏ ở nàng hẳn phải chết quyết tâm chung, cùng chết ở cái kia trên đảo. Người khác hiện tại đều ở các địa phương sống hảo hảo, nhưng là Hải Tử, Đường Liên Tử trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cùng vô thố. Nếu bọn họ tiểu hy lần này sẽ không sinh ra nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng lần này vĩnh viễn mất đi đứa bé kia nên làm cái gì bây giờ? Liên tính là trọng sinh, liên tính là lại lần nữa được đến sinh mệnh, nhưng là đã từng thương tổn sẽ không đình chỉ, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở nàng trong đầu, tựa như chất một cây ngoan cố thứ, ai cũng chưa biện pháp. Đường liên tử đột nhiên thực may mắn là chính mình trọng sinh, là nàng nhớ rõ kia hết thể bị thảm, mà không phải ca ca. Liên tính nàng sẽ đem hết thể nói cho ca ca, Nhưng là hắn không có tự mình trải qua không hảo hối ức. Mặc kệ sau này như thế nào tưởng, đường liên tử giờ khắc này là may mắn chỉ có chính mình một người gánh nặng những cái đó chuyện cũ. Đường nôn chi kinh ngạc phát hiện chính mình muội muội nhìn chính mình, đột nhiên cười, nhưng là cười cười nàng nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, lại bị nàng chính mình hung hăng nghẹn trở về. Cái loại này vô pháp nói rõ bi thương cùng vui sướng giao tạm, đường nôn chi đều có chút xem không hiểu. Vì cái gì hắn chỉ là rời đi một buổi sáng. Muội muội liền sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, loại này. Tràn đầy tang thương biểu tình, tựa như nàng đã đã trải qua rất nhiều sự tình giống nhau. Đường Luân chi tự cho là đối bảo bối muội muội không có 8 phần hiểu biết cũng có 7 phần hiểu biết, nhưng hiện tại hắn lại đoán không ra nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Nàng biểu hiện làm hắn cảm thấy lo lắng, cùng với nói không nên lời đau lòng. Hắn luôn là hy vọng muội muội đơn giản nhẹ nhàng sinh hoạt, hắn không nghĩ thấy nàng như vậy trầm trọng bộ dáng. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút hô hấp không thuận. "Ca, ta kế tiếp muốn nói nói khả năng sẽ làm người có chút khó có thể tin, nhưng là ta không phải ở nói giỡn." Đường Liên Tử nằm ở trên giường, chủ động duỗi tay cầm thật chặt đường luôn chi tay. Hiện tại nàng này đôi tay vẫn là trắng non non mềm, liền một chút cái kén đều không có. Hai nạn sau cho dù ca ca trăm phương ngàn kế che chở nàng, tay nàng vẫn là trở nên có chút thô ráp, mặt trên có vết thương vô pháp đánh tan, ca ca mỗi lần nhìn đều sẽ thực đau lòng, nhưng mà hiện tại khết thể đều về tới nguyên điểm. Đường liên tử thâm hô một hơi, lại quá không lâu, toàn thế giới trong phạm vi sẽ bùng nổ mười chết bệnh. Ngươi vì bảo hộ ta cùng hài tử chết đi sau, ta bị bắt lấy, cuối cùng ta mang theo tiểu hy cùng tiểu hàm cùng kia hai tòa đảo người đồng quy vu tận, sau đó vừa tỉnh tới ta liền ở chỗ này. Nàng chậm rãi tận lực đem chính mình tâm thái điều chỉnh tốt, đem các nàng trải qua sự tình đều giản lược nói một lần, nhưng là nghĩ đến kia phát sinh như vậy nhiều chuyện. Nàng giảng thuật này hết thể thời điểm vẫn là nhịn không được tâm tình kích động, thỉnh thoảng liền phải dừng lại đại thở dốc, hoặc là nhắm mắt lại bình phục tâm tình. Đường nôn chi cũng không có mở miệng đánh gãy nàng, cũng không có lộ ra kỳ dị thần sắc, hắn chỉ là thực nghiêm túc lắng nghe mội mội nói mỗi một chữ. Thấy đường liên tử quá mức kích động thời điểm, hắn còn sẽ giúp nàng thuật khí, chờ đường liên tử nói xong, toàn bộ phòng an tĩnh lại, đường nôn chi hồi lâu không có ra tiếng. Cho dù đường nôn chi thập phần tin tưởng muội muội nhưng là nàng một phen lời nói bên trong mang đến tin tức thật sự là quá nhiều, hắn nhất thời căn bản liền làm không ra cái gì thích hợp phản ứng, mà là bắt đầu sửa sang lại nàng trong lời nói lộ ra các loại tin tức. Đầu tiên là mời chết bệnh cùng đặc động đất, sau đó hắn sau khi mất tích biến thành toàn thân che kín hắc lân quái vật, hơn nữa trời xuôi đất khiến hạ vì nàng trị hết trái tim thượng bệnh, toàn thế giới địa vực khí hậu giống loài chờ các loại biến hóa, bọn họ cùng tự thân hòa thân người bạn tốt tử vong, cuối cùng. Hắn cùng muội muội còn có một cái gọi là đường hy nhi tử. Đường Luân Chi nhìn ra được tới muội muội không có nói dối, hắn xem tới được nàng ở giảng thuật thời điểm cái loại này không tự giác chân tình biểu lộ. Nếu lời này đổi lại mặt khác bất luận kẻ nào, Đường Luân Chi đều sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng là đây là hắn muội muội nói ra, cho nên Đường Luân Chi không có hoài nghi liền tin. Đối với Đường Liên Tử có chút phiếm hồng hai mắt, Đường Luân Chi vài lần tưởng mở miệng cẩn thận do hỏi cái gì, cuối cùng đều từ bỏ. Hắn dùng tay gian ở nguội nguội lạnh lẽo trên má, chỉ là nói hiện tại không có việc gì, đừng sợ. Kaka ở chỗ này. Liên này một câu, Đường Liên Tử nguyên bản đã nhịn xuống đi nước mắt nháy mắt bùng nổ. ở Kaka trước mặt, nàng kiên cường luôn là như thế nào đều biểu hiện không ra, hắn chính là nàng xác, làm nàng có thể xúc ở bên trong tận tình mềm yếu. Liên Tử, ngươi đã biết Kaka đối với ngươi. Sao? Về Đường Nôn Chi lược quá nói, Đường Liên Tử minh bạch, hơn nữa nàng còn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là ca ca sau khi chết, cái kia đóng lại nàng nữ nhân đột nhiên mang đi đường hy, còn nói ca ca là nàng thân đệ đệ. Khi đó đường liên tử mãn tâm mãn nhãn đều là hận ý, một chút đều không màng cái này, hiện tại ngẫm lại tựa hồ nữ nhân kia tựa hồ căn bản không cần thiết lừa nàng. Đường liên tử chỉ tự hỏi một cái chớp mắt liền nắm chặt đường nôn chi tay nghiêm túc nói, ca, chúng ta khả năng không phải thân huynh muội. Chương 57 Chương 57 Di di di đây là làm sao vậy? Hứa kiên cường ăn mặc quần đùi dép lê đỉnh một đầu tóc rối, vừa mở ra môn liền thấy ở tại đối diện chính mình hảo bằng hưu, thân thể nhược cùng lâm đại ngọc giống nhau đường Liên tử đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng lúc sau một bộ muốn khóc ra tới biểu tình, hồng con mắt chiều nàng phát lại đây, sau đó ôm chặt nàng. nay một ôm hứa kiên cường trừng lớn một đôi mắt, tay cũng không biết hướng nơi nào thả, phản ứng lại đây sau ngay cả thanh hỏi, như, như thế nào đây là, tổ tông á đại tiểu thư á ngươi đây là bị người khi dễ. Hứa kiên cường bị nàng sợ tới mức không nhẹ, bởi vì các nàng tuy rằng là bạn tốt, nhưng là đường liên tử không yêu cùng người thân cận, giống tầm thường khuê mật như vậy nắm tay đi dạo phố đều rất ít, càng đừng nói như vậy chủ động phát lại đây ôm lấy nàng, tuyệt đối là bị cái gì thiên đại kích thích. Như vậy tưởng tượng hứa kiên cường cũng bất chấp chính mình kia cổ kinh ngạc, gái gái tóc ngắn chọc hạ đường liên tử mặt muốn hỏi nàng làm sao vậy. Còn không có hỏi ra khẩu đâu liền nghe miêu một tiếng, một cái trọng lượng đông nhiên nhào lên tới. Hứa ra dưỡng miêu chủ thượng bàn ở hứa kiên cường trên đầu, hướng về phía đường liên tử lười biếng miêu miêu hai tiếng. Đường liên tử cười giống khóc giống nhau vung ra hứa kiên cường lại chiều chủ thượng rang hai tay, tới, chủ thượng, làm ta ôm ngươi một cái, ta thật lâu không có ôm quá ngươi. Chủ thượng cao ngạo miêu một tiếng không phản ứng, bị hứa kiên cường dứt khoát từ trên đầu lây xuống dưới nhét ở đường liên tử trong lòng ngực, xoa eo khổ đại cửu thâm đối chủ thượng nói, ngươi nhìn xem ngươi nhiều trọng, mỗi ngày ăn như vậy nhiều càng ngày càng ngày béo còn tổng hướng người trên đầu bò, cổ đều cho ngươi áp chặt đứt. Hứa ra mụ mụ bưng một mâm quả táo đi ngang qua cửa. Nghe thấy nữ nhi nói sau không khách khí chen vào nói nói, ngươi còn có mặt mũi nói chủ thượng, không xem chính ngươi mỗi ngày ăn nhiều ít, cùng thùng cơm giống nhau, lại béo đi xuống đều có liền tử hai cái như vậy trọng. Còn có a ngươi một nghỉ liền mỗi ngày buổi tối chơi trò chơi như vậy vãn. Ai ai lão mẹ ơi liền tử tới tìm ta chơi, ta đi đối diện a. Hứa kiên cường liền sợ nhà mình lão mẹ nó nhất mãi. Một phen chui ra ra môn đóng cửa lại, cách trở hứa ra mụ mụ toé toé niệm, đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy nàng còn ở bên trong nhắc mãi cái gì hứa kiên cường một chút đều không nghe lời, nếu là có đường liên tử một nửa ngoan thì tốt rồi. Hứa Kiên Cường nhún nhún vai, nên ngang hướng đối diện đường ra đi. Đường Liên Tử nghe hồi lâu chưa từng nghe qua Hứa A di thanh âm, vuốt trong lòng ngực chủ thượng mềm mại đầu, kia từ đời trước kéo dài đến nay lỗi trống trái tim, thật giống như trong nháy mắt bị một cổ dòng nước gấm cấp lớp đầy. Bọn họ hiện tại đều không có việc gì, đều còn ở bên người nàng, nàng cái gì cũng chưa mất đi. Không có gì so giờ khắc này càng làm cho nàng cảm thấy may mắn. Đường liên tử không có cách nào không chế tâm tình của mình, nàng tưởng chính mình hiện tại biểu tình đại khái rất kỳ quái, nghĩ nghĩ vẫn là không có đi hứa ra, miễn cho bị A-Z nhìn ra tới cái gì. Nàng ôm chủ thượng tiến lên vài bước đuổi kịp hứa kiên cường cùng nhau trở về nhà. Tới, phi chủ thượng cho ta ôm, như vậy trọng ngươi ôm nên mệt mỏi. Hứa kiên cường từ nàng trong lòng ngực đem chủ thượng ôm trở về. Hiện tại chủ thượng cũng không trọng, vài năm sau kia mới kêu trọng, càng lúc càng lớn thể tích, các nàng cũng chưa biện pháp lại đem hắn ôm vào trong ngực. Đường liên tử xoa xoa trái tim, ngồi ở hứa kiên cường đối diện, nghiêm túc nói, kiên cường, lại qua một thời gian, tận thế liền phải tiến đến. Hứa kiên cường chớp chớp mắt, đồng nhiên cười ha ha, cười ngã xuống trên sofa. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, liên tử ngươi là gần nhất đang xem tận thế điện ảnh sao? Không phải nói giỡn, trừ bỏ ca ca, ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi phải cẩn thận. Đường liên tử biểu tình nghiêm túc, xem hứa kiên cường cũng cười không nổi. Nàng khô khô ho khan hai tiếng, kia gì, liên tử ta gần nhất không có chọc ngươi sinh khí đi. Ngươi vừa giận liền phải khôi hài chơi, ta sai rồi còn không thành, buổi tối không suốt đêm chơi trò chơi hảo đi. Đường liên tử không giao động, kiên cường, ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể thay đổi này hết thảy, trận này tai nạn là nhân lực không thể cập, thời gian không nhiều lắm. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, không lâu lúc sau sẽ bùng nổ mười chết bệnh. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a di, đừng làm nàng tùy tiện ra cửa. Còn có lúc sau động đất, đến lúc đó ta sẽ tìm được thích hợp địa phương, chúng ta hãy đi trước tị nạn. Hứa Kiên Cường từ bắt đầu không thể tin tưởng đến bán tín bán nghi, nàng nhìn đường liên tử kia hoàn toàn không giống như là nói dỡn tái nhợt gương mặt, có chút không biết nên nói cái gì. Mặc kệ nói như thế nào, tận thế gì đó cách bọn họ quá xa xôi đi, phải tin tưởng nói thật đúng là có điểm khó khăn. Ta hiện tại nói này đó ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, chờ 10 chết bệnh bắt đầu bùng nổ lúc đầu ngươi liền minh bạch. Đường liên tử gắt gao cầm tay nàng, lần này, ta sẽ không lại làm lần trước loại chuyện này phát sinh. Nàng còn nhớ rõ mấy cái quan trọng thời gian, 10 chết bệnh bùng nổ cùng tăng thêm, động đất tiến đến, nàng nhất định có thể mang theo bọn họ né qua này hết thảy. Ta an tâm còn có mặt khác hiện tại còn không quen biết mọi người, nàng không biết nên đi đi đâu tìm tìm, nhưng là hiện tại ở bên người nàng này đó quan trọng người nhà các bằng hữu. Nàng nhất định phải bảo hộ bọn họ Đi bước một tới gần thai nạn giống như là treo cao ở nàng trên cổ đao Nàng lúc nào cũng cảm thấy chính mình bên thai vang lên thai nạn đến ngược Không có người đối mặt như vậy sự có thể không sợ hãi Đường liên tử cũng không ngoại lệ Nhưng là nàng không sợ chết vong Chỉ sợ chính mình để ý những người này lại một lần chết ở trước mặt Đường nôn chi cầm huyết thống quan hệ giám định thư ngồi ở bệnh viện hoa viên ghế trên Bên trong rõ ràng rành mạch cho thấy hắn cùng muội muội không có huyết thống quan hệ Hắn chưa bao giờ biết chuyện này Hắn tử có ý thức khởi liền ở ba mẹ bên người, sau đó tận mắt nhìn thấy mụ mụ sinh hạ muội muội, hắn chưa từng hoài nghi quá thế nhưng còn có loại sự tình này. Có mâu thuẫn có dễ rủ trong lòng các loại tư vị đều có, lập tức vắng vẻ, lập tức lại nảy lên một cổ vui sướng, loại này vui sướng lan tràn mở ra, cuối cùng bao phủ sở hữu mặt khác cảm xúc. Yêu thân muội muội bối đức tội ác cảm, tại đây một khắc sụp đổ, bọn họ không phải thân huynh muội, hắn có thể quang minh chính đại ái nàng cưới nàng đem nàng đặt ở bên người bảo hộ cả đời. Đường ôn chi siết chặt trong tay trang giấy, cả khuôn mặt đều có vẻ sáng ngời lên. Hắn đứng lên vội vàng đi ra ngoài, đi ngang qua nhận thức hắn bác sĩ nhìn thấy cái này luôn luôn ôn hòa đường bác sĩ như vậy bước chân hấp tấp mặt mang sán lạn tươi cười bộ dáng đều to mò hắn đến tuột cùng là gặp gỡ cái gì chuyện tốt có nghĩ thầm hỏi một chút đều bởi vì hắn đi được quá nhanh mà từ bỏ. Hắn hoài loại này kích động tâm tình tới rồi trong nhà thấy đường liên tử khoác thật dày áo khoác ngồi ở bên cửa sổ trên sofa. An tính nhìn bên ngoài, ánh mắt có chút hư vô. Đường Nôn Chi bông dưng một đốn, bên môi cười thu liễm một chút. Hắn biết muội muội ở lo lắng cái gì, nhưng là hắn không có nàng nói những cái đó ký ức. Cho dù tin, nhìn bên ngoài như vậy hòa bình thế giới, cũng vô pháp có được tai nạn sắp xảy ra gấp gáp cảm. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, muội muội là đem chính mình bức cho thật chặt, nàng tựa hồ cảm thấy bọn họ sinh mệnh đều là nàng một người trách nhiệm. Nàng sẽ như vậy cảm thấy. Đại khái là bởi vì tận mắt nhìn thấy bọn họ ở nàng trước mặt chết đi. Muội muội có nghiêm trọng tâm bệnh, mà cái này bệnh hắn không có biện pháp trị liệu, giống như là nàng bệnh tim giống nhau, hắn chỉ có thể nhìn sau đó bó tay không biện pháp. Hắn trở thành bác sĩ sử dụng sau này này đôi tay cứu rất nhiều người, nhưng là nhất tưởng cứu người lại cố tình vô pháp cho nàng một cái khỏe mạnh thân thể. Hiện tại, hắn càng là không có biện pháp cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Chỉ là như vậy tưởng tượng, đường nôn chi liền hoàn toàn thu liễm nổi lên vui sướng. Trong mắt có tràn đầy đau lòng cùng một chút nôn nóng. Có lẽ là cảm giác được hắn ánh mắt, Đường Liên Tử chuyển qua đầu, ở nhìn đến hắn ngáy mắt, Đường Liên Tử chống rống trong ánh mắt lập tức liền xuất hiện sáng rọi, nàng đứng lên ôm lấy Đường nôn Chi eo, vẫn luôn căng chặt bả vai dần dần tùng xuống dưới. "Liên Tử, ngươi không thể vẫn luôn như vậy khẩn trương, này đối với ngươi thân thể không tốt." "Ta sẽ tận lực điều tiết tâm tình." Đường Liên Tử tuy rằng nói như vậy, nhưng là bọn họ hai người đều biết, nàng vô pháp từ phía trước tử cục đi ra. Đường nôn Chi dừng một chút tránh đi cái này đề tài, cẩn thận sờ sờ nàng đầu, huyết thống giám định kết quả ra tới, chúng ta xác thật không phải thân huynh muội. Đường Liên Tử ánh mắt sáng lên, nàng ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Đường nôn Chi, kia ca ca có thể cưới ta sao? Ân. Đường nôn Chi cười, Đường Liên Tử cũng nhịn không được đi theo hắn cùng nhau bật cười. Giờ khắc này bọn họ trong lòng châm điện đồng thời rơi xuống đất, chẳng sợ hai nạn gần ngay trước mắt, Đường Liên Tử vẫn là cảm giác được một loại thả lỏng cùng thỏa mãn nàng từ trọng sinh sau khó được lộ ra cao hứng cười, bám vào đường ngôn chi cánh tay mi mắt cong cong. Ta còn là liên tử ca ca, về sau còn sẽ là liên tử trợn phu, cho nên, những cái đó sự liền giao cho ta đi phiền áo. Không phải nói còn có thời gian sao kia này đoạn hòa bình thời gian, liên tử liền an tâm quá. Đường liên tử không tiếp hắn tràn đầy an ủi ý vị nói cha, mà là đề tài vừa chuyển liền nói, ca, sớm hiện tại còn không có loạn, ta chạy nhanh đi lánh trứng. A. Ca ta cảm thấy ta thân thể khá tốt nếu không ta đêm nay liền tới một phát. Đã vì người phụ đã nhiều năm đường liên tử một chút cũng chưa cố kỵ chính mình ca ca vẫn là sử nam tâm tình. Cô ý lớn như vậy đỉnh đạt vừa nói, nói được đường nôn chi trên mặt bị buộc ra một tầng hồng nhạt. Cái này, cái này muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi thân thể còn không có hảo, ngươi còn trẻ, sớm như vậy không tốt. Đường nôn chi ho khan vài thanh tài lược nói lắp ôn thanh an ủi mội mội. Ta là lo lắng ca ca nghẹn đến mức khó chịu. Đường nôn chi nghe thấy nàng mang cười thanh âm, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, đối nàng bỡn cợt cũng không thèm để ý, ba phần tò mò bảy phần dịch du hỏi, chẳng lẽ vài năm sau liên tử ngươi đều là nói như vậy trực tiếp. Trước mắt mới thôi chỉ thấy thức quá nhà mình mội mội ngoan ngoãn văn tĩnh kia một mặt đường nôn chi bị hiện tại mội mội cấp chấn kinh rồi, pha rắc chống đỡ không được. Mà đường liên tử nhìn nhà mình ca ca đã lâu chưa thấy qua cuốn bách bộ dáng, một trương văn nhã tuấn tú mặt tao đều đỏ một mảnh bộ dáng, nhấp nói thẳng cười Kaka cũng liền loại này vừa mới bắt đầu đem lời nói đẩy ra thời điểm sẽ ngượng ngùng, sau lại thói quen lúc sau, ngầm liền so nàng còn lưu manh. Đào vong lưu ly thời điểm liền không nói, khi đó Kaka chỉ là sẽ một lòng hảo hảo chiếu cố nàng, thật giống như đối loại sự tình này cũng không để ý dường như. Sau lại tạm thời yên ổn xuống dưới lúc sau, nàng mới hiểu được Kaka nơi nào là không thèm để ý, đều ở kia nghẹn đâu. Bởi vì trong nhà bọn nhỏ không thế nào phương tiện hành sự cho nên phụ cận núi rừng còn có bờ biển đá ngầm gì đó, không thiếu mang nàng đi. Lúc ấy Kaka vẫn như cũ ôn nhu, chiến miên làm người ngã vào vong trung liền ra không được, nhưng là loại này ngượng ngùng bộ dáng liền nhìn không thấy. Hiện tại đột nhiên lại nhìn đến hắn cái dạng này, Đường Liên Tử nhịn không được nhớ tới khi đó bọn họ bị nhốt ở Đại Tuyết Trung thời điểm, trong lòng đau xót lại trở nên mềm mại. Kaka, Kaka, mặc kệ có nhớ hay không, hắn đều là nàng vĩnh viên ái người. Chương 58, Chương 58. Đây trời màu đen hạt mưa vọt vào đại địa khi trên mặt đất mọi người đang ở ngủ say, không biết là ai cái thứ nhất phát hiện trận này mưa to không tầm thường. Sau đó tiếng thét chói hai liên tiếp tại đây, chẳng trong bóng đêm truyền ra rất xa rất xa. Đường liên tử hôm nay buổi tối ngủ đến cũng không an ổn, nàng mơ thấy đầy trời màu đen mưa to, bừng tỉnh lại đây liền phát hiện ngoài cửa sổ đom đóm đom đóm đích sắc thật sự tiếp theo chẳng mưa to. Trời mưa quá lớn, tiếng gầm rú vọt vào bởi vì ác mộng mà hỗn loạn trong đầu, làm nàng đầu gối dần dần bắt đầu đau lên. Lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất kia đoạn thời gian, ngoài cửa sổ mưa to mênh mang một mảnh, màn trời hắt chầm cái gì đều thấy không rõ. Không biết bị mộng vẫn là ngoài cửa sổ vũ cấp bừng tỉnh đường liên tử cảm giác chính mình trái tim nhảy phi thường mau, nàng sốc lên chân từ trên giường ngồi dậy, che lại nhảy càng lúc càng nhanh trái tim hoài một loại mạc danh lo hâu đi tìm bên cạnh trong phòng đường nôn chi. Vừa mở ra môn nàng liền thấy đứng ở ngoài cửa ca ca. Đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên mở cửa Hắn đứng ở ngoài cửa trên mặt sầu lo biểu tình căn bản chưa kịp che giấu Tuy rằng thấy đường liên tử sau lập tức liền lộ ra gương mặt tươi cười Bắt giữ đến hắn lúc trước thật sâu sầu lo đường liên tử cũng là trong lòng trầm xuống Đường liên tử từ trọng sinh trở về lúc sau liền lúc nào cũng bành thần kinh Hiện giờ xem hắn như vậy trong lòng lập tức liền cảm thấy không đúng Vội vang do hỏi, ca, làm sao vậy có phải hay không đã xảy ra cái gì Đường Luân chi không có trước nói lời nói, mà là đem áo khoác cho nàng khoác hảo Sau đó ôm nàng đi tới đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, một phen kéo ra cửa sổ sắt đất bức màn. kia bức màn phía trước bị sốc lên một chút, đường liên tử đoán ca ca khả năng vừa rồi đã đứng ở chỗ này quan sát trong chốc lát. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, chờ nhìn đến kia bị hoàn toàn sốc lên bức màn sau, đường liên tử đồng tử hơi co lại, cả người đều cứng lại rồi. kia rơi trên mặt đất giọt mưa, cùng nàng trong mộng giống nhau, là màu đen, sền sệt giống như dầu mỏ, rơi trên mặt đất không hề có hóa khai ý tứ mà là liền thành một mảnh giống như đầm lầy đổ vỡ. Càng thêm đáng sợ chính là, này màu đen nước mưa, tựa hồ có được ăn mòn tác dụng. Hơn phân nửa địa phương bị màu đen nước mưa chiếm cứ ban công, đã mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn đi xuống hả một chút. Trên ban công nàng dưỡng hoa cỏ rơi rớt tan tác bị hòa tan càng thêm lợi hại. Lại phóng nhãn nhìn lại, giống như phiên đảo hải dương đen nhánh màn trời, giống tránh thoát không khai lồng giam, chặt chẽ đem thiên địa đều khóa ở bên trong. Nơi xa nhà lầu bên ngoài đều dính một tầng rửa sạch không xong màu đen hơn nữa theo bảng bạc mưa đen ở không ngừng thêm hậu nay phụ cận xanh hóa luôn luôn làm không tội từ cái này cửa sổ nhìn ra bên ngoài cách đó không xa có một cái tiểu công viên thường lui tới tiểu công viên đều là một mảnh xanh un lục ý sinh cơ bừng bừng nhưng giờ phút này kia tiểu công viên cây cối toàn bộ đều thảm không nỡ nhìn tán cây cấp một tầng thật dày bùn đen đổ vật bao trùm đường nhỏ thượng cũng là dính lộc cục một tầng liền mưa to đánh vào mặt trên đều đặc sệt bắn không ra một chút bọt nước đường liên tử gắt gao bắt lấy đường lôn chi và áo Ánh mắt trừng đến đại đại, như thế nào đều không thể đem tầm mắt từ bên ngoài cảnh tượng rời đi. Kỳ thật, trải qua quá đời trước mặt thế, như vậy nhiều khủng bố cảnh tượng nàng đều kiến thức qua. Cảnh tượng như vậy có lẽ đối với người khác tới nói thực chấn động, nhưng đối với nàng tới nói là cũng không như thế nào đặc biệt. Chân chính làm nàng run rẩy chính là, đời trước căn bản không phát sinh quá như vậy sự, căn bản không có. Như thế nào sẽ có điều thay đổi? Nếu thật sự thay đổi, kia nàng sở hữu ưu thế đều sẽ biến mất kia nàng còn như thế nào bảo hộ thân nhân các bằng hữu? Cảm giác được đường liên tử run rẩy, đường nôn chi dùng tay bưng kín nàng đôi mắt nói, đường sợ, liên tử. Đường liên tử bắt lấy hắn ấm áp tay, cưỡng bách chính mình không quên càng không song phương hướng suy nghĩ, lặng lặng dựa vào hắn ngực thượng, cố nén trụ trái tim truyền đến độ đau. Thân thể này như vậy không xong, nàng nên làm như thế nào, mới có thể ở cái này cùng phía trước không giống nhau hai nạn bảo hộ bọn họ. Mưa đen ở bình minh thời điểm liền ngừng, nhưng là sự tình cũng không có dừng ở đây bởi vì ngày thứ hai buổi tối mưa đen liền tiếp tục tàn sát mưa bãi ở trong nhà trốn rồi một ngày đại bộ phận người đều cảm thấy tuyệt vọng có lẽ còn có rất nhiều người kỳ vọng có người có thể thay đổi trận này tai nạn nhưng là Đường Liên Tử biết sẽ không có người có thể cứu bọn họ tuy rằng hình thức bất đồng nhưng là này không thể nghi ngờ là cùng đời trước kia giống nhau tai nạn ban đầu đoạn chính là điện cùng internet sau đó là đoạn thủy cạn lương thực không có người dám mạo nguy hiểm ra cửa Ngoài cửa nơi nơi đều đúng vậy, hạt thủy có thể ở một phút trong vòng ăn mòn xuyên người dễ dày, có nếm thử ra cửa người không cẩn thận bị bỏng rất chân, tiếp theo thảm thiết toàn bộ tiểu khu người đều nghe thấy được. Mọi người đều chỉ dám tránh ở trong nhà, tuy rằng nóc nhà sẽ bị ăn mòn xuyên, nhưng là tốt xấu mấy tầng lâu nhân gia còn có thể ở tại lầu 1. Đường Liên Tử cùng Hứa Kiên Cường ra đều đã toàn bộ dọn tới rồi lầu 1, nóc nhà dùng các loại đồ vật chống lại, cũng không biết có thể chịu đựng vài lần như vậy ăn mòn. Sự tình phát triển càng ngày càng không xong bị nhốt ở trong nhà mọi người không chiếm được bên ngoài tin tức hơn nữa trận này hai nạn tới đột ngột đại bộ phận nhân gia không có gì chuẩn bị gặp phải cạn lương thực nhân tâm thực mau liền bắt đầu di động giống hứa ra cùng đường ra loại này đơn độc hai tầng tiểu lâu còn tương đối hảo không có người nguyện ý chạy quá lớn phiến hất thủy tới đoạt ăn nhưng là đối diện mấy chục tầng cao lầu bên trong hộ gia đình liền gặp phải bị điên cuồng mọi người cướp bóc nguy hiểm sự tình là ở ngày thứ ba bắt đầu phát sinh biến hóa phía trước cái kiên đếm thử ra cửa bị ăn mòn chân nhân thân thượng xuất hiện kỳ quái biến dị. Từ cặp kia bị ăn mòn chân bắt đầu, hắn cả người đều trở nên không giống người, trên người huyết nhục rơi xuống, toát ra màu vàng thành tợi mũ, điên cuồng công kích người, mà bị trên người hắn hoàng mũ lây dính đến người, cũng thực mau xuất hiện cùng hắn giống nhau bệnh trạng. Người nọ trong vòng một ngày liền toàn thân hóa thành màu vàng nước mũ, cái gì cũng chưa thừa. Nhà hắn cha mẹ thê tử toàn bộ đều bị hắn nổi điên thời điểm dính vào nước mũ, vài ngày sau liền lần lượt cùng hắn xuất hiện tương đồng tình huống. Điên cuồng chạy ra ra môn sau đó ngã xuống hắt trong nước bị hóa thành một bãi nùng. Đường ra lầu một cửa sổ đối diện trong đó một người thi thể, đường liên tử là ngồi ở kia trơ mắt nhìn cái kia làm người thực hòa ái, cùng nàng nói qua nói mấy câu A-ri biến thành màu vàng nước mù, cuối cùng bị hắt thủy bao phủ liền xương cốt cũng chưa dư lại. Cho dù nhìn lại nhiều tàn khốc, loại này cảnh tượng vẫn là làm người vô pháp tiếp thu. Ai đều không thể cảm giác được nàng cái loại này thống khổ bất lực tâm tình, ngay cả đường ngôn chi đều không thể bởi vì hắn không có đời trước ký ức. Đường liên tử lại một lần xuất hiện đời trước cuối cùng vô pháp cứu vớt bất luận kẻ nào dự cảm cùng khổ sở. Nàng liêu mạng tưởng thay đổi này hết thảy chính là nàng lại rõ ràng biết chính mình không có cách nào. Nếu kết cục đều là vô pháp thay đổi tử vong, kia nàng trọng sinh đến tuột cùng có cái gì ý nghĩa? Đường liên tử bỗng nhiên hoài nghi khởi điểm này. Nàng du hồn giống nhau thất hồn lạc phách kéo lên bức màn từ ghế trên đứng lên đi tới một cái phía trước bị không trí hiện tại bị dùng để đặt các loại thực nghiệm phòng. Đường nôn chi liền ở bên trong, hắn khóa mi, nghiêm túc ở nghiên cứu kia một tiểu than màu đen thủy. Hắn tưởng phân tích ra bên trong thành phần, tìm kiếm đến có thể tiếp xúc mà không bị ăn mòn đồ vật, nhưng là vẫn luôn không có manh mối. Kia một tiểu than hát thủy thường xuyên sẽ đem đồ đường ăn mòn xuyên thấu, bởi vậy hắn yêu cầu không ngừng rời đi nó. Đường liên tử không rõ ca ca vì cái gì hai ngày này sẽ trở nên càng ngày càng nóng nảy muốn phân tích loại này hát thủy, nàng cảm thấy thực bất an, đứng ở cửa nhìn đường nôn chi. Nàng trong lòng không thích hợp cảm giác càng ngày càng thơm. Nàng đột nhiên bước nhanh đi lên trước kéo lại hắn tay, không ra dự kiến bị hắn tránh thoát khai. Hai ngày này hắn bắt đầu lảng tránh nàng đụng vào, nàng ngay từ đầu không có thể chú ý tới, hiện tại tưởng tượng liền không khỏi muốn khóc, lần đầu tiên cảm thấy người thông minh tồn tại càng vất vả. Bởi vì cái này đáp án nàng chỉ cần hơi chút tưởng tượng là có thể đến, đến ra, luôn luôn yêu thương nàng ca ca vì cái gì như vậy vội vã nghiên cứu hát thủy hơn nữa sợ hãi nàng đụng vào, chỉ có một nguyên nhân. Hắn cũng cùng cái kia chạm vào hát thủy sau bị hóa thành nước mủ người giống nhau bị hát thủy ăn mòn. Hắn sợ chính mình cũng biến thành một bãi nước đặc, sợ khi đó còn vô pháp tìm được không bị hát thủy ăn mòn người, nàng liền sẽ không ai chiếu cố vây chết ở này tòa trong phòng, cũng sợ hai chính mình nổi điên sẽ đem nàng lây bệnh, sợ nàng tiếp xúc hắn sẽ bị lây bệnh. Đường liên tử dùng sức đóng một chút đôi mắt, lại mở, ca, ngươi bị ăn mòn có phải hay không? Hai người trầm mặc tương đối, đường nôn chi rũ xuống tay cười khổ. Hắn biết muội muội sớm hay muộn sẽ biết, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng sẽ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Hắn giật giật ngón tay muốn chạm vào muội muội, lại vô pháp vươn kia khả năng sẽ mang đi bệnh truyền nhiễm của tay. Nhà bọn họ là hai tầng tiểu lâu, nóc nhà sớm tại hai ngày trước đã bị ăn mòn xuyên, thứ gì đều ngăn không được. Muốn ăn mòn xuyên tầng thứ nhất chính là thời gian vấn đề mà thôi, khả năng chính là quá mấy ngày. Hắn suốt đêm suốt đêm ngủ không được, nhìn muội muội mỏi mệt ngủ mặt, chỉ cảm thấy trong lòng vô lực. Hắn tưởng bảo hộ nàng muốn cho nàng hảo hảo nhưng là nhân lực thật là quá nhỏ bé cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không có biện pháp ở dọn các loại đồ vật đi lầu 2 lớp kín hắt thủy tiếp tục tiến vào này tòa phòng ở thời điểm hắn xác thật không cẩn thận bị ăn mòn phần lưng buổi tối thời điểm chính hắn chiếu gương nhìn nơi đó nguyên bản chỉ bị ăn mòn bản tay đại địa phương hiện tại diện tích đã càng lúc càng lớn nơi đó hoàng mụ bị chính hắn đối với gương nhất nhất chọc phá sinh sôi tẩy đi vì không bị mụi mụi phát hiện hắn còn dùng rất nhiều mang mùi hương tẩy dịch tới che giấu hương vị Chính hắn chính là bác sĩ, minh bạch còn như vậy đi xuống, qua không bao lâu hắn cũng sẽ chết. Liên tử. ca ngươi nói ta trọng sinh đến tuột cùng là vì cái gì? Ta căn bản là không có biện pháp cứu ngươi, nếu như vậy ta vì cái gì muốn trọng sinh a Đường liên tử ngồi dưới đất, ôm chính mình cánh tay run rẩy Nàng không sợ chết, không sợ sắp đã đến tai nạn nàng chỉ sợ không có biện pháp bảo hộ bọn họ. Nhưng là sợ nhất sự tình đã phát sinh ở nàng trước mặt. Chúng ta đây cùng chết đi. Lần trước sự sẽ không lại đã xảy ra, sẽ không làm liên tử lại một lần nhìn đến ca ca đi tìm chết, lần này chúng ta cùng nhau. Đường nôn chi bình tĩnh nói, tiến lên ôm lấy nàng. Hắn tới gần thời điểm, đường liên tử nghe thấy được mùi tanh cùng nhàn nhạt, nhạt tanh tửi, cổ hắn đã bắt đầu thối giữa, không có đã bao lâu. Nàng vẻ mặt nước mắt ôm chặt lấy hắn hôn môi, một chút đều không màng kia khó nghe hương vị cùng khủng bố bộ dáng. Nếu có thể nói, nàng không nghĩ trọng sinh, khiến cho hết thể kết thúc ở đời trước tử vong kia một khắc thì tốt rồi. Nếu lại nhìn đến bọn họ đại giới là làm cho bọn họ thừa nhận loại này thống khổ, nàng tình nguyện lập tức kết thúc. Mặc kệ là ai, mặc kệ là ai làm nàng trọng sinh, nàng khẩn cầu, làm tử vong ngưng hẳn này hết thảy. Đường liên tử ôm ca ca, lòng tràn đầy tuyệt vọng. chương 59 Trương 59 Ngạnh sinh sinh nhìn thâm ái người nhận hết cha tấn thân thể thối giữa thống khổ, cùng chính mình vô pháp trợ giúp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn so sánh với cũng không biết đến tuột cùng loại nào càng thêm cha tấn người. Như cũ không có bên ngoài tin tức, như cũ không ai tới cứu, từ đôi tay đều thối giữa sau, đường nôn chi rốt cuộc từ bỏ nghiên cứu kia hát thủy, chỉ hoa càng nhiều thời giờ cùng đường liên tử đại ở bên nhau. Hắn nửa bên mặt má đều lan tràn thượng xấu xí bọc ngủ, nhìn phi thường dò người, nhưng là ở đường liên tử trong mắt, nàng ca ca vĩnh viễn là cái kia đẩy người ôn nhu ấm áp ca ca. Nàng mỗi ngày đều sẽ thân thủ giúp hắn rửa sạch những cái đó hư thối địa phương, tiêu độc, liền vì kéo dài chẳng sợ một chút hắn sinh mệnh Đến nàng trên người cũng bắt đầu trường cái này thời điểm, chính mình bị cha tấn thống khổ bất kham còn có thể cười được đường luôn chi lại không cách nào chịu đựng. Chính hắn chịu đựng loại này thống khổ, Minh Bạch này đến tột cùng là như thế nào một loại trừng phạt, nghĩ đến mỗi mỗi cũng sẽ cùng hắn giống nhau như vậy đau, hắn liền không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Đường hắn đem trong nhà sở hữu đồ ăn đưa đến đối diện hứa ra, sau đó vì nàng bưng tới một ly nước gấm cùng một lọ dược khi Đường Liên Tử Minh Bạch. Nàng nắm hắn tay bình tĩnh ăn xong một chỉnh bình thuốc ngủ sau đó liền loa ở trong lòng ngực hắn nhìn bên ngoài âm trầm không trung, hai người chậm rãi nói chút lời nói, nói bọn họ khi còn nhỏ, nói đời trước bọn họ hải tử, tới rồi loại này thời khắc, có loại siêu thoát nhẹ nhàng. Đường liên tử một bên cười, một bên ở trong lòng cầu nguyện làm tử vong chung kết hết thảy, lại không cần tỉnh lại. đồng hồ đột nhiên im bặt, lại bay nhanh sau này lùi lại, lùi về 201791, nàng trọng sinh trở về cái kia điểm. Đường liên tử tỉnh lại thời điểm, bên người không có người. Nàng từ trên giường ngồi dậy bá kéo ra bức màn, ánh mặt trời từ bên ngoài chút xuống tiến vào. Bên ngoài tiểu công viên, cái kia ở hắt trong nước ăn mòn liền xương cốt cũng chưa dư lại nữ nhân dẫn theo một túi đồ ăn vội vàng đi qua đi, cùng ven đường đẩy xe nuôi tuổi trẻ nữ nhân tươi cười đẩy mặt chào hỏi. Có tiểu hài tử ở công viên đùa giỡn, tiếng cười kinh nổi lên cây cối thượng sống ở điểu, mấy cái lão nhân ngồi ở ghế đá thượng nói chuyện hiếm. Hết thảy đều thật hòa bình, cung nàng nhắm mắt lại phía trước nhìn đến tựa như địa ngục cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng đi đến phòng khách, ở nơi đó đứng một hồi lâu, nghe thấy răng rắc chìa khóa mở cửa thanh âm, sau đó cái kia đẩy mặt ôn hòa ca ca đi đến, trên mặt mang theo yêu thương tươi cười bước nhanh đi tới, liên tử, thân thể hảo chút sao. A, nàng lại một lần trọng sinh, một người mang theo những cái đó ký ức. Đường liên tử tiến lên ôm hắn eo, đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn không nói một lời. Đến bây giờ nàng vẫn là may mắn, may mắn ca ca không có những cái đó thống khổ hồi ức cho dù loại cảm giác này sẽ gấp bội xuất hiện ở nàng trên người. "Ca, ta đã trở về." "Muội muội ngốc, hẳn là ca ca nói ta đã trở về mới đúng vậy." "Ân, ca, có thể nhìn đến ngươi thật tốt." Trốn không thoát tận thế, mỗi một lần đều cùng thượng một lần bất động. Sắp bị toàn bộ trong thành thị tràn ngập độc khí đoạt đi hô hấp thời điểm, Đường Luân Chi gắt gao ôm bụng nhỏ hơi đột đường liên tử, triền miên hôn môi nàng ngôi, nước mắt toàn bộ đều chảy xuống ở nàng bên miệng. "Thực xin lỗi, liên tử." "Ca, ta lập tức liền sẽ tái kiến ngươi. Nghe nàng nói như vậy, đường ôn chi biểu tình càng thêm thống khổ, hắn rồn dập hô hấp, xanh cả mặt đem nàng mặt ấn ở trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ làm ngươi một người lưng đeo này đó. Thượng một khắc hít thở không thông, ngay sau đó mở to mắt, thế giới như cũ hòa bình. Nàng đứng ở phòng khách, ôn nhu ca ca không hề sợ rác mở cửa, ôn nhu ôm nàng. Liên tử, thân thể khá hơn chút nào không? Ca, ta đã trở về. ân. Những lời này hẳn là ta tôi nói mới đúng vậy. Hắn cười sờ sờ nàng đầu. Từ điên cuồng đến bình tĩnh, từ bình tĩnh tan vỡ đến điên cuồng, bất luận nàng làm cái gì, đều không thể kết thúc loại này, không có ý nghĩa tận thế tuần hoàn, liền tính đến đến cũng chung quy sẽ mất đi, ôn nhu qua đi, hiện thực mang cho nàng là càng nhiều thống khổ. Nhưng là, mỗi một lần nàng trở lại cái kia điểm, nhìn đến cái kia không có bị khói mù nuốt hết trong mắt sáng rọi ca ca, như cũng là như vậy may mắn hắn còn ở nơi đó. Nàng dần dần bắt đầu quên đi rốt cuộc bắt đầu rồi lần thứ mấy luân hồi, những cái đó đã từng làm nàng đau triệt nội tâm sự theo thời gian trôi đi dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lưu tại trong lòng liền dư lại một cái chấp niệm. lần này nàng muốn càng lâu sống sót. Lâu dài nhất một lần, là thủy thai tàn sát bửa bãi tận thế, nàng cùng ca ca cùng nhau sống 10 năm, sinh hạ một cái hải tử lại không phải ban đầu đường hy, mà là một nữ hải tử, bọn họ cũng cho nàng đặt tên hướng têu đường hy. Cuối cùng kia Hải tử cùng bọn họ cùng chết ở ngập trời hồng thủy dưới. Ngắn nhất nàng thậm chí trọng sinh không đến ba ngày liền bởi vì nổ mạnh bỏ mình. Đường liên tử cơ hồ muốn cảm thấy chính mình sắp sửa tại đây vô tận tuần hoàn hoàn toàn mất đi nguyên bản ký ức, vẫn luôn chìm đắm trong này đủ loại đáng sợ tận thế chung. Ca, ta có đôi khi nhịn không được tưởng, ta mỗi một lần nhìn đến ngươi, cùng ta thượng một lần rời đi ngươi, có phải hay không cùng cái đâu. Đường liên tử dựa vào đường Nôn chi trong lòng ngực, nhìn hắn trên má vết máu. Đông nhiên ánh mắt mê mang lẩm bẩm hỏi. Bất quá, mặc kệ cái nào đều là ngươi, đều là ta ái người. Chính là nếu có thể nói, ca, ta thật sự hy vọng tử vong là có thể ngưng hẳn hết thảy, ta thật sự mệt mỏi quá. Đường liên tử nói ra những lời này thời điểm, cảm giác được một giọt vệt nước nhỏ giọt ở chính mình trên má. Ca ca khóc, nàng tưởng, chính mình vì cái gì muốn nói loại này lời nói làm ca ca cảm thấy khó chịu đâu. Nàng tưởng một người gánh vác, nhưng nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Đường liên tử cho rằng lần này cũng sẽ thực mau tử vong, sau đó chính là trọng sinh. Nhưng là đỗng nhiên chi gian, nàng cảm thấy trong đầu một mảnh nóng bóng đau, chung quanh chân thật cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến mất, thật giống như toàn bộ thế giới trừ bỏ nàng đều là số liệu, đang ở chậm rãi xói mòn. Nàng không chú ý thời điểm, nguyên bản gắt gao ôm nàng ca ca cũng đã biến mất, nàng dễ rùa đi bắt, bắt cái không. Nàng cảm thấy đầu hóc giống bị người một phen bổ ra, đau không được, sau đó đột nhiên, Nàng cả người giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau từ tận thế trung thanh tỉnh lại đây. Thanh tỉnh kia một cái chớp mắt, có rất nhiều xa lạ ký ức chảy ngược tiến nàng đầu, đó là một cái gọi là liên tư nữ nhân ký ức, hoặc là nói kia mới là nàng nguyên bản ký ức. Nàng không phải cái gì ở trên địa cầu sinh hoạt, từ nhỏ cha mẹ song vong có nghiêm trọng trái tim, thâm ái chính mình ca ca đường liên tử, mà là ngân hà đế quốc đệ nhất tướng quân, tinh thần lực vũ lực giá trị toàn tinh hệ đứng hàng đệ nhất nữ tướng quân liên tử Đã từng xuất lĩnh đế quốc đệ nhất hảo quân đoàn bách chiến bách thắng, bị vô số người ủng hộ, làm cùng đế quốc đối địch tự do liên minh nhiều lần tao trọng tỏa, uy chấn toàn bộ tinh hệ nữ nhân. Ngân Hà đế quốc cùng tinh tế tự do liên minh đánh lâu dài tranh chung, nàng nơi Ngân Hà đế quốc cuối cùng suy tàn, nàng cái này đệ nhất tướng quân đã chịu tự do liên minh kiên kỵ, tự do liên minh tiêu phí đại lượng tinh lực, hy sinh 12 quân đoàn cơ hồ một nửa ưu tú binh lính mới đưa nàng từ đảo vòng trên đường bắt được. Tân lịch 850 2 năm. Tử hình đã bị vứt đi, nghiêm trọng nhất hình phạt chính là giam cầm tư duy. Có một tòa tư duy nhà tù chuyên môn giam giữ nàng loại này nguy hiểm nhân vật. Cái này hình phạt chính là đem phạm nhân ký ức phong bế, thả xuống tiến từ nhân vi chế tạo trong hoàn cảnh mặt, lần lượt chịu đựng các loại tra tấn trừng phạt. Nàng chính là như vậy, từ liên tứ trở thành đường liên tử. Ở siêu khoa học kỹ thuật bắt chước ra tới chân thật trong thế giới sinh hoạt cùng tử vong. Nguyên bản, không có ngoại ý muốn nói nàng sẽ tại đây loại trạng thái vẫn luôn tuần hoàn đến đại não tử vong mới thôi. Chính là không biết vì cái gì nàng thế nhưng đột nhiên tỉnh lại. Tỉnh sao? Ngươi nên tỉnh, bằng không chúng ta không có thời gian chạy đi. Đường liên tử, phải nói liên tứ bởi vì trong đầu tràn ngập các loại hỗn loạn ký ức, có chút trì độn mở to mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Nhìn thấy cái kia nói chuyện nam nhân ánh mắt đầu tiên, nàng thân thể run lên, một câu ca ca thiếu chút nữa liền phải buộc miệng thoát ra. Nàng nằm ở một cái hình trứng thuần trắng khe lõm bên trong. Một ít hình như là liền ở địa phương nào tuyến lung tung ném xuống đất, hẳn là bị người bạo lực kéo ra. Mà đứng ở nàng trước mặt mỉm cười nhìn nàng nam nhân, có cùng nàng trong trí nhớ đường nôn chi giống nhau khuôn mặt cùng thanh âm cùng với biểu tình. Hắn nhìn qua có chút suy yếu cùng chất vật, an mặc một thân cùng nàng giống nhau màu trắng quần áo, này đại khái là áo tủ. Liên tứ ở hắn trước ngực nhãn hiệu thượng thấy được một cái tên, nhan chi. Nàng ở hỗn loạn trong trí nhớ tìm tòi hồi lâu mới tìm ra tên này tương quan tư liệu Nhan Chi là tự do liên minh bồi dưỡng ra tới siêu cấp nhà khoa học, nàng từ trước chưa bao giờ gặp qua hắn, nhưng lại nhưng đã từng nghe nói đến không ít hắn quang vinh sự tích. Nghe nói người nam nhân này chỉ số thông minh cực cao, nghiên cứu chế tạo ra loại này có thể bắt trước hiện thực tư duy nhà tù, đem người tư duy ở bên trong vây đến chết mới thôi. Nói lên hắn thành cựu, chính là liên tứ loại này đối tự do liên minh không có hứng thú ngân hà đế quốc người đều có thể nói ra vô số dạng ảnh hưởng rộng khắp tới, hắn nghiên cứu ra vô số đồ vật. Liền cuối cùng một trận chiến đánh bại nàng chiến hạm cũng là hắn phụ trách nghiên cứu phát minh, nàng chính mình thể nghiệm qua cái loại này uy lực, cho dù là địch nhân nàng cũng bội phục người nam nhân này. Chỉ là đáng tiếc, người như vậy là cái cực đoan nguy hiểm phân tử, liên tứ nhớ rõ đế quốc chiến bại lúc sau, nàng còn không có bị bắt lấy, ở bên ngoài lưu vong, liền nghe được nhan chi cái này bị dự vì tinh hệ đệ nhất đại nao thiên tài nam nhân bị quan vào chính hắn chế tạo tư duy nhà tù tin tức. Bởi vì hắn nghiên cứu chế tạo ra có thể thay thế nhân loại máy móc sinh mệnh, có thể ở người trong thân thể cấy vào chip làm người bên trong kim loại hóa, đầu góc máy móc hóa, do đó đem người biến thành một cái nghe theo hắn chỉ huy máy móc người. Hắn ở tự do liên minh bên trong các nơi thân phận bất đồng nhân thân thượng làm rất nhiều bí mật thử nghiệm, cơ hồ khống chế non nửa tự do liên minh cao tầng. Nếu lại cho hắn một ít thời gian, tự do liên minh quyết sách cao tầng bị hắn toàn bộ khống chế, đến lúc đó, Toàn bộ liên minh muốn hủy diệt đều chỉ ở hắn một cái mệnh lệnh dưới. Đáng sợ chính là hắn thiếu chút nữa liền thành công, không hề có cố kỵ làm như vậy sẽ cho nhiều ít trăm triệu tự do liên minh công dân mang đến thế nào khủng hoảng, sẽ đối thế cục tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Như vậy một người người đều cùng khen ngợi thiên tài nội địa thế nhưng là cái này một cái điên cuồng nghiên cứu giả, hắn biểu tượng một vẹt trần, chấn kinh rồi vô số người. Liên tứ chỉ nhớ rõ chính mình đang đảo vong thời điểm, nơi nơi đều có thể nghe được người khác nghị luận chuyện này. Lúc sau như thế nào nàng cũng không biết, bởi vì người nam nhân này bị quan tiến tư duy trong phòng giam không lâu, nàng cũng bị bắt lấy đồng dạng bị đóng tiến bảo. Bọn họ phía trước quan hệ xem như lịch nhân, hiện tại chỉ có thể xem như bạn tù. Nhan chi có được đường luôn chi mặt cùng thanh âm, này tuyệt đối không phải trùng hợp, liên tứ chỉ có thể suy đoán đây là bắt trước thế giới thời điểm, bọn họ hai sóng điện nào đã xảy ra cái gì không biết giao thoa, mới có thể hỗn tới rồi một cái thế giới. Đúng vậy. Liên tử cảm thấy người nam nhân này chính là đường liên tử ôn nhu ca ca đường nôn chi, cảm giác là sẽ không thay đổi. Tuy rằng nàng đã nhớ tới chính mình là liên tử, nhưng là đường liên tử ở thân thể của nàng, đối nàng ảnh hưởng đã vô pháp thay đổi. Liên tỷ như nàng giờ phút này gặp được người nam nhân này, ở đã biết hắn chính là cái kia điên cuồng thiên tài nhan chi lúc sau, vẫn là không tự chủ được xuất hiện một loại ý lại quyến luyến còn có hỉ ái tâm tình, nàng tưởng ôm chặt lấy người này. Thấy nàng không có phản ứng, nhan chi không để bụng. Hắn tiến lên đem nàng nâng dậy tới sau đó ôm chân bảo giường như chặt chẽ ôm lấy nàng, giống như là đã làm như vậy qua vô số lần. Liên tử không phải mệt mọi sao, ca ca mang ngươi thoát đi nơi này. Chương 60 kết cục Chương 60 Tư duy nhà tù bị giam giữ nhân tổng cộng bất quá không đủ 100 người, không ai có thể tự chủ từ cái này tư duy trùng chạy thoát, cho nên căn bản không có bao nhiêu người đang bảo vệ, rất nhiều địa phương dùng đều là máy móc trí năng. Nhan chi có thể tự chủ tỉnh lại. Nguyên bản là một kiện căn bản không có khả năng sự tình, này không thể không nói là cái kỳ tích. Đương liên tứ như vậy nghĩ thời điểm, ngồi ở nàng bên cạnh nam nhân thật giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, khẽ cười một chút nói, bởi vì liên tử nói nàng mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, khi đó ta tuy rằng không có loại này ký ức, nhưng là ta muốn hoàn thành nàng nguyện vọng làm kia hết thể đều biến mất, cái này ý niệm quá mức mánh liệt, số liệu cấu tạo thế giới liền sụt xuống. Liên tứ lúc này mới phản ứng lại đây. Người nam nhân này tuy rằng đánh giặc cùng đơn người đánh giá so ra kém nàng, nhưng là tinh thần lực cùng đại não là nhất đẳng nhất, toàn bộ tinh hệ cũng chưa người có thể cùng hắn so. Hơn nữa cái này tư duy nhà tù ban đầu chính là chính hắn chế tạo ra tới, hắn có thể chạy thoát giống như cũng không phải như vậy khó có thể tin. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng người này ở chung, lúc này nghe xong hắn nói chuyện cũng chỉ là yên lặng điểm cái đầu, đem bị đánh vựng người cột chắc ném ở một bên, sau đó dựa vào một bên chờ nhan chi các nàng từ phòng chạy ra tới sau, hắn liền mang theo nàng tìm được rồi phòng khống chế, từ nàng đánh vượng bên trong người, từ hắn tiến hành khống chế cùng phá giải.